bộ vượt bậc những cái đó người lại không biết điều còn nói cái gì tà môn ma đạo trực tiếp đem ta đuổi ra gia tộc hơn nữa bắt đầu hạ liều mạng giết ta thanh lý môn hộ buồn cười ngu muội kẻ hèn mấy cái tiểu nhi thánh mạng vì ta hàng đầu thuật bỏ mạng cũng nên cảm giác được vinh hạnh nguyên bản ta làm việc này bọn họ đều sẽ không phát hiện ta nguyên bản còn có thể đủ tiếp tục như vậy tu luyện đi xuống chính là chính là lý huyền Trân. lý huyền chân Không chỉ là đem ta hàng đầu thuật cấp phá, còn tính ra ta này đầy trẻ mới sinh tu luyện hàng đầu thuật, làm ta hàng đầu sư các tộc nhân đều đã biết. Ta trên mặt cái này sẹo, chính là mấy năm nay bị đuổi giết trung lưu lại, hiện tại ta bắt được hắn đồ đệ. Khắc khắc khắc. Chờ ta đem người giết lúc sau, nét ta sẽ lại đem sư phụ người giết. Sau đó đem đám kia không biết tốt xấu ra hỏa toàn bộ giết chết, luyện thành quỷ vì ta sử dụng. Khắc khắc khắc. Làm cho bọn họ hối hận lúc trước loại bỏ ta kết cục. Tựa hồ là phát tiết giống nhau nói xong chính mình nói. Cái này lao nhân ngược lại đem đôi mắt nhìn về phía tô hận. Xem làm người cảm giác gầm chắc chắc, sờn tóc gáy, có thể cảm giác ra tới. Hắn là đem loại này hận ý. Mấy năm nay bị đuổi giết hận ý, bị đuổi đi ra gia tộc hận ý. Còn có mặt mũi thượng vết sẹo, đều do ở Lý Huyền chân trên người. Giờ phút này là trực tiếp đều chuyển rời đến tô hận trên người. Tô hận đâu? còn lại là nghe hiểu lời hắn nói đại khái chính là bởi vì hắn lấy tà thuật tu luyện hàng đầu thuật bị sư phụ phá giải hơn nữa còn bị sư phụ phát hiện hắn này đầy trẻ mới sinh tu luyện hàng đầu thuật bởi vậy tộc nhân của hắn cũng biết làm loại này lấy tà môn ma đạo tu luyện hàng đầu thuật hàng đầu sư sao tự nhiên là bị đuổi đi đi ra ngoài cũng bắt đầu bị đuổi giết thanh lý môn hộ này đó đâu đều chuyển rời đến lý huyền chân trên người trong lòng tuy rằng rất nhiều ý tưởng Nhưng là tô ẩn trên mặt vẫn là gợn sóng bất kinh, không có nhiều biểu hiện ra ngoài, trên mặt giờ phút này là gai đúng trâu ngứa ảm đạm còn có kinh dị, hoảng sợ. Cái này phản ứng hiển nhiên làm cái này lão nhân thập phần vừa lòng, tô ẩn còn lại là run bần bật, hảo nửa ngày lúc này mới lại nói ra một câu. Chính là, nếu ngươi muốn tìm chính là sư phụ ta, vì cái gì muốn tới cái này công ty, lại còn có biết ta sẽ đến. Cái này là tô ẩn tồn tại lại đấy lòng nghi hoặc, bởi vì thực hiện nhiên, cái này lao nhân là biết nàng là Lý Huyền chân đồ đệ, hơn nữa còn biết nàng cùng cái này công ty có liên hệ. Cái này cũng quá trùng hợp đi, nếu là nói ngông, đoán, nàng không tin. Quả nhiên, lại nghe thấy được tô ẩn hỏi ra những lời này lúc sau, cái này lao nhân mở miệng, đại khái là bởi vì chính mình nhất hận người đồ đệ sắp chết ở trong tay chính mình. Giờ phút này tâm tình có vẻ hết sức sảng. chương 588 phi đầu hàng sư, ba, ta cũng không phải sống uổng phí nhiều năm như vậy, tiểu nữ hoa, ngươi tưởng kéo dài thời gian, ta biết, nhưng là, cũng đến đây vì thế, không cần vọng tưởng có người tới cứu ngươi, nói cho ngươi, không ai có thể đủ tới cứu ngươi, hiện giờ canh dự ở bên ngoài hai người là nghe không thấy bên trong động tĩnh, cho nên, ngươi đã chết. Khả năng cũng muốn quá một hồi lâu mới bị phát hiện. Bất quá ngấm lại ngươi cũng sắp chết, hiện tại cái này là cuối cùng một vấn đề. Ngấm lại ngươi hôm nay cũng trốn không thoát ta lòng bàn tay, vậy nói cho ngươi đã khỏe. Khắc khắc khắc. Nói cho ta tin tức chính là một cái tóc xám trắng người trẻ tuổi, hắn nói Lý huyền chân thu một cái tiểu đồ đệ. Hắn rất cường đại, cổ độc rất lợi hại, nếu không phải hắn, này tử mẫu song sát ta còn không nhất định đánh bại phục trụ. Nói nơi này. Ta nhưng thật ra phải hảo hảo cảm tạ hắn mới là Cái này lão nhân hiển nhiên là tâm tình thật tốt, đồng dạng, cũng không nốc, nhìn ra tới tô ẩn là giống kéo dài thời gian, nhưng là Liên trước mắt tình huống thoạt nhìn, tô ẩn phía sau lưng bị thương, bốn phía càng là bị hắn lấy nào đó bí pháp ngăn cách ngoại giới, bên trong động tĩnh tiếng kêu cho dù là lại đại, bên ngoài cũng nghe không thấy Cũng đúng là bởi vì như vậy Hắn mới có thể như vậy yên tâm nói cho Tô Hẩn này đó, đó là liệu định Tô Hẩn trốn không thoát đi, có lẽ ở trong mắt hắn, Tô Hẩn đã là một cái chết người, cùng một cái người chết nói chuyện mà thôi, lại nhiều bí mật, cũng chỉ sẽ bị này mang nhập tâm phủ. Không có người biết. Không, có lẽ liền quỷ đều làm không thành, muốn đem bí mật mang nhập tâm phủ cũng không có khả năng. Tô Hẩn còn lại là đang nghe thấy hắn lời nói lúc sau, có chút hơi hơi hoảng thần một chút. Màu xám trắng đầu tóc nam nhân, hơn nữa dùng cổ rất lợi hại, người này, loại này là thủ, còn không phải là. Rực Dỡ sao? tôi luận nghĩ tới hắn, liền cảm giác rát xuất ruột, hắn tựa hồ thực thích cho nàng tìm các loại phiền toái, hơn nữa muốn giết nàng, nhưng là lại không dám tự mình động thủ. Cùng cái này rực Dỡ cũng là từng có vài lần tiếp xúc, chỉ cảm thấy người này thực thần bí, nguyên bản gần nhất mấy ngày đã không có hắn tin tức, không thể tưởng được, lúc này đây, chuyện này Thế nhưng lại là hắn, còn đem họa thủy dẫn tới nàng trên người, cái này lao nhân vừa thấy liền không phải nhân từ nương tay người, có thể lấy tà thuật tàn hại trẻ mới sinh tu luyện hàng đầu thuật người, tâm địa sẽ mềm đi nơi nào, hướng chi, nghe hắn ngư khí, tộc nhân của mình cũng không tính toán vương tha. Tô ẩn trong lòng cân nhắc một phen, lúc này, cái tiên lão nhân hiển nhiên đã đem chính mình tưởng nói đều nói ra, giờ phút này đã không có kiên nhẫn, cũng không nghĩ đêm dài lắm ộng. Vì thế cái này nữ quỷ đầu tiên bắt đầu động, nàng thân mình nhanh chóng di động tới, trong lòng ngực còn ôm chính mình quỷ anh, thân hình cực nhanh hướng tới Tô Hoẩn nơi này bay qua tới. Nữ quỷ trong tay lợi chảo đã sinh trưởng, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị tùy thời đem Tô Hoẩn nội tạng cấp đào rỗng, hoặc là một cái móng nuốt, trực tiếp đem Tô Hoẩn nhất hầu cấp cắt qua. Ở vào nàng trong lòng ngực trẻ mới sinh càng là đôi mắt toàn bộ đen như mực nhìn Tô ẩn. tựa hồ là muốn làm Tô sinh ra hào giác, nhưng là Bọn họ thân mình lại tạp ở giữa không chung, hoặc là nói, bọn họ còn hãm sâu lại tại chỗ. Không sai, cái này nữ quỷ tử tĩnh nhàn còn có cái kia quỷ anh thân mình đỉnh trệ lại tại chỗ, thật giống như là nhân loại gặp gỡ quỷ đánh tường giống nhau, vẫn luôn vòng quanh đi, lại như thế nào cũng vô pháp đi ra ngoài, loại cảm giác này thập phần không ổn, rõ ràng có thể thấy mục tiêu của chính mình hoặc là mục đích địa liền ở trước mắt, dường như chỉ cần một bước đều có thể đủ vượt qua đi. Nhưng là lại như thế nào cũng đi không ra đi, loại này vi diệu cảm giác thực thần kỳ. Tô ẩn tại chỗ không có động, mà là nhìn đang ở phát cuồng từ tích nhàn, còn có nàng trong lòng ngực quỷ anh, không có hàm răng, lại có thể nghe thấy nhấm nuốt gì đó thanh âm, từng tiếng. Cái này phi đầu hàng mà đến hàng đầu sư lão nhân càng là sắc mặt đại biến, đầu muốn bay khỏi tại chỗ, lại như thế nào cũng vô pháp bay ra đi, cùng cái này nữ quỷ còn có trẻ mới sinh tình huống không sai biệt lắm. Cái này sắc mặt, lập tức liền thay đổi, biến cực kỳ khó coi, trái lại tô ẩn ngược lại là nhất phái thản nhiên, cùng mới vừa rồi hoàn toàn bất đồng tình huống, thế cục lập tức liền đảo ngược lại đây. Cái này lao nhân sắc mặt nguyên bản chính là vàng như nến, khó coi khẩn, hiện giờ xem ra càng là như thế, sắc mặt khí đều có chút phát thanh, lại xứng với cái này không có thân mình đâu, có vẻ phá lệ quỷ dị, âm trầm, khủng bố. Cái chán trước mấy cây thưa thất đều không thể che khuất ra đầu đầu tóc, theo hắn đầu phi động, tả hữu phiêu động, thoạt nhìn thế nhưng còn có vài phần buồn cười cảm giác. Tô ẩn còn lại là đứng ở tại chỗ, nhưng thật ra không có hơn một ngàn tới, trên mặt lộ ra đáng tiếc biểu tình, tuy rằng lúc này đây, phía sau lưng có chút đau, khá vậy tính đăng giá. Mới vừa rồi, Tô ẩn bị cái kia nữ quỷ vứt ra đi thời điểm, bao trung đồ vật đều rơi dụng lại đầy đất, Ngay cả nguyên bản chín chương khóa hồn phù trực tiếp liền tại chỗ, rơi xuống lại nguyên lai phương vị trên mặt đất, bởi vì Tô Bẩn không có lộng bọn họ, thế nhưng trong lúc nhất thời, nét không có người nhận thấy được, Tô Bẩn cái này khóa hồn phù nơi. Kỳ thật, Tô Bẩn là cố ý, nếu lúc này có hiểu được huyền học chi thuật người cẩn thận xem trước mặt đồ vật rơi dụng bãi vị, liền sẽ phát hiện, mấy thứ này đều ở trong chứa quy luật, trên thực tế là Tô Bẩn dựa theo tinh tú còn có bắt quái đi vị tiến hành bãi biện đương nhiên ngay từ đầu vị trí không có khả năng như vậy chuẩn xác, cho nên tô hẩn mới có thể kéo dài thời gian. Phương pháp này thực buồn, nhưng là trước mắt xem ra còn tính có điểm hiệu quả. Nhìn dáng vẻ, cái này hàng đầu sư lão nhân sao có phát rất tới? hoặc là nói đối phương hiểu sai ý tư, hắn cho rằng tô hẩn kéo dài thời gian là vì chờ đợi cứu binh, cố ý như vậy viền tô hẩn ý là bởi vì muốn treo chọc tô hẩn một phen, chính là nói. Hắn cái gì đều biết, cũng biết như vậy kéo dài thời gian cũng là chờ không được cứu binh. Sau đó đâu, cô ý nói cho Tô Hẩn nghe, như vậy có thể đem một người hy vọng, từ. Nhất hệ dễ đả kích. Nhưng là hắn sai rồi, từ lúc bắt đầu, liền sẽ sai rồi ý tứ. Tô Hẩn khỏe môi treo lên một nụ cười nhẹ, nhìn đối phương biểu tình từng bước biến hóa, khỏe miệng độ cung gợi lên càng thêm dơ lên, cay chán còn có chút hứa mồ hôi mỏng bởi vì phía sau lưng mới vừa rồi dường như là va chạm tới nơi nào có chút quát bị thương nóng rát đau đớn bất quá tô ẩn cũng không hạ đi nhìn trước mắt giải quyết trước mắt này mấy cái phiền toái là quan trọng đôi mắt nhìn chăm chăm đối phương tô ẩn cũng không tính toán thao thao bất tuyệt nhưng là cũng vẫn là nói nói mấy câu nửa khí có vẻ thập phần thanh đạm nhưng là lại ngạnh sinh sinh đem cái kia hàng đầu sư lão nhân cấp khí không nhẹ phỏng trừng là nghẹt quất đầu tiên Là chính người hiểu sai ý tư, ta sẽ không nốc chờ, đi chờ đợi người khác cứu ta, so sánh với dưới, ta càng thích dựa vào chính mình. Sau đó, biết vì cái gì vai ác luôn là vô pháp thắng qua chính phái sao? Bởi vì vai ác chết vào nói nhiều. Tô hẩn dứt lời, còn chớp đôi mắt, bộ dáng rất là vô hại đáng yêu. chương 589 phi đầu hàng sư, 4. Tô hẩn những lời này vừa mới rơi xuống tức khắc đem trước mặt cái này hàng đầu sư lão nhân khí không nhẹ, cho dù hắn hiện tại chỉ có một đầu lượn vòng lại giữa không chung, giờ phút này cái này trên mặt biểu tình là thay đổi lại biến, trở nên cực kỳ khó coi, đầu tiên là có chút âm trầm, có chút biến thành màu đen, còn có chút không nghĩ tới, một đôi tam giác mắt có chút tối tâm nhìn gần trong găng tớc, lại không cách nào tiếp xúc đến tô ẩn. Cái này khóa hồn trận là tạm thời, chỉ có thể đủ đem này khóa trụ nhất thời chờ đến thời gian tới rồi liền sẽ tự động biến mất này vận chuyển sử dụng chính là giữa trời đất này âm dương cản khôn chi khí một khi này trận pháp bốn phía âm dương cản khôn chi khí dùng hết như vậy tự nhiên cái này trận pháp liền sẽ không có hiệu dụng cái này là tô vẫn trước mắt có thể sử dụng ra nhanh chóng nhất nhất nhanh chóng phương pháp tạm thời đem cái này lão nhân cấp chế phục trụ không ở nhiều lời tô đứng lên tử từ chính mình bọc nhỏ bên trong lấy ra một mặt gương đồng nàng từ cái này hàng đầu sư lão nhân hắn vừa xuất hiện liền đã tính toán hảo này một bước tạm thời lấy khóa hồn trận phong tòa trụ theo sau thừa dịp này vô pháp nhúc nhích chạy thoát là lúc chính mình trực tiếp lấy ra cái này cản khôn kính đem này cấp phong ấn lại trong gương nếu nói là sư phụ kẻ thù như vậy sư phụ nhất định là biết là người phương nào hàng đầu sư cái này tô vẩn nhưng thật ra tiếp xúc không nhiều lắm nếu ngươi nói ngươi là sư phụ ta kẻ thù như vậy lão nhân Ngươi kêu gì? Tô ẩn cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, nàng nhưng thật ra không có đi chờ mong cái này lão nhân sẽ nói cho nàng. Ai biết, lúc này, cái này lao nhân lại là đầy mặt tức giận nhìn nàng, sắc mặt tràn đầy hoán hận cùng thị huyết, vẫn luôn hướng tới phía trước lượn vòng lại đây, chính là cuối cùng rồi lại chỉ có thể đủ đỉnh trệ lại tại chỗ, vô pháp tới gần một bước tốt ẩn. Không thể tưởng được hắn thế nhưng có một ngày sẽ bị một tiểu nha đầu phiến tử chê hố. Thế luyện tử mẫu song sát, nguyên bản hẳn là thực dễ dàng lấy đối phương cánh mạng. Giờ phút này hắn lại bị đối phương lấy trận pháp vây khốn, bất quá hắn nhưng thật ra hiểu được một ít huyền học chi thuật. Giờ phút này nhìn tô ẩn bốn phía lá bùa lập tức liền biết, cái này hẳn là khóa hồn trận, Hiệu dụng cũng rõ ràng, hắn đi ra ngoài cũng chỉ là thời gian vấn đề. Trước mặt tô ẩn nhưng thật ra liền đi đều không có đi, còn đứng ở tại chỗ. Trong lòng giờ phút này cũng không cấm một trận cười lạnh. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, chính là cơ linh điểm lại như thế nào, vẫn là kinh nghiệm không đủ. Trong lòng, giờ phút này đã sát ý mọc lan tràn, tính toán đợi lát nữa ra cái này khóa hồn trận, cái thứ nhất muốn giết chính là tốt ẩn. Nói cho sư phụ ngươi Lý Huyền Trân, ta, y nguyên tiên là sẽ không bỏ qua hắn, nhiều năm trước thủ, lúc này đây, liền trước dùng hắn đồ đệ cái đầu trên cổ đi để đi. Tiểu nha đầu, ngươi xác thật thực thông minh, Nhưng là cũng chỉ đến đó mới thôi, cái này khóa hồn trận thời gian không nhiều lắm, ta thực mong là có thể đủ đi ra ngoài, mà ngươi trốn không thoát. Cái này hàng đầu sư lão nhân, không, phải nói là y nghĩa nguyên thiên lời nói chung rất là mang theo âm ngoan cùng đắc ý, phản phất còn có vài phần muốn châm chọc tô ẩn giờ phút này ngu xuẩn, ngốc tại nơi này là vô luận như thế nào đều trốn không thoát đi. Tô ẩn lại là mỉm cười câu môi cười, sắc mặt bình bình đạm đạm cũng không có bị đối phương nôn ngựa sở dòa đến, ngược lại là có chút nghiêm túc nghe lời hắn nói, sau đó nhớ kỹ hắn nói tên, y y nguyên thiên sao. Như vậy trở về liền hỏi một chút sư phụ hảo, giờ phút này về phía trước bước ra vài bước, tô ẩn nhướng mày nhìn đối phương, bộ dáng thoạt nhìn tự tin thực, vô cùng loa mắt, cặp kia con người, lòng lánh vô cùng, khỏe miệng tuy rằng là con lên, dường như là lại cười, nhưng là trong mắt lại hoàn toàn là lệnh băng. Cùng hiện giờ biểu tình có thể nói là hai cái cực đoan. Đỏ thắm cánh môi hơi hơi giật giật, tô bẩn biểu tình dường như đều có chút nghi hoặc giống nhau nhìn trước mắt cái này y y nguyên thiên, nhấp môi cánh, tựa hồ là lại cân nhắc. Sau đó ánh mắt lưu chuyển nhìn thoáng qua đối phương, nhìn hắn lượn vòng đầu, dường như nhớ tới sự tình gì giống nhau, cặp mắt kia thuần triệt vô cùng. Giờ phút này nói ra nói, lại là làm cái này y y nguyên thiên tâm trung ẩn ẩn có chút phát lệnh. Ta khi nào nói qua ta muốn chạy trốn đi rồi? Ta vì sao phải đào tẩu, nếu ngươi muốn giết ta, như vậy? Không có biện pháp, ta lựa chọn tốt nhất. Chính là giết ngươi nói xong những lời này, Tô Bẩn còn cố ý nhìn thoáng qua trước mặt cái này y thiên nguyên biểu tình, chỉ thấy vẻ mặt của hắn trở nên thập phần khó coi, đương nhiên tại đây phía trước, sắc mặt cũng không có thật đẹp. Thấy đối phương trầm mặt, Tô Bẩn ngược lại là tiếp tục mở miệng, thanh âm thanh đạm. Bình đạm phản phất là tự thuật một kiện cực kỳ bình đạm sự tình, trong mắt mang cười nhìn cái này y thiên nguyên đầu, lông mi chớp chớp chấm truy, theo sau chỉ nghe thấy nàng chậm rãi lại là mở miệng. Hàng đầu sư đích sắc rất lợi hại, rất nhiều truyền thuyết bên trong, hàng đầu sư có thể ngàn dặm ở ngoài lấy nhân tính mệnh, cái này hàng đầu đó là phi đầu hàng, hàng đầu sư đầu có thể thoát ly bản thể, thông qua 5 quỷ vận chuyển trực tiếp nháy mắt di động đến cực kỳ xa địa phương đi giết người chấm nét nhưng là... Cái này hàng đầu thuật có một cái nhược điểm, có lẽ biết đến người rất ít. Nhưng là ta vừa lúc sẽ biết. Tô Bẩn nói đến chỗ này lại dừng một chút, nàng đôi mắt nhìn trước mặt khóa hồn trận, nghiễm nhiên nó có thể hấp thụ âm dương chi khí đã càng ngày càng ít. Hiện giờ phòng này đã cùng ngoại giới ngăn cách, nói cách khác, bên trong đã xảy ra cái gì, bên ngoài cũng là nghe không thấy. Chính là đâu? Hàng đầu cũng không phải như vậy dùng tốt đồ vật. Ngươi cái này phi đầu hàng là chính mình thoát ly bản thể, đi tới nơi này. Nhưng là trên thực tế, ngươi bản thể lại khoảng cách nơi này không xa địa phương. Khoảng cách sẽ không vượt qua 1.000m, bằng không liền sẽ mất đi hiệu lực. Lại ngươi phi đầu hàng thời điểm, ngươi bản thể liền cùng đã chết giống nhau. Mà ta hôm nay muốn chính là, đem ngươi thật sự biến thành người chết. Ngươi nói, nếu ngươi đầu thoát ly bản thể vượt qua 24 giờ hơn nữa còn ly bản thể khoảng cách càng ngày càng xa nói, sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Ta thực chờ mong. Kỳ thật tựa như tô huẩn theo như lời, phi đầu hàng giả, thân thể là cần thiết muốn lại cùng với cách xa nhau 1.000m trong vòng khoảng cách, hơn nữa đầu chỉ có thể đủ thoát ly bản thể 24 giờ một khi vượt qua bất luận cái gì hạng nhất, như vậy liền chỉ có đã chết. Nghe thấy được tô huẩn những lời này, cái này đi nguyên thiên sắc mặt đại biến lên. Hắn không thể tưởng được tô ẩn thế nhưng sẽ biết nhiều như vậy. Thế nhưng liền bọn họ hàng đầu sư nội tự thân mới biết được khuyết điểm đều biết được. Một khi nàng thật sự giống như chính mình theo như lời làm như vậy nói, hắn là tất nhiên muốn chết. Chính là ngắm lại, cái này y y nguyên thiên lại cảm thấy không có khả năng. Đầu tiên cái này trận thế sắp phá, hắn liền phải ra tới. Nơi nào còn sẽ bị đối phương cấp chế phục trụ, nghĩ tới nơi này, cái này y y nguyên thiên biểu tình khôi phục. Lạnh lùng nhìn Tô Bẩn, tựa hồ là không dao động. Tô Bẩn nhưng thật ra không có nói nữa, dù sao, nàng muốn nói nói, đã nói xong, theo sau trực tiếp lấy ra chính mình kia cái cản khuôn kính. Chương 590 tử mẫu tướng phệ. Tô Bẩn trực tiếp lấy ra chủy thủ, lại chính mình ngón trỏ đầu ngón tay hoa hạ một lỗ hổng, thật cẩn thận hoa hạ một đạo miệng nhỏ, theo sau đầu ngón tay liền bắt đầu toát ra huyết châu, lập tức, Tô Bẩn nắm ngón trỏ phía sau, dùng sức bài trừ máu tươi. Sau đó ngón trỏ hợp lại màu tươi, lấy huyết vì dẫn, nhanh chóng hướng tới gương đồng nhược điểm chỗ được khảm đá quý thượng môi, trong tay nhanh chóng họa ra một cái ký hiệu bộ dáng. Theo sau liền thấy gương đồng bắt đầu hơi hơi nóng rực nóng lên, hơn nữa kính mặt bắt đầu xuất hiện gợn sóng, kính mặt trung chiếu không ra Tô Hoàn bộ dáng, nhưng là có thể chiếu ra kia tử mẫu song sát bộ dáng còn có cái kia y y nguyên thiên bộ dáng. Tô Hoàn trực tiếp trong miệng niệm pháp quyết, trong tay gương đồng hướng tới đối phương chiếu xạ qua đi. Chỉ thấy từ kính mặt bên trong chiếu dọi ra nhàn nhạt một mặt màu đỏ sậm qua mang, tựa hồ mang theo nào đó kéo truy cảm, muốn đem trước mặt cái này y y nguyên thiên còn có tử mâu song sát cấp hút vào bên trong, loại này hấp thu lực lượng vô pháp kháng cự, cực kỳ cường đại, cái này y y thiên nguyên lại cảm giác được chính mình đầu bị chiếu xạ tới rồi màu đỏ quang mang lúc sau, liền như thế nào cũng vô pháp lúc đích. Lúc trước lạc nôn chính là dùng chứ một nửa kia cản khôn kính đem cái kia tồn tại trăm năm hát tuần nữ quỷ thượng thu cấp phong ấn đi vào, này liền cũng đủ có thể nhìn ra tới, cái này gương đồng cường hắn chỗ. Trước mặt tử mẫu song sát, bất quá vừa mới mới vừa biến thành quỷ mấy ngày, hiện giờ lại vẫn là lại đầu thất trong vòng, như thế nào có thể bằng được, cái này y y nguyên thiên đâu, hắn hiện giờ tuy rằng lấy phi đầu hàng chi thuật đi tới nơi này, chính là lúc này bị khóa hồn trận cấp trói buộc. Căn bản là vô pháp chạy thoát ra tới, giờ phút này chỉ có thể đủ mắt thấy chính mình phải bị cái này càn khôn kính cấp thu vào trong đó, phong ấn lên. Giờ phút này hắn đông nhiên mới hiểu được tô ẩn mới vừa rồi nói là có ý tứ gì, còn có vừa rồi tô ẩn nói ý tứ, kia một mặt kỳ quái tươi cười là có ý tứ gì, trong lòng lộ bột một tiếng, âm thầm cảm giác không ổn, nhưng là rồi lại vô dụng biện pháp, cái này y thiên nguyên trong mắt hiện lên một tia âm văn, còn có lệ khí. Trực tiếp rảo phá miệng mình, nhìn tốt ẩn. Đôi mắt bắt đầu chạy xuống màu đỏ máu, nguyên bản bộ dáng liền giống như bộ xương khô giống nhau. Giờ phút này thoạt nhìn càng là đặc biệt khủng bố, tô ẩn còn lại là xem không hiểu hắn muốn làm cái gì. Chỉ thấy này hiện giờ trên mặt đầy mặt tâm oan trực tiếp một ngụm máu tươi liền phun tới, trực tiếp rơi tại cái này tử mẫu song sắt trên người, mà sắc mặt của hắn lại cũng hề vải vài phần. Sắc mặt trắng bệnh vô cùng, hướng tới tô ẩn cùng thiếu. Tiểu nha đầu, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được ta, hôm nay, ta lấy chính là ngươi tánh mạng, ngày mai lại đưa sư phụ ngươi, Lý Huyền Trân đi xuống cùng ngươi đoàn tụ. Dứt lời, lúc này, khóa hồn trận rốt cuộc vô pháp duy trì trụ, tản ra, mà gương đồng trùm tia sáng cũng đã giấu vết ở bọn họ trên người, mang theo một loại mãnh liệt lực hấp dẫn, muốn đem bọn họ cấp hút vào gương đồng, phong vấn lên, nhưng là liền ở ngay lúc này, cái này tử mẫu song sắt bắt đầu động. Đầu tiên là cái kia nữ quỷ, nàng trong lòng ngực ôm cái kia quỷ anh, trên mặt biểu tình tựa hồ là lại cười, một đôi mắt khoảnh khắc chảy ra màu đỏ tươi máu, trong lòng ngực quỷ tử càng là bắt đầu từ. Nàng trong lòng ngực bò xuống dưới, hướng về mặt đất bò đi, này hai chỉ quỷ vật đều chắn tô hẩn trước người. Đầu tiên là cái kia ăn mặc màu đỏ váy lụa nữ quỷ, trực tiếp một cổ âm lánh hơi thở thổi quét thượng tô hẩn khắp người, tức khác cả người đánh một cái lạnh run. Sau đó đó là cảm giác thân mình dường như là cứng lại rồi giống nhau, vô pháp đúc đích, trước mắt nữ quỷ còn lại là làm lại đem chính mình hai tử, cái kia quỷ anh trực tiếp ở cái kia nữ quỷ trên bụng cắn ra một cái đậu lớn, đúng vậy, cắn ra một cái đậu lớn, nho nhỏ miệng thượng hoàn toàn đều là máu tươi đầm địa, còn ngậm chứ một trương bị xé rách xuống dưới cái bụng, còn ở chảy huyết, rõ ràng hẳn là một cái trẻ con, hẳn là không có hàm răng. Nhưng là giờ phút này thoạt nhìn lại dường như là ở nhấm nuốt cái gì mỹ vị đồ vật giống nhau, đôi mắt hắc càng vì thấu triệt, một kia tròng trắng mắt đều không có, hơn nữa giờ phút này tròng trắng mắt ở dần dần chuyển biến vì màu đỏ. Sau đó cái này nữ quỷ từ tĩnh nhà đôi mắt cũng bắt đầu dần dần trở nên có chút huyết hồng, dường như là bị người thao túng giống nhau, trong tay móng tay bỗng nhiên sinh trường lên, nhanh chóng trương trường, giống như là nháy mắt tăng thêm cái gì chất kích thích giống nhau. Móng tay trở nên bén nhọn dường như lưới lê giống nhau, phát cuồng giống nhau, quanh thân phát ra một cổ âm tà áp lực hơi thở, tóc cũng dần dần biến trường biến trường, màu đen dường như bôi chân trường xà giống nhau màu. Đen tóc, lan tràn tới rồi tô ẩn dưới lòng bàn chân, sau đó giống như phun độc quả hạnh rắn độc, một chút, tự tô ẩn dưới lòng bàn chân leo núi hướng về phía trước lan tràn, tô ẩn còn lại là cảm giác chính mình không thể đủ nhúc nhích, phải nói, thân mình đều cứng lại rồi liền dường như là bị lực lượng nào đó cấp giam cầm ở giống nhau. Tô ẩn trong lòng lột bột một tiếng, không ổn, trước mắt loại tình huống này, cái này nữ quỷ lực lượng đang ở dần dần tăng cường, nhưng là quỷ dị chính là, cái này nữ quỷ lực lượng lại một bên ở dần dần tiêu vong yếu bớt, nét có vẻ thập phần quỷ dị, càng vì quỷ dị tình huống còn ở phía sau, như vậy chính là cái này nữ quỷ trực tiếp đem chính mình quỷ tử cấp bắt lấy xem ra. Sau đó thật dài giống như lưới dao sắc bén giống nhau móng tay, trực tiếp đem đối phương cái bụng cấp đâm xuyên qua, sau đó liền như vậy trực tiếp đem chính mình hài tử, chính mình quỷ tử cấp nuốt vào tới, đúng vậy, trực tiếp nuốt vào tới, đem này cấp gồm thâu xuống dưới. Hơn nữa không phải lập tức liền nuốt vào tới, mà là một ngụm một ngụm đem cái này quỷ anh hồn thể cấp ngai nát, sau đó một chút, một chút nuốt vào, lúc này, quỷ anh tiếng khóc đặc biệt bi thảm, thống khổ. Bén nhọn muốn cắt qua người màng hai, nhưng là rồi lại không làm nên chuyện gì. Trước mắt một màn này, ngọn nguồn Tô vẫn biết là cái này lao nhân, y lì nguyên thiên làm những chuyện như vậy, hắn khẳng định làm cái gì tay chân. Giờ phút này bởi vì cái này nữ quỷ còn có cái kia quỷ anh chắn gương trước mặt, thế nhưng trực tiếp đem gương hấp lực cấp hấp thụ Nga hơn phân nửa. Y lì nguyên thiên giờ phút này sắc mặt đã thập phần tái nhận, nhưng là trên mặt vẫn là treo cười dữ tợn, nhìn Tô vẫn bị nhốt thuốc bộ dáng. Dường như trong lòng lanh lẽ vô cùng, vừa bãi cười to, dường như có thể thấy tô huẩn bị cái này nữ quỷ sinh tử sẽ rách thảm trạng. Không sai, đúng là hắn lợi dụng bí thuật, không chế cái này nữ quỷ, hơn nữa khiến cho cái này nữ quỷ mất đi lý trí, đem chính mình hài tử cái gồm tâu. Bộ dáng này, thực lực của nàng liền sẽ ngắn ngủi tăng lên, giúp hắn ngăn trở đồ vật, hơn nữa giết tô huẩn, nhưng là cuối cùng lại vẫn là sẽ hồn phi phách tán, trong lòng thẳng đến có điểm đáng tiếc. Cái này Y. Y. Nguyên Thiên cảm thấy có chút đáng tiếc, mất đi một cái thật vất vả hình thành tử mâu song sát, nhưng là có thể giết chết Tô Hẩn cũng thực hảo. Y. Y. Nguyên Thiên muốn đào tẩu, bởi vì hắn rời đi thân thể thời gian đã lâu lắm, Tô Hẩn còn lại là nhìn chầm chầm cái này Y. Y. Nguyên Thiên thân ảnh, trong mắt sát khí đốn hiện, hôm nay hắn nếu là đào tẩu, về sau đã có thể phiền toái. Thiếu Minh, cho ta thượng. chương 591 Hạ Linh Hàng Thuật Tô bẩn thanh âm cực đại, cơ hội là nghiến răng nghiến lợi nói ra, nàng nhưng thật ra không có tính đến cái này biên số, ngay từ đầu thời điểm là cảm giác có thể đem cái này lao nhân cấp thu đi, cũng đồng thời có thể đem cái này tử mâu song sắt cấp chế phục trụ, lấy cái này khóa hồn trận vì mồi, hấp dẫn bọn họ tiến vào, sau đó lại dùng cái này ước thúc bọn họ, dùng cái này gương đồng đem này đều thu hồi tới, đến lúc đó hỏi lại sư phụ. Cái này gọi là y nguyên thiên lão nhân là chuyện gì xảy ra. Giờ phút này, cái kia quỷ anh đã bị hơn phân nửa nhấm nuốt hạ bụng chung, chỉ có một viên đầu còn treo lại bên ngoài, thoạt nhìn hết sức khủng bố, bén nhọn tiêm khóc nỉ non thanh âm cắt qua tô hởn màng hai, dường như thống khổ đến cực điểm. Nhưng là cái này từ tĩnh nhàn sớm đã vê bái cắn nuốt mệnh hồn. Giờ phút này không có một chút ít cảm giác, trên mặt đều là một nạp, chết lặng, tiếp tục chút nào không lưu tình nhấm nuốt Ở tô bẩn vừa mới nói ra câu nói kia lúc sau, tiểu minh thân ảnh liền vội hiện ra tới, cái kia nho nhỏ thân mình từ góc phiêu ra tới. Mấy năm nay, tiểu minh quỷ lực cũng ở từng bước gia tăng, hắn không xem như loại nào thập phần lợi hại quỷ, thậm chí có thể nói, hắn là sẽ không giết người, là lúc ngẫu nhiên có chút ác thú vị dọa người thôi. Nhiều năm như vậy, hắn bộ dáng vẫn là không có biến, như cũng một bộ tiểu sỏ tạ bộ dáng, một chương béo đô đô khuôn mặt nhỏ. Giờ phút này tràn đầy đều là ngưng trọng, hắn chân chính bản lĩnh là che giấu là ẩn nút, rất khó bị người hoặc là quỷ phát hiện. Tô ẩn ở bắt đầu thời điểm, đó là làm tiểu minh rời đi nàng trên người, do đó dấu ở phòng trong nào đó góc chung, nói cách khác, làm tiểu minh dò đường. Cho nên ngay từ đầu, cái này lão nhân là bị tiểu minh thấy, chỉ là hắn không có phát hiện tiểu minh thôi. Tô ẩn ngọc tiểu minh chi gian là có điểm liên hệ. Tuy rằng không thể đủ nói là loại nào tâm linh cảm ứng hoặc là loại nào nó tưởng cái gì Tô Hẩn là có thể đủ biết, nhưng là cũng coi như thượng là, có thể cảm giác đến tiểu minh đại khái. Lúc ấy Tô Hẩn đó là đại khái đã biết, nơi này còn có người khác, còn có người khác giấu ở nơi này, cho nên ở cái này y nghĩa nguyên thiên xuất hiện lúc sau. Nàng tuy rằng kinh ngạc lại vẫn là bình tĩnh xuống dưới, cũng có mặt sau bị nữ quỷ kéo túng ném tới trên mặt tường, do đó thoạt nhìn giống như khóa hồn trận bị phá hư. Chính mình còn lại là đi bước một lùi về phía sau, đưa bọn họ dẫn vào cái này khóa hồn trận bên trong, tuy rằng đại giới có điểm đau, phía sau lưng khẳng định thương không nhẹ, nhưng là, ở tố bẩn xem ra, có chút thời điểm, thế tất là phải làm ra một chút hy sinh, như vậy mới có thể đủ đạt tới nàng mục đích. Giờ phút này nơi đó sẽ cho phép cái này phi đầu hàng Y Di Thiên Nguyên Đào Tẩu, tiểu minh trực tiếp phi chạy trốn ra tới, Trong tay cầm Tô Hoẩn cho nó một kiện đồ vật, đúng là một đạo phù, bất quá nó mục tiêu lại không phải cái kia Tiêu Yiye Thiên Nguyên, mà là lập tức đi tới cái này nữ quỷ trước người, đem cái này hoàng phù dán ở nàng trên đầu. Đôi mắt còn lại là rất là không đành lòng nhìn như cũ hấp hối dãy rủa, chính dư lại một cái đầu quỷ anh. Nay đạo phù vừa lúc làm cái này, nữ quỷ động tác đình trệ xuống dưới, cũng cho Tô Hoẩn một khắc khe hở thời gian, thời gian này, Tô Hoẩn nhanh chóng rút ra thân mình từ cái này nữ quỷ gắn đầy tóc đen bên trong rút ra thân mình tới cái này phù là tô hổn cấp tiểu minh thời khắc mấu chốt có thể định trụ quỷ vật thân hình nhưng là thời gian sao thực đoạn cũng chỉ có vài giây mà thôi lúc này cái kia y, y nguyên thiên bay lên tới đầu đã xoay quanh giữa không trùng chúng, chúng tô hổn còn lại là thuận thế trong tay tùy thủ hư không một hoa chút nào không lưu tình thím ta phiền thoái ngươi còn tưởng toàn thân mà lui không có khả năng Tô ẩn từ trước đến nay thờ phụng chính là, tất cả dân trả, mặc kệ là ai, đối nàng hoặc là thường tổn bên người nàng người, nàng đều không thể đủ chịu đựng, hiện tại phía sau lưng thương đều bị, nàng sao có thể làm cái này y y nguyên thiên toàn thân mà lui, trùy thủ truy nhận trực tiếp khắc ở cái kêu y y nguyên thiên trên người, khiến cho hắn thân mình một đốn, nguyên bản vốn nhờ vì mới vừa rồi làm nữ quỷ phát cuồng, hao phí một chút lực lượng, giờ phút này bị tô ẩn như vậy một lộng, có chút duy chỉ không được, sắc mặt có chút trắng bệnh, hình như tiểu thụy, tôi vẫn lấy ra lá liễu, mặt trên dính vào chu sa cùng với chó đen huyết, là có cực cường loại trừ tà ám hiệu dụng, còn có thể đuổi bài trừ tà thuật. Tôi vẫn đó là tính toán lấy cái này phong bế hắn hàng đầu thuật, kỳ thật hàng đầu thuật, danh như ý nghĩa đó là tu luyện tới rồi cực hạ, đương hàng đầu sư tu luyện hàng đầu thuật đến thành công khi, hắn sẽ đem chính mình đầu liền tràng mang bụng, đồng loạt thoát ly khoang bụng, bay lên không mà ra. Này phi như tật thị, hô hô tiếng gió lướt qua, đó là hàng đầu sư đem du hồn, nói cách khác, trước mặt cái này y y nguyên thiên đều không phải là là thật thể, cái này chính là hắn đem du hồn. Chính mình đầu liên quan chứ bụng bay ra tới, tô ẩn trực tiếp lại này đây lưới dao sắc bén hoa chặt đứt hắn bụng, tức khác trên mặt đất rơi xuống đầy đất ruột, còn có mất máy, hết sức ghê tẩm cùng khủng bố, làm người có chút muốn buồn ôn. Nếu không phải ta hôm nay khinh địch. Ngươi sớm đã chết ở ta nhận lấy Hắn tháo giận vô cùng Giờ phút này nhìn Tô Vẩn thời điểm Miệng Trung bỗng nhiên bắt đầu lầm bầm Dường như muốn nói cái gì giống nhau Ngữ tốc cực nhanh Làm người nghe không rõ ràng lắm Chính là Tô Vẩn biết Hắn lại hạ hàng đầu Đến nỗi hạ cái gì hàng đầu không thể hiểu hết Nhưng là nhất định không phải cái gì tốt sự tình Hiện tại đúng là hắn suy yếu thời điểm Tô Vẩn không ở chần chờ Trong tay trùy thủ múa may ra tới đang định sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh thời điểm, bỗng nhiên có mở cửa thanh, sau đó có một thanh âm vào được, đúng là bắt đầu cái kia Vương Nhiều Đóa, nàng nguyên bản trên tay là cầm một cái camera, nhìn dáng vẻ là đi theo Tô Hẩn còn có Đan Vu Thuần lại đây, chỉ là không biết nàng như thế nào tránh thoát Đan Vu Thuần còn có Triệt Lam tầm Mắt. Lộ bộ. A. Camera rơi xuống trên mặt đất thanh âm, sau đó cái này Vương Nhiều Đóa thấy trước mặt cảnh tượng, trực tiếp dọa sắc mặt trắng bệnh Thậm chí là có chút dại ra, trên người một kia sức lực đều không có, trực tiếp chân mềm, hoàn toàn chạy không được, trước mắt đây đều là cái gì a? Na nguyên bản là bởi vì bị sát hại, trong lòng có chút phẫn hận, cho nên trộm đi theo tô hởn phía sau, chạy tới, nào biết đâu rằng, thấy như vậy kính bạo cảnh tượng, lập tức liền ốc. Trong miệng vẫn luôn nhếch mãi, lắc đầu tiêu to, không cần lại đây, không cần lại đây, mà ở cái này vương nhiều đóa tiến vào là lúc. Cái này hàng đầu sư rõ ràng đôi mắt hiện lên một đạo ánh sáng, tựa hồ là có một cái cực hảo chủ ý, trong miệng chú thuật đều không có đình trệ, chỉ là giờ phút này lại là ở đối với cái kia vương nhiều đoán niệm. Hàng đầu thuật có rất nhiều loại, trong đó liền có một loại hàng đầu thuật, là vì linh hàng, lấy chú thuật hoặc là phủ chú đi cấp một người giảm xuống, ý chí bạc được người, thực dễ dàng liền sẽ bị này không chế, mặc kệ là làm chuyện gì, đều sẽ làm, kỳ thật đôi khi. Người so quỷ càng khó đối phó. Ngoa tạo, ngươi còn ngồi dưới đất làm gì, mau đi ra. Tô ẩn có chút nhẫn mại không được, trong lòng quả thực là một vạn thất thần thú ở lao nhanh, cái này vương nhiều đó là cùng nàng phạm hướng sao. chương 592 tự bảo vệ mình một đẩy. Cái này vương nhiều đóa thực hiện nhiên cũng không có nghe đi vào Tô ẩn lời nói, như cũng là co rúm lại ở trên mặt đất, không được lui về phía sau. Sau đó nhìn về phía Tô ẩn liếc mắt một cái. Nhìn Tô Hẩn trong tay cầm một phen màu đen truy thủ, còn có vừa rồi Tô Hẩn động tác, lập tức có chút kích động, trên đùi tựa hồ cũng có sức lực giống nhau, trực tiếp hướng tới tính Tô Hẩn bên này chạy vội lại đây, nhìn dáng vẻ là muốn tìm kiếm Tô Hẩn phù hộ. Tô Hẩn đang xem thấy vương nhiều đóa lại đây thân ảnh, liền chỉ cảm thấy tới rồi một trận cảm giác vô lực, đầu tiên không nói nàng sẽ cho nàng tạo thành bao lớn bối rối, làm nàng có chút bó tay bó chân, lại sau đó. Cái này y lì nguyên thiên ở đối nàng hạ linh hàng, một khi giảm xuống thành công, nàng biến sẽ bị khống chế được, đối phương làm nàng làm gì, nàng liền làm gì. Vận số năm nay không may mắn, Tô Bẩn cũng không muốn đi quản đối phương, nàng là máu lạnh, nhưng là ở chính mình thánh mạng đã chịu uy hiếp dưới tình huống, nàng vô pháp thánh mẫu bao dung đến, đi liều mạng bị thương, đi quản một cái đối chính mình ôm địch ý, cùng chính mình không có chút nào liên hệ người. Nhưng là Tô Vẩn không nghĩ quản đối phương, không đại biểu đối phương không nghĩ tới nàng nơi này. Cái này vương nhiều đóa giờ phút này tốc độ nhưng thật ra cực kỳ nhanh chóng. Tam hạ hai trừ nhị liền tới rồi Tô Vẩn bên người, rồi sau đó cũng mặc kệ nàng cùng Tô Vẩn quen thuộc không quen thuộc, trực tiếp câu lấy Tô Vẩn một bàn tay, nói cái gì cũng không dám vung ra. Trong tình huống bình thường, cái này vương nhiều đóa tự nhiên là nhìn không thấy quỷ vật, nhưng là hiện tại bọn họ cố ý hiện ra ra thân ảnh. Nhất nhiên cũng đã bị thấy, giờ phút này thân mình run bần bật câu lấy tô hẩn cánh tay, khiến cho tô hẩn tay chân đã chịu chói buộc, đại đại đánh chết gấu. Sau đó cũng có thể thực rõ ràng nhìn ra tới, nàng là đem tô hẩn trở thành lá chăn thịt, cũng chính là cả người đều loa ở tô hẩn thân mình mặt sau, chỉ cần có cái gì nguy hiểm, cũng đều là tô hẩn ở phía trước trực tiếp ngăn cản trụ, tay càng là gắt gao túm chặt tô hẩn quần áo, chính là không buông tay. Buông tay tô hẩn lạnh giọng mở miệng. Vừa mới nàng rõ ràng là làm nàng mau đi ra ngoài, hiện tại nàng lại còn ngốc tại nơi này, còn cố ý tránh ở nàng phía sau. Cầu xin ngươi, đừng ném xuống ta, ta không dám. Không dám đi ra ngoài cái này vương nhiều đóa thanh âm đều có chút run lên, nhìn nơi xa dần dần tới gần cái kia nữ quỷ còn có cái này y y thiên nguyên, tuy rằng đều đã nguyên khí đại thương, nhưng là trải qua mới vừa rồi cái này vương nhiều đoá ngắt lời, tố bẩn một nhà bỏ lỡ hảo thời gian hiện tại là bị hai mặt giác công. Tô Bẩn ném động thủ vài cái, như thế nào cũng vô pháp đem cái này vương nhiều đóa ném rớt, mà trước mắt đầu, cái này y thiên nguyên còn lại là đến gần rồi lại đây, lúc này đây, hắn mục tiêu là cái này vương nhiều đóa. Phi đầu hàng là một cái cực kỳ khó tu luyện hàng đầu thuật, một khi bắt đầu luyện phi đầu hàng, mỗi lần đều cần thiết luyện đủ 7749 thiên, không được gián đoạn, nếu có một ngày không luyện, hoặc có một ngày không hút đến huyết, Vậy toàn công nguồn phí, không bao giờ có thể luyện phi đầu hàng. Nghiêm trọng điểm, nên hàng đầu sư khả năng sẽ bởi vậy công lực mất hết, rốt cuộc vô pháp thi hàng. Ở phía trước bảy cái giai đoạn chung, đầu kéo dạ dày mà đi, này phi hành độ cao tuyệt không có thể vượt qua tam công thức, thực dễ dàng bị đồ vật câu vướng. Vạn nhất hàng đầu sư thực xui xẻo gặp được loại này tình hình, lại không thể kịp thời ở hừng đông trước thoát vây, phản hồi hàng đầu sư trên người. như vậy Chỉ cần ánh mặt trời chiếu đến vi đầu, hàng đầu sư liền sẽ liền người đi đầu hóa thành một bãi máu loãng, vinh không siêu sinh. Hiện tại cái này y thiên nguyên mục tiêu chính là hút vương nhiều đó huyết, lấy bổ sung chính mình hôm nay mất đi nguyên khí. Hiện tại tuy rằng là ban ngày, nhưng là cái này bên ngoài lại không có khởi thái dương. Tình huống đối với cái này y thiên nguyên mà nói, rất có lợi. hắn trực tiếp mệnh lệnh cái kia màu đỏ váy lửa nữ quỷ bám trụ tô vẩn bước chân làm tô hẩn không thể đủ ngăn cản hắn hút cái này vương nhiều đóa máu, tô hẩn tự nhiên trong tay méo pháp quyết đi đối phó cái kia nữ quỷ, không không ra tay trận tới, chỉ là trước mắt để cho nàng phiền chính là cái này vương nhiều đóa, bắt được nàng vẫn luôn tay, khiến cho nàng rất khó sự triển khai tới. Lúc này, y thiên nguyên đã kéo bụng bay lại đây, trong mắt hiện lên thị huyết còn có âm oan, nhìn vương nhiều đóa bộ dáng, liền dường như là đang nhìn một mâm ăn ngon mỹ vị mỹ thực xem làm cái này vương nhiều đóa sờn tóc gáy càng là muốn lui ở tô hửn phía sau đem tô hửn trở thành lá chắn thịt nhưng là lui không thể lui ha ha ta cũng đã lâu không có hút máu cái này y thiên nguyên trực tiếp buông xuống hạ thân tử hướng tới vương nhiều đóa trước người xông tới tô hửn như mày vừa mới đối phó xong rồi nữ quỷ hiện tại tạm thời có thể không ra tay tới cái này y thiên nguyên đi vào trước người nói Nàng liền vừa lúc có thể dùng trùy thủ đem đối phương cấp đồng dạng đao, rồi sau đó lại một lần nữa nếm thử lấy gương đồng xem, có thể hay không phong ấn. Nhưng là liền ở ngay lúc này, cái này vương nhiều đóa trong ánh mắt hiện lên sợ hãi, còn có ích kỷ, bất chấp cái khác, trực tiếp đem tô ẩn cả người cấp hung hăng đẩy một phen, chính là hướng y thiên nguyên bay qua tới phương hướng đẩy qua đi, lực đạo to lớn, thế nhưng kêu tô ẩn vô pháp ổn thỏa trụ thân hình cũng đồng dạng có thể nhìn ra cái này vương nhiều đóa cầu sinh chi mãnh liệt. Theo sau, cái này vương nhiều đóa liền đầu đều không có hồi, nét trực tiếp không mang tất cả hướng về bên ngoài chạy thoát đi ra ngoài, chính là vẫn luôn hướng tới đại môn phương hướng đào tẩu, nàng đoán chắc, tô ẩn như vậy có thể kéo dài thời gian, trực tiếp chạy vội chạy vội, nàng liền trực tiếp đẩy ra môn chạy tới bên ngoài, sau đó cả người mềm mại ngã xuống tới rồi trên mặt đất, trên mặt đều là hãn, Chân trực tiếp mềm xuống dưới, tay, thân mình đều còn có chút run rẩy. Lúc này, vẫn luôn chờ đợi tô ẩn đàn vù thuần cùng triệt lam phát hiện cái này vương nhiều đoá thân ảnh. Đầu tiên là đàn Vu thuần như mày, nhìn đột nhiên xuất hiện ở chỗ này vương nhiều đoá. Bọn họ hai người đều không có thấy vương nhiều đoá là từ đâu ra tới. Nhưng là thực hiển nhiên, đàn Vu thuần đối cái này vương nhiều đoá ấn tượng cũng không tốt. Đó là thanh âm có chút lãnh đạo, mở miệng. Người đã bị sa thải con ở nơi này làm cái gì. Vương nhiều đó còn lại là có chút trột dạ không dám đáp lời, nàng giờ phút này ngồi ở trên mặt đất nỗ lực bình phục hô hấp, tự nhiên, mới vừa rồi làm sự tình, nàng sẽ không nói ra, đôi mắt có chút mơ hồ nhìn địa phương khác, lúc này, cửa thang máy đột nhiên khai, dường như là có người đi lên. Chỉ thấy từ môn trung đi ra một đạo thân ảnh, là một cái một thân màu đèn tây trang nam nhân, hắn có một đôi lạnh băng tối tăm đôi mắt, Gọi người không dám nhìn trộm, giờ phút này môi đạm bật nhóc, đôi mắt nhìn cái này bốn phía, theo sau đôi mắt như ngừng lại cái này vương nhiều đóa trên người, trong mắt chỉ có lạnh nhạt, phảng phất đều phải hóa thành thực chất giống nhau, không giống cùng tố ẩn cùng nhau thời điểm, nói chuyện tương đối nhiều, giờ phút này, tích tự như kim. Nói cho ta, nàng ở nơi nào? Mục chính thanh thực rõ ràng đã nhìn ra, cái này 18 tầng bị người bày ra một cái trận pháp, Đem bên trong cùng bên ngoài ngăn cách đi ra ngoài, chỉ có tìm được rồi mắt trợn, mới có thể đủ đến này môn mà nhập mà trước mắt nữ nhân này, trên người còn lây dính rất nặng âm khí, hiện giờ ánh mắt né tránh sợ hãi lại nơi này, tất nhiên là che giấu cái gì. chương 593 đừng nói lời nói dối. Mục chính thanh thân ảnh dần dần đến gần rồi cái này vương nhiều đóa đôi mắt lạnh băng mà sắc bén, mang theo nào đó tìm kiếm, còn có một loại mạc danh áp bách. Vương nhiều đóa ở bị hắn con ngươi thấy lúc sau, liền cảm giác được toàn thân vô pháp lúc đích, thập phần căng chặt. Thân mình một cử động cũng không dám, có rúm lại ở trên mặt đất, bất quá lại không có nghe thấy một chính thanh câu nói kia mà là nhìn một chính thanh, tự động xem nhẹ chính mình mới vừa rồi cảm giác được nguy hiểm hơi thở, đôi mắt có chút hơi hơi thất thần nhìn một chính thanh khuôn mặt, người nam nhân này. Là ai? Vì sao bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, thừa thang máy đi tới lầu 18? Hán bộ dáng gọi người không dám tiếp cận, hơn nữa thoạt nhìn cũng không đơn giản, nếu leo lên hắn nói, nhất định không tồi. Mục chính thanh còn không có nói chuyện, hơi thở lạnh lùng mà đạm bạc, cặp kia con ngươi giờ phút này chỉ có lạnh băng, phản phất hóa thành thực chất giống nhau. Cái này vương nhiều đoán ngược lại là trước bắt đầu nói chuyện, giờ phút này trên mặt giống như tiểu bạch hoa giống nhau, doa ngạch sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn mục chính thanh, đó là khiếp nhược mở miệng, trực tiếp tiến lên đây muốn trực tiếp hướng tới một chính thanh trong lòng ngược chui vào đi chỉ là một chính thanh thiếu là bước chân hơi hơi một lui, cái này vương nhiều đóa liền thế lăn quay trên mặt đất giờ phút này vương nhiều đóa nơi nào còn có vừa rồi cảm giác sợ hãi thậm chí đều bắt đầu quên mất chính mình tình huống hiện tại thân ở ở nơi nào theo sau đó là chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy mở miệng thanh em lực lượn còn mang theo vài phần sợ hãi giống nhau nhưng thật ra có chút làm người thương tiếc thực xin lỗi ta Ta sợ hãi. Ta vừa mới từ bên trong ra tới, nơi đó mặt có quái vật. Thực đáng sợ, ngươi có thể. Có thể bảo hộ ta sao? Mang ta xuống lầu sao? Khi nói chuyện, cái này vương nhiều đoá nhớ tới mới vừa rồi chính mình đẩy tố ẩn một phen. Nữ nhân này, chỉ sợ đã bị cái kia phi đầu người quái vật cấp an luôn đi. Lan mục chính thanh cao mày nhìn vương nhiều đoá, hắn chưa bao giờ thương hương tiếc ngọc. Giờ phút này thấy cái này vương nhiều đóa như thế biểu tình, tâm không có một chút ít mềm lòng cảm giác. Giờ phút này trong lòng chỉ có phiền muộn, hắn sẽ đột nhiên đi vào nơi này, là bởi vì đối tô ẩn cảm giác biến mất. Đối, cũng chính là này khối huyết ngọc. Huyết ngọc nguyên bản là có thể cho một chính thanh cảm giác được tô ẩn vị trí, chính là liền ở phía trước không lâu. Cái này cảm giác lại đống nhiên biến mất, biến mất địa điểm chính là ở chỗ này, ở cái này công ty bên trong vì thế hắn tới cũng đồng dạng nhìn ra nơi này không thích hợp, bất quá này đó đều cùng hắn không quan hệ. thực hiện nhiên trước mắt tử nữ nhân này trong miệng hỏi không ra cái gì, mục chính thanh mày hơi hơi nhăn lại, nhìn phía trước, thực hiện nhiên nơi này bị người bố trí hạ trận pháp, phía trước dường như có chút đoan trang, thấy được nơi này, mục chính thanh không hề đi xem cái này vương nhiều đóa mặt, chính mình lập tức hướng tới phía trước đi đến, vương nhiều đó đâu? Còn lại là đang nghe thấy một chính thanh những lời này lúc sau, sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhưng là lại không dám nhiều lời, khô cằn động vài cái cánh môi. Lúc này có, nàng mới nhớ tới mới vừa rồi một chính thanh yêu cầu câu nói kia, cũng chính là hỏi, nàng ở nơi nào? Cái này nàng, thực tự nhiên khiến cho vương nhiều đoá liên tưởng đến. Tô ẩn, lại là nữ nhân kia. Nhấp môi cánh, cái này vương nhiều đoá tùy theo lại mở miệng. Đó là bay thẳng đến một chính thanh mở miệng hô. Ta biết nàng ở nơi nào. Những lời này, khiến cho một chính thanh hồi qua đầu, cũng khiến cho đan vu thuần còn có triệt làm đã đi tới, ý tứ không cần nói cũng biết, tự nhiên là muốn biết tô ẩn ở đâu, nhìn đến nơi này, vương nhiều đoá nhưng thật ra có chút ghen ghét, trước mặt này đạt tiêu chuẩn nam nhân thoát nhìn không có một cái bình thường, chính là vì sao trong lòng đều vướng bận nữ nhân kia. Lời nói xoay quanh ở lầu 18 bốn phía, Bởi vì thập phần an tĩnh, thanh âm có vẻ càng vì độ tủng. Nói một chính thanh không có kiên nhẫn nhìn cái này vương nhiều đoá. Vừa mới, vừa mới ta liền từ bên trong ra tới. Ta ở bên trong thấy một nữ nhân, nàng. Có phải hay không chính là các người nói nữ nhân kia? Vương nhiều đoá trong thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc, dường như là không xác định giống nhau nhìn trước mặt mấy nam nhân, quan sát đến bọn họ biểu tình, thấy đan vu thuần trên mặt rõ ràng toát ra lo lắng triệt lam cũng là có chút nôn nóng nhìn bên trong, bởi vì tô ẩn một nhà đi vào thật lâu, chính là không có ra tới. Mục chính thanh lại như cũ mặt trầm như nước, dường như một bãi sâu thẳm màu đen đũ đàm, mặc kệ như thế nào, hắn đều là như vậy, sóng mặt đất lan vô kinh, đạm bạc như vậy, đối với trừ bỏ tô ẩn ở ngoài người, thái độ của hắn từ trước đến nay đều là lãnh đạm vô cùng, dư thừa nói đều không muốn nhiều lời. Thấy như thế lúc sau, Cái này vương nhiều đóa tiếp theo mở miệng, trên mặt hiện lên vài phần yêu thương, tùy theo lại là mở miệng, thanh âm bắt đầu có chút biến động, cảm xúc hắn cũng bắt đầu hạ xuống vài phần, đó là mở miệng nói. Nhưng là nàng khả năng ra không được, đều do ta. Ta không cẩn thận tiến vào bên trong, sau đó gặp gỡ một cái phi đầu, nét còn có một cái ăn mặc màu đỏ váy lửa nữ quỷ, sau đó, bọn họ đều muốn giết, là nàng đã cứu ta, hơn nữa giảng ta đẩy ra đi. Sau đó nói, làm ta tìm bọn họ, bọn họ chỉ chính là các ngươi sao. Đơn, đơn tổng tài. Vương nhiều đoá những lời này ý tứ rất đơn giản, chính là nói Tô Hẩn đã chết ở bên trong, hơn nữa là vì cứu nàng chết, sau đó đem nàng phó thác cho bọn họ. Con ngươi mị khẩn vài phần, mục chính thanh hiển nhiên một chút ít đều không tin, hiểu biết Tô Hẩn đang vu thuần cùng Triệt Lam tự nhiên cũng là không tin cái này Vương nhiều đoá trăm ngàn chỗ hở nói dối. Đan Vu Thuần nguyên bản ôn nhuận sắc mặt cũng lạnh vài phần, trực tiếp đó là mở miệng. Người tốt nhất nói thật, nếu không. Đan Vu Thuần nói vừa mới rơi xuống, còn không có nói xong, một chính thanh đó là trực tiếp tiếp theo Đan Vu Thuần nói, cánh môi hơi hơi giật giật, khớp xương rõ ràng tay nâng lên tới, trực tiếp liền nắm cái này vương nhiều đóa huyết hầu, chút nào không lưu tình, sắc mặt lãnh khốc cực kỳ, trong con ngươi chỉ có lạnh băng, không có chút nào ấm áp. Nếu không Ngươi liền sẽ minh bạch so chết còn thống khổ cảm giác là cái gì? Dứt lời, trong tay lực đạo buộc chặt vài phần, khiến cho cái này vương nhiều đóa có chút khổ sở sạc ho khan vài tiếng, sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt trợn to. Lúc này, nàng cảm giác được hít thở không thông tử vong cảm giác, ly chính là như vậy gần, nàng nhìn trước mặt một chính thanh con ngươi, bên trong xác thật là tràn đầy sắc ý, nàng không chút nghi ngờ, nếu nàng thật sự giấu giếm đi xuống, đối phương thật sự sẽ giết nàng. Ta nói, Vương Nhiều Đóa gian nan nói ra nói mấy câu, lúc này mới khiến cho một Chính Thanh buông tay, tiếp theo, Vương Nhiều Đóa đó là mở miệng nói. Vừa mới, ta tận mắt nhìn thấy nàng bị cái kia bộ xương khô hút máu. Khả năng âm cuối kéo trường, cái này Vương Nhiều Đóa nói còn không có nói xong, bỗng nhiên từ phía sau truyền ra một thanh âm. Cho nên, ta đã chết sao? Chương 594 tính kế đại giới Thanh âm này xuất hiện thập phần đột nhiên, thanh âm thanh thúy mang theo vài phần mềm mại, dường như là mang theo ý cười, nhưng là trong đó lại hoàn toàn không cười ý, lộ ra vài phần lạnh băng. Dứt lời lúc sau, tiếng bước chân dần dần đến gần rồi vài người, thanh thúy vô cùng cũng thập phần văng rội, giờ phút này thập phần an tĩnh, mà vương nhiều đó còn lại là có chút không thể tin được, nàng vừa mới rõ ràng là đẩy tô hổn một phen, nàng lúc này lúc này hẳn là. Hẳn là đã chết mới đúng vậy, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, sao có thể xuất hiện ở chỗ này. Hiện nhiên, cái này vương nhiều đóa bị tô ẩn đống nhiên xuất hiện kinh ngạc nói không nên lời lời nói, nguyên bản muốn lời nói, cũng đều nuốt vào bụng trùng, đôi mắt có chút sợ hãi nhìn tô ẩn, thân mình cũng bắt đầu dần dần lui về phía sau, ngược lại quan sát tô ẩn, quần áo chỉnh tề, một tia cho bụi đều không có lây dính, cũng cũng chật vợ, thoạt nhìn thập phần nhẹ nhàng đậm nhiên trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, thuật nhìn vô cùng điểm mỹ, cặp kia tròn xoe mắt hạnh nhìn vương nhiều, Đó, thủy nhuận nhuận, thuật nhìn rất là đáng yêu, cánh môi đỏ thắm, có chút dơ lên, gợi lên một đạo vi diệu đường cong, tựa hồ tâm tình không tuổi, ở nhạt nhõn cười, chỉ là đôi mắt lại không có chút nào tươi cười, ánh mắt quét một vòng lúc sau, ở mục chính thanh thân ảnh thượng dừng một chút lúc sau, liền dừng lại ở cái này vương nhiều đóa trên người, khẽ mắt hơi hơi khiến cho dơ lên. Con người lại là có vẻ càng thêm sâu thẳm, nhìn gọi người sợ hãi, chậm rãi đi lên trước tới, tốt Luẩn nhìn cái này vương nhiều đóa, mới vừa rồi ở bên trong, cái kia y thiên nguyên sắc thật là tại hạ linh hãng, muốn khống chế cái này vương nhiều đóa, bất quá giống nhau hàng đầu sư lực lượng nơi phát ra chính là huyết, bọn họ đồ ăn chính là máu tươi, tự nhiên đang xem thấy cái này vương nhiều đóa tiến vào sau, tưởng đó là trước hút rất năng huyết, rồi sau đó lại tiến hành thao tác ở vừa mới nàng nguyên bản là lại biện pháp đối phó cái này phi đầu chính là đâu, cái này vương nhiều đóa đi bỗng nhiên đem nàng đột nhiên đẩy nhìn dáng vẻ là muốn đến nàng vào chỗ chết bất quá tô hửng ngay từ đầu cũng không có tín nhiệm quá nàng cho nên vẫn luôn liền đề phòng cái này vương nhiều đóa cho nên lúc ấy ở nàng đẩy nàng thời điểm nàng liền thực mau phản ứng lại đây trực tiếp hướng tới một bên nhanh chóng tối lui hơn nữa đồng thời đem trong tay chủy thủ cắm vào cái kia y thiên nguyên trong ánh mắt, chỉ là mặt sau, vẫn là làm hắn cấp đào tẩu. Điểm này làm Tô ẩn thập phần tức hận, không có đem cái kia phi đầu hàng sư cấp bắt được, nói không chừng có thể trực tiếp tính ra bài trừ cái này cao ốc trận pháp phương pháp, còn có chính là tuyệt hậu hoạn, hiện giờ lần này hắn đi rồi, lần sau khẳng định còn sẽ trở về, trở về tìm nàng báo thù gì đó. Giống lần trước cái kia hát tuồng nữ quỷ, cũng đào tẩu, mặt sau liền không có tiếng động rõ ràng đối phương là như vậy hy vọng nàng chết sao có thể không quay đầu lại tới trả thù nàng đâu hiện tại không có tiếng động như vậy an tĩnh như vậy chỉ có một loại khả năng như vậy chính là ở ngưu hoa cái gì ở thiết kế cái gì đây mới là làm người càng thêm phiền muộn bất an cái này hàng đầu sư đào tẩu hiện giờ lại bị nàng cấp hủy diệt xem ra một con mắt trong lòng liền chỉ sợ đối nàng đã là hận cơ lúc này đây Nữ quỷ cũng hồn phi phách tán, bởi vì bắt đầu cái kia y y thiên nguyên sử dụng xem ra bí thuật khống chế cái này nữ quỷ, còn khiến cho cái này nữ quỷ đem chính mình hài tử cấp ăn luôn, hơn nữa thiêu đốt tinh hồn, cuối cùng lực lượng tiêu tán, thực tự nhiên là liền hồn phi phách tán. Tôi ẩn thu hồi suy nghĩ, đi tới cái này vương nhiều đó trước mặt, trên mặt như cũ mang theo tươi cười nhìn đối nga phòng, tươi cười chẳng những không có giảm đạo, ngược lại còn gia tăng vài phần. Trực tiếp ngồi xổm xuống thân mình, đôi mắt hoàn toàn nhìn chăm chú vào đối phương đôi mắt, nhất phái thẳng nhiên, hắt nhìn không tới đế, không giống nàng tuổi này non nớt, ngược lại mang theo vài phần máu lạnh vô tình còn có dấu ở đáy mắt chỗ sâu trong tang thương cảm giác. Khoe môi hơi hơi gợi lên tới, tô ẩn tay chậm rãi ngạch ngâng lên tới, mặt trên tràn đầy máu tươi, hiện giờ nghe, còn có thể đủ người được tanh hương hương vị, làm người có chút làm nôn, tô ẩn chút nào không thèm để ý. Ngón tay ở chính mình ngạch lòng bàn tay chuyển hạ một cái vòng nhỏ vòng. Cái này huyết, tự nhiên không phải nàng, mà là cái kia hàng đầu sư. Nàng ở nháy mắt dùng chủy thủ đem đối phương đôi mắt cấp chọc mù một con lúc sau. Máu tươi liền trực tiếp phun tới, lộng nàng một tay, loại. Này huyết tinh hương vị, nói thật, Tô Vẩn cũng không sợ hãi, cũng không chẳng ghét. Nhưng là trước mặt vương nhiều đoá thực rõ ràng có chút sợ quá, thậm chí là né tránh, nhìn Tô Vẩn đẩy tay máu tươi. Nàng mặt cầm lòng không đậu đừng tới rồi một bên, không dám tiếp xúc, cũng không dám đụng chạm, phản phất là thấy cái gì cực kỳ ghê tẩm đồ vật giống nhau, sắc mặt dọa trắng bệnh vô cùng, liền kém muốn ngất đi rồi. Mùi máu tươi là trực tiếp vọt vào nàng cái mùi chung, cơ hồ là làm người muốn buồn ôn, thậm chí là thiếu chút nữa liền nổ ra, vương nhiều đoá thoạt nhìn là tận lực nhẫn mại trụ, lúc này nàng có chút luôn cuống, bởi vì vừa mới là nàng đẩy xem tô hẩn một phen. Nẹ muốn đem nàng hại chết, cũng thật sự cho rằng nàng đã chết, chính là hiện tại thoạt nhìn, sự tình không phải như vậy, đối phương không chỉ là không có chết, lại còn có sống hảo hảo. Cười khẽ vài tiếng, tôi ẩn phản phất đối với hiện giờ vương nhiều đóa biểu tình rất là thích, thế nhưng không có đứng lên, cũng không có rời đi cái này vương nhiều đóa bên cạnh, dính đầy máu tươi tay, trực tiếp liền đụng chạm thượng cái này vương nhiều đóa trắng non khuôn mặt phía trên. Liền dường như là loại nào tiểu thuyết trung kinh điển ác độc nữ sướng, khi dễ tiểu bạch hoa nữ chủ giống nhau. Trực tiếp ác thú vị đem máu tươi bôi đối phương vẻ mặt. Sau đó liền thấy cái này vương nhiều đóa bị tô hẩn cái này trên tay máu tươi, sợ tới mức bay nhanh lui về phía sau. Chân trực tiếp đều mềm xuống dưới, thanh âm cũng cầm lòng không đậu đề cao vài độ, quả thực là muốn chấn vỡ người màng thai giống nhau. a a Ngươi! Ngươi đừng tới đây! Ta, ta không có hại ngươi, không có hại ngươi. Cái này vương nhiều đóa trực tiếp lùi lại, trên mặt đất bỏ, miệng trung cũng cầm lòng không đậu nói ra những lời này, thoạt nhìn càng như là che giấu cái gì giống nhau, tốt ẩn lại dường như tâm tình cực hảo gợi lên khoẻ môi, nhìn cái này vương nhiều đóa bộ dáng, nháy mắt, tươi cười thu lên, sắc mặt trở nên lánh đạm vài phần, thanh âm cũng đông nhiên giáng xuống bài độ, có vẻ có chút trầm thấp, có chút lạnh băng. nga. Ta khi nào nói qua ngươi hại ta, ngươi vừa mới không phải nói ta đã chết sao. Như vậy ta là chết như thế nào đâu. Tô ẩn chậm rãi hướng đi cái này vương nhiều đó trước người, đối phương hình như là đã đem nàng trở thành hai cái quỷ, trở thành khóa mệnh quỷ, thế nhưng bị trên tay nàng lây dính máu dọa thành dáng vẻ này. Bất quá Tô ẩn trong lòng cũng không có đồng tình, lại một lần đi tới đối phương trước mặt, lúc này đây, không có ngồi xổm xuống đi. Mà là đứng ở đối phương trước người, dường như là đang nói cái gì thưa thất bình thường sự tình giống nhau, đôi mắt chậm rãi meo lại. Tính kế ta chính là muốn trả giá đại giới nha. chương 595 Phá Phong Thủy Cục 1. Nghe thấy được tô ẩn những lời này, không biết như thế nào, vương nhiều đóa trong lòng lộ bột một tiếng, cảm thấy có chút không ổn. Tô ẩn những lời này, kỳ thật thô sơ giản lược nghe tới, cũng không có cái gì cảm giác. Liền dường như là nhất bình thường bất quá nói chuyện giống nhau, nhưng là không biết vì sao, cái này vương nhiều đoá lòng bàn tay lại bắt đầu đổ mồ hôi, có chút mạc danh trột dạ lên, thậm chí có chút mạc danh sợ hãi, liền phải cảm giác chính mình bị cái gì độc vật theo dõi giống nhau, sau đó chờ đợi nàng chỉ có một kết quả, như vậy chính là bị từng bước như tầm ăn lên gồm thâu. Thậm chí bị này cấp cắn nuốt liền cốt nhục đều chưa từng dư lại. Tô ẩn câu môi không nói, Cái này vương nhiều đóa lại là càng vì sợ hãi thất hỏng, sắc mặt trắng bệnh, hướng về phía sau lùi lại, bộ dáng thoạt nhìn rất là đáng thương. Cái này tình huống, nếu là bị người khác thấy, tất nhiên sẽ cho rằng tô hẩn ở khi dễ nàng, bất quá cũng sắc thật, nàng chính là lại khi dễ nàng. Làm sao vậy? Ta có như vậy đáng sợ sao? Làm gì muốn lui về phía sau đâu tô hẩn tựa hồ là có chút khó hiểu tiến lên. Cái này vương nhiều đóa đẩy nàng một phen nhưng thật ra làm nàng không có quá lớn ngoài ý muốn, nhưng là cái này cũng không đại biểu, nàng liền sẽ thản nhiên tiếp thu người khác khi dễ, khi dễ nàng tự nhiên cũng muốn còn trở về, giống như là cái kia hàng đầu sư. Cuối cùng, nàng tuy rằng không có thành công đem này lưu lại, chính là rốt cuộc, vẫn là đem này đôi mắt cấp hủy diệt rồi một con. Trước mặt vương nhiều đóa nguyên bản là cùng nàng không oán không thù, chính là hiện tại, có, tính kế nàng người. Làm nàng tự nhiên sẽ không như vậy hảo tâm buông tha đối phương, thiện lương tha thứ đối phương, cảm thấy đối phương chỉ là nhất thời xúc động, hoặc là sợ hãi là lúc tự nhiên phản ứng. Hiện tại là nàng không chết, nếu là nàng không có nói phỏng, đã chết đâu. Như vậy chuyện này nên như thế nào tính, mới vừa rồi cái này vương nhiều đoán nói, tốt ẩn chính là từng câu từng chữ nghe vào lỗ thai bên trong, thực hảo. Nói nàng sắp chết phó thác đâu. Phó thác nàng. Làm cho bọn họ chiếu cố Ta Ta Ta không phải cố ý Ta Ta chỉ là không cẩn thận Không cẩn thận đẩy một phen cái này Vương nhiều đóa mở miệng thanh âm mang theo vài phần khóc nước nở Nhìn tô hẩn trên tay trước máu tươi Càng cảm thấy đến trói mắt loa mắt Thập phần đáng sợ Kia cổ mùi máu tươi đều chui vào nàng cái mũi chung Cố tình đối phương còn một bộ Vô cùng đạm bạc bộ dáng, Chỉ là cặp kia con người lại mang theo một cổ mạc danh áp lực cảm giác, làm nàng không dám nhúc đích, cũng không dám trực tiếp đối diện tô ẩn đôi mắt. Mặt mày rơ lên, tô ẩn không ở nhiều lời lời nói, mà là đôi mắt nhìn về phía xem ra một bên, góc một bóng hình, đúng là đi theo ở tô ẩn bên người tiểu minh, tuy rằng là bị tô ẩn thuần phục, chính là tiểu minh có cái thập phần đại hứng thu yêu thích, như vậy đó là doa người, nó thích đi doa người. Nếu đối phương như vậy sợ quỷ, Như vậy mỗi ngày bị một cái quỷ vật dây dưa đâu, Tô Huẩn câu môi, nhìn chỉ có nàng mới có thể đủ thấy Tiểu Minh, ngoắc ngón tay, cánh môi nhẹ nhóc, mở miệng. Tiểu Minh lại đây. Nghe thấy được Tô Huẩn nói lúc sau, Tiểu Minh đôi mắt hơi mang hương phấn đi tới, ở phía trước nó sẽ biết Tô Huẩn ý tứ, đi tới Tô Huẩn bên người, nguyên bản đáng yêu sỏ tạm mặt, dần dần trở nên có chút khủng bố, nhanh chóng thôi giữ lên, thuật nhìn rất là đáng sợ, nó còn ác thú vị làm một cái mặt quỷ khiến cho ngũ quan càng vì vật mẹo, thoạt nhìn làm người tiểu tâm can bùn nhảy dựng lên. Thấy tô hởn dáng vẻ này, cái này vương nhiều đóa ngược lại là có chút bất an, bởi vì nàng rõ ràng thấy góc cái gì đều không có, chính là tô hởn lại hướng tới chỗ nào vây tay, hơn nữa còn đang nói chuyện, thật giống như nơi nào đứng một người bộ dáng, như vậy cái này thật là người sao. Vẫn là, vương nhiều đóa trong đầu không cấm hiện ra mới vừa rồi ở trong nhà thấy cái kia nữ quỷ bộ dáng, Bộ dáng khủng bố đến cực điểm, quan trọng nhất chính là, quỷ đều là hại người, nghĩ tới nơi này, vương nhiều đoá không biết vì sao, cảm giác được chính mình gây bắt đầu lạnh căm căm lên, sắc mặt càng là trắng vài phần, không hề huyết sắc, không dám lộn xộn, miệng trương trương, lúc này mới mở miệng, dường như là dò hỏi giống nhau mở miệng. Ngươi, ngươi làm cái gì? Ta, không có gì à, ta bất quá là để cho người khác bồi một buổi ngươi lấy cảm ơn ngươi mới vừa rồi đối ta hảo, Tô vẫn nhìn tiểu minh đã chiêm cư bám vào người ở cái này vương nhiều đoá sau lưng, sắc mặt có chút sợ người nhìn cái này vương nhiều đoá, rồi sau đó cô ý đem đầu cấp ninh xuống dưới, sau đó đoan ở trong tay, đem chính mình đầu đối với xem vương nhiều đoá trước mặt, cố ý làm cái này vương nhiều đoá có thể thấy nó, đối mặt chính mình trước mặt đột nhiên xuất hiện một đôi tiểu hài từ tay, hơn nữa cái này tay còn phủng chính mình đầu, sắc mặt thối giữa. Lập tức liền dọa cái này vương nhiều đóa hét lên một tiếng, sau đó điên rồi giống nhau, tay vẫn luôn huy chính mình phía trước, thét trói thai hướng tới thang máy chung phóng đi, nhìn dáng vẻ là muốn đào tẩu. Nét! Tô Bẩn không có ngăn trở, mà là nhìn đối phương rời đi thân ảnh trong chốc lát sau, thu hồi ánh mắt, nàng sở dĩ làm tiểu mình bám vào ở cái này vương nhiều đóa trên người, rất đơn giản, một phương diện thỏa mãn tiểu minh hứng thu yêu thích, một phương diện đầu khiến cho cái này vương nhiều đóa nhấm nháp nhấm nháp tư vị. Nói như vậy, người cùng quỷ vật sao, nguyên bản chính là không thể đủ kiêm dung hai loại sinh vật, một cái là người, nhân vi dương, là chính khí, là hạo nhiên chính khí, chuyên môn khắc chế tà vật, nhưng là đồng dạng, đối ứng nhân loại mà sinh đó là tà ám, cũng chính là mọi người thường thường nói dơ đồ vật, quỷ, quỷ là người sau khi chết biến thành, nhưng là cùng nhân loại lại có bản chất khác nhau, hai cực hóa khác nhau. Một cái là âm, một cái là dương, có thể nói là cho nhau khắc chế bài xích, cho nên lúc này đây, làm tiểu minh bám vào ở cái này vương nhiều đoá trên người. Âm khi áp qua cái này vương nhiều đoá dương khí, nhật tử lâu rồi, sẽ khiến cho nàng thường xuyên sinh bệnh, thậm chí thường xuyên gặp quỷ. Nhất quan trọng là sự tình là, nàng khí vận sẽ bị áp chế đặc biệt thấp, cũng chính là xui xẻo, sẽ thực xui xẻo. Gặp được sự tình gì, sự tình gì đều không thuận lợi. Uống khẩu nước lạnh cũng tắc nha loại nào. Thu hồi ánh mắt, tố bẩn không hề đi quảng cái kia vương nhiều đóa. Nguyên bản chính là một cái cùng nàng không có gì gút mắt người. Hà tất muốn lãng phí suy nghĩ ở đối phương trên người. Sự tình như vậy ngưng hẳn, hiện tại lại nói tiếp. Nhất chuyện quan trọng là Cái này cao ốp phong thủy cục, hàng đầu sư thực hiển nhiên cùng cái này phong thủy cục có quan hệ, chỉ là hắn đào tẩu, bất quá. Lại cũng có một cái phát hiện. Như vậy chính là cái này, công ty bốn phía phong thủy cục dung chuyển lên, bắt đầu xuất hiện một đạo khe hở, cái này khe hở mơ hồ chi gian là liên tiếp mắt trận, có lẽ có thể xuyên thấu qua cái này, đem cái này phong thủy cách cục cấp sửa trở về, đem cái này sửa đã trở lại lúc sau, đó là bắt được cái kia nội quỷ. Như thế nghĩ, Tô Luẩn Thu hồi suy nghĩ, lúc này mới phát hiện, Mục Chính thanh cũng ở chỗ này. Chương 596 phá phong thủy cục 2 Tô ẩn ánh mắt hơi mang theo kinh ngạc nhìn một chính thanh, nàng nhớ rõ bắt đầu ra cửa thời điểm, sư minh còn ngốc tại trong nhà, hơn nữa nơi này, sư minh hẳn là không quen biết cũng không biết, sư minh như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng đồng thời biết nàng ở chỗ này đâu. Nhìn mục chính thanh đứng ở tại chỗ, khoanh tay trước ngực nhìn nàng, bộ dáng nông cạn đến cực điểm, chỉ là so với mới vừa rồi nhìn cái kia vương nhiều đoá ánh mắt, giờ phút này trong mắt nhiều ra xem ra vài phần ấm áp. Từ đầu đến cuối, hắn đôi mắt đều vẫn luôn nhìn chăm chú vào tô ẩn không có đi xem một cái cái kia vương nhiều đoá, giờ phút này thấy tô ẩn nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong hơi mang theo kinh ngạc, cánh môi hơi hơi nhấp lên, màu đen con ngươi nhìn về phía tô ẩn, là người. Xem không hiểu hắn suy nghĩ cái gì, trực tiếp đi lên trước tới, đi tới tô ẩn trước người, cực kỳ tự nhiên bộ dáng, cặp kia khớp xương rõ ràng tay, chạm vào tô ẩn trên má. Nhẹ nhàng mà ở tô hỗn trên mặt mang quá, lạnh lẽo vô cùng, đôi mắt bên trong đều là nghiêm túc, một chút đem tô hỗn trên mặt vẩy ra đến huyết hô cấp lau khô, lộ ra nguyên bản sứ bạch phấn nộn gương mặt, lúc này mới cảm thấy vừa lòng vài phần giống nhau, thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng. Không giống là nói giỡn, mà là tràn đầy nghiêm túc. Ta thực lo lắng ngươi. Chỉ là như vậy một câu đơn giản nói. Hắn cũng không có nói chính mình ở cảm giác được Tô Hẩn huyết ngọc một nửa kia vị trí biến mất thời điểm có bao nhiêu xuất ruột, hoặc là sợ hãi, giờ phút này thấy Tô Hẩn đứng ở nơi này, như vậy là đủ rồi, hắn tiểu đoàn tử, đã trưởng thành đâu. Tô Hẩn nghe thấy được một chính thanh những lời này, liền biết hắn chỉ chính là cái gì, nhưng là lại cố ý mặt mày nói ra, mà là có chút nói sang chuyện khác giống nhau, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, thanh âm cũng là thập phần mềm mại. Nhìn mục chính thanh đó là mở miệng nói. Sư Minh, ngươi như thế nào sẽ biết ta ở chỗ này, đông nhiên đi vào nơi này. Đi ngang qua. Mục chính thanh nói ra một câu chính mình đều không thể tin tưởng nói. Đi ngang qua khả năng đi ngang qua đến người khác lầu 18 mặt trên sao. Tô Bẩn không nói gì, lúc này, ngược lại là đan vu thuần cùng triệt lam tiến lên đây. Không biết có phải hay không nào giác, tổng cảm giác bọn họ chi gian, mơ hồ có chút hỏa dừa hương vị. Dường như chi rằng có chút không hài hòa giống nhau, hơn nữa này cổ mùi thuốc súng là ẩn ẩn ở một chính thanh trên người. Địch ý? Là thế nào địch ý? Tô huẩn vừa mới xem xong, đang xem liếc mắt một cái, liền phát hiện, đã không có. Dường như mới vừa rồi ở đàn vù thuần còn có triệt làm trên người thấy địch ý đều là ảo giác giống nhau. Giờ phút này, đan vu thuần trực tiếp đi tới tô huẩn trước người, thập phần thân mật đem tô huẩn cắt tóc cấp vén lên tới, ánh mắt ôn nhuận, thanh âm nhu hòa. Nhìn xem tới liếc mắt một cái, đứng ở tô ẩn bên cạnh Mục chính thanh, mở miệng nói. Tiểu ẩn, hắn là ai? Cái này tự nhiên là hỏi Mục chính thanh thân phận, nói xong lúc sau, đan vu thuần đôi mắt cũng đặt ở Mục chính thanh trên người. Người nam nhân này hơi thở lạnh leo thanh lánh, bộ dáng càng là vô cùng tính xảo, phía một cổ đạm bạc lạnh leo, phản phất không có gì là có thể khiến cho suy nghĩ của hắn dao động. Chứ bỏ. Nàng. Đan Vu Thuần đem tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía Tô Hưởng. Tô Hưởng có lẽ không có phát hiện, chính là Đan Vu Thuần lại cảm giác được. Đầu tiên người nam nhân này thập phần nguy hiểm. Từ hắn đứng tư thế là có thể đủ nhìn ra tới, là một cái để phòng tầm cực cường nam nhân. Hắn chạm góc độ, mặc kệ là từ đâu cái phương diện tới nói, đều là thật tốt địa điểm, có thể phòng thủ, cũng có thể đủ tùy thời tránh né nguy hiểm. Hắn đôi mắt, từ đầu đến cuối đều là vô cùng lạnh băng đạm bạc. Nhưng là có một chút, đan vu thuần lại là chú ý tới, như vậy chính là một chính thanh nhìn về phía tô gần thời điểm đôi mắt, dù cho là kia mặc đàm giống nhau tối tăm đôi mắt, cũng bắt đầu có một chút gần sóng, thậm chí bắt đầu có chút ấm áp, một kia ấm áp. Giờ phút này nhìn về phía một chính thanh đôi mắt bên trong, đó là mang theo vài phần thử, chỉ là hắn liền tính là thử, cũng không luận như thế nào đều thử không ra một chút ít hữu dụng tin tức, giờ phút này cũng không khỏi từ bỏ. Đó là chờ Tô hẩn trả lời. Triệt Lam cũng là, trực tiếp cả người đều câu lấy Tô hẩn cánh tay, một bộ thập phần thân mật bộ dáng, cặp kia hôn huyết trong sáng màu làm con ngươi nhìn về phía Tô Huẩn, sắp mặt trung phiếm chứ vài phần lo lắng, còn có nghi hoặc, trong lòng còn lại là chuông cảnh báo sao vang, đồng dạng cũng là mở miệng. Tiểu Huẩn tỷ tỷ hắn là ai? Nghe thấy được hai người nói lúc sau, Tô Huẩn khỏe mắt hơi hơi dơ lên. Nhưng thật ra không có phát giác bọn họ chi gian quái quái hơi thở, trực tiếp ngạch đi tới một chính thanh trước người, còn không có chờ nàng mở miệng nói chuyện, mục chính thanh đó là trực tiếp cánh tay dài một câu, đem tô hẩn cả người cấp câu đến tràn đầy thanh lánh ôm ấp bên trong, nhưng là không biết là cố ý vẫn là vô tình, hắn tránh đi đụng chạm tô hẩn phía sau lưng. Lúc này đây, tô hẩn cũng không xem như không có bị thương, nàng là bị thương, bị thương bộ vị chính là chính mình phía sau lưng. Nét hiện tại phía sau lưng còn có thể đủ cảm giác được nóng rát đau đớn, hẳn là đã vẽ ra một lỗ hồng, chỉ là mới vừa rồi tô ẩn không có biểu hiện ra ngoài thôi, người khác cũng rất khó nhìn ra tới. Đem tô ẩn câu tới rồi chính mình trong lòng ngực lúc sau, một chính thanh thanh âm hơi mang theo khàn khàn, lại mang theo một loại khác mê hoặc nhân tâm mị lực, mắt đen thâm trầm, đó là đối với trước mặt hai người mở miệng, không giống như là giải thích, ngược lại càng như là tuyên cáo, trước sau như một bá đạo. Tuyên cao chính mình chủ quyền. Mục chính thanh, ta là nàng sư huynh. Sư huynh. Cái dạng này thoạt nhìn nhưng không chỉ là đơn thuần sư huynh đơn giản như vậy đi, đan vũ thuần cùng triệt lam đều có thể đủ nhìn ra tới, nhưng là cũng không có ngôn ngữ, mà là thực mau thu thập hảo chính mình cảm xúc, nhìn tô hưởng không có phản bác, như vậy là được, vì thế tiến lên mở miệng. Ta kêu đan vũ thuần. Triệt lam triệt lam thanh âm như cũ mang theo vài phần trói thai bởi vì ở vào biến thân trong lúc. Theo sau, Tô Bẩn đó là đại khái giới thiệu một phen đại gia thân phận, ở đây người, đều là có thể tín nhiệm, Tô Bẩn cũng không tính toán đối mục chính thanh giấu giếm cái này công ty sự tình, bất quá làm nàng ngoại ý muốn chính là, mục chính thanh dường như đã sớm biết giống nhau, phảng phất chỉ là đang chờ nàng nói cho hắn mà thôi. Kế tiếp, Tô Bẩn đầu tiên là đem triệt làm còn có đan vu thuần trong tay cẩu huyết cấp cầm lại đây. Mấy người một lần nữa tiến vào tới rồi phòng bên trong, cái kia nữ quỷ cùng quỷ anh tuy rằng là hồn phi phách tán, chính là tại chỗ trước sau tràn ngập một cổ án khí, cái này đoán khi nếu là hàng ngày tích lũy nói, là có thể ảnh hưởng người tâm trí, sẽ khiến cho người càng ngày càng thô bạo, thậm chí mất đi tự mình. Tô Luẩn đem chó đen huyết chiếu vào bốn phía, bắt đầu ngay tại chỗ đem cái này án khí cấp loại trừ rớt, nhưng là liền ở ngay lúc này, ở cái này phòng góc chung, lại bỗng nhiên xuất hiện một tia dị động, dường như chỗ nào giấu kín cái gì giống nhau. Chương 597 phá phong thủy cục 3. Tô luận đôi mắt hơi hơi rời về phía nơi đó, chỉ nhìn thấy ở nơi đó có một đoàn hắc khí, chẳng qua giờ phút này, hắc khí ở dần dần tiêu tán mở ra, tràn đầy hiện ra ra một người thân ảnh, không, chuẩn xác tới nói đi, cái này cũng không thể đủ nói là người, mà là quỷ, quỷ vật, nàng không phải khắc quỷ Đúng là phía trước Tô ẩn gặp được cái kia thắt cổ hồng y, y là nữ quỷ, chỉ là lúc này, nàng bộ dáng có chút không tầm thường. Bắt đầu Tô ẩn thấy nàng, trên mặt khủng bố đến cực điểm, hiện tại ngược lại như là rút đi hết thể đổ vật giống nhau, trên mặt trắng non thực, chỉ là thoạt nhìn bạch có chút mất tự nhiên, thậm chí ở dần dần trong suốt lên, nàng mày gắt gao phiết, tay vẫn luôn che lại chính mình bụng, giờ phút này rốt cuộc duy trì không được, thân mình có chút hư. Trên người ăn mặc váy đỏ cũng dần dần trong suốt lên, thoạt nhìn hình như là sắp biến mất. Thấy được nơi này, tô ẩn nhưng thật ra có chút kỳ quái, mới vừa rồi nàng rõ ràng thấy nàng đem chính mình hài tử nuốt mất lúc sau. Sau đó lực lượng bắt đầu bành trướng, quỷ lực bắt đầu tăng trưởng, sau đó cũng đồng dạng, bởi vì đối phương là làm nàng tiêu đốt chính mình hồn thể. Do đó mới nháy mắt quỷ lực tăng trưởng, đương nhiên mục đích cũng chính là vì làm cái này nữ quỷ ngăn lại tô ẩn. Sau đó làm chính hắn có cơ hội chạy thoát Ngay từ đầu tô ẩn là chính mắt thấy nàng Ở cắn nuốt cái kia quỷ anh lúc sau Cả người hồn phi phách tán Hiện tại hồn phách thế nhưng ngưng tụ lên Còn tồn tại Chỉ là xem cái này tình huống ly hồn phi phách tán cũng không xa Tô ẩn mặt mày chậm rãi dơ lên Loại tình huống này Nhưng thật ra làm nàng có chút tò mò Chuẩn xác mà nói Nàng hiện tại tò mò là Cái này nữ quỷ bụng Chỗ nào dường như giấu kín thứ gì giống nhau Bộ dáng cực kỳ thật cẩn thận. Mắt thấy cái này nữ quỷ thân mình đã bắt đầu trở nên càng ngày càng trong suốt, dường như tùy thời đều sẽ biến mất giống nhau. Nàng lại là cực lực đi tới tô hẩn bên cạnh, bàn tay chuyển ra tới, lúc này, thoát nhìn, sắc mặt thanh minh, hiển nhiên mệnh hồn còn ở, cũng không có biến mất, cũng tự nhiên không có bị cái kia quỷ anh ăn luôn. Như vậy, nàng bụng, tô hẩn đôi mắt chuyển qua cái này nữ quỷ bụng chỗ nào, chỗ nào tựa hồ có thứ gì. Giờ phút này cái này nữ quỷ tựa hồ là thấy tô vẩn ánh mắt, tay chậm rãi voi vào chính mình bụng bên trong, sau đó hơi hơi vùng, liền mang ra một cái toàn thân trong suốt trẻ mới sinh, tựa hồ là ngủ rồi giống nhau, ngọt ngào ngủ rồi. Thấy được nơi này, tô vẩn không nói gì, mà là nhìn cái này nữ quỷ, không có đi gần, chỉ là đứng ở nơi xa, đứng xa xa nhìn đối phương, tựa hồ là đang chờ đợi đối phương lời nói cũng không có đi quản nàng càng thêm trong suốt bạc nhược hồn thể, trong mắt gợn sóng bất kinh, nhìn không ra một tia mềm lòng hoặc là như thế nào, dường như thập phần lanh khốc. Theo sau, cái kia nữ quỷ suy yếu phiêu ở tô hưởng trước mặt, thanh âm suy yếu mở miệng, dường như khẩn cầu giống nhau. Bắt đầu thương tổn ngươi, không phải ta bổn ý, cầu ngươi cứu cứu ta, cứu cứu ta hài tử, ngươi chỉ cần bắt tay cho ta là được. Theo sau, cái này nữ quỷ liền bắt đầu giản yếu nói rõ mở miệng, Đại khái chính là nói bắt đầu thời điểm, cái này nữ quỷ mệnh hồn cũng không có bị cùng đâu, mà là tồn tại cùng cái này quỷ anh bụng bên trong. Theo sau quỷ anh bị nuốt mất lúc sau, nàng mệnh hồn cũng liền một lần nữa về tới hồn thể bên trong. nàng tuy rằng còn ở đầu thất trong vòng, lực lượng cũng không lớn, chính là cũng không nhỏ. Lúc ấy bảo vệ chính mình hài tử, đêm này bảo hộ tại thân thể bên trong, sau đó làm bộ hồn phi phách tán, làm cái kia phi đầu hàng sư thiếu cảnh giác. Hiện tại cái kia phi đầu hàng sư đi rồi, nàng lúc này mới dám hiện ra thân hình, hơn nữa ở tô ẩn trước mặt hiện ra thân hình, nàng là cố ý hiện ra ra thân hình, ở đây người cũng đều thấy, cũng tự nhiên nghe thấy được. Mục chính thanh không nói gì, chỉ là nhìn cái này nữ quỷ, nhìn không ra tới hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ là trong mắt lại lộ ra nhàn nhạt sắc ý, đan vu thuần tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ vật, nhưng là lại cũng không có gì phản ứng. Chỉ là nhìn cái này nữ quỷ, những mày, ngược lại là mang theo vài phần tìm kiếm, không biết vì sao, cảm giác trước mặt chuyện này, không phải mặt ngoài như vậy. Ngược lại là triệt lam, trong ánh mắt mang theo vài phần không đành lòng, tựa hồ là có chút tin, thuần triệt con ngươi nhìn trước mặt cái kia nữ quỷ, nàng bộ dáng thoạt nhìn thập phần thê thảm. Hơn nữa lại nói là vì bảo hộ hài tử, khó tránh khỏi làm triệt lam có chút xúc động, nhớ tới chính mình mẫu thân trong lòng cũng mềm vài phần trực tiếp đi tới tô hẩn bên người nhìn tô hẩn tay hơi hơi đụng chạm một chút tô hẩn bả vai thật cẩn thận lại sợ chính mình làm sai sự tình giống nhau biểu tình cặp kia con người thuần khiết không có tạp chất không có bị bất luận cái gì đồ vật ô nhiễm miệng hơi hơi giật giật nhìn chính mình trước mặt cái kia nữ quỷ mở miệng đó là nói tiêu hẩn tỷ tỷ ngươi cứu nàng sao nàng như vậy bảo hộ nàng hải tử Tô Bẩn vừa nghe tới rồi triệt làm những lời này, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra đạm cười, nhìn triệt Lam cặp kia không có tạp chất con người, kỳ thật nàng thật sự cũng không nghĩ cấp này đôi mắt nhiễm nhan sắc, rốt cuộc như vậy thuần triệt con người, đã rất ít có thể thấy, nhưng là triệt Lam dù cho thông minh, nhưng là vẫn là quá dễ dàng tin tưởng người khác. Thu hồi ánh mắt, Tô Bẩn đứng ở cái kia nữ quỷ vài bước ở ngoài, trên mặt tươi cười không giảm, Lông mi bao trùn xuống dưới, đem trong con ngươi lạnh leo sát y cấp thu liêm không còn một mảnh, tựa hồ là trầm tư giống nhau, theo sau mở miệng, thanh âm có vẻ có chút thanh lánh vô cùng, nhưng là rồi lại là kêu triệt làm hơi hơi sừng sốt. Ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn giúp nàng, nàng lại vì cái gì sẽ tìm ta trợ giúp nàng đâu, ở phía trước một khắc, ta chính là muốn giết chết nàng, nàng cũng là như thế, muốn giết chết ta, rõ ràng biết ta khả năng giết chết nàng. Nhiều như vậy người, lại cố tình tìm ta, ngươi cảm thấy là vì cái gì ngươi? Tô Bẩn hỏi lại triệt lam, tựa hồ là ở đơn giản trình bày giống nhau, nói xong lúc sau, liền lâm vào trầm mặc, không có nói nữa, Thoạt nhìn, tựa hồ cấp triệt lam tự hỏi thời gian, triệt lam đâu, lâm vào trầm tư trong khoảng thời gian ngắn, lại cái gì đều không có nói ra, đúng rồi, hắn thế nhưng cũng tìm không thấy lý do. Nếu là nói... Là cái này nữ quỷ đã nhìn ra Tô Vẩn thực thiện lương. Sau đó mới có thể tìm Tô Vẩn hỗ trợ nói. Điểm này nói không thông, bởi vì Tô Vẩn căn bản cái gì đều không có biểu hiện ra ngoài quá. Nàng duy nhất gặp được cái này nữ quỷ làm, chính là đuổi quỷ diệt tại ám. Cái này nữ quỷ cũng làm hại Tô Vẩn bị thương. Như vậy dựa vào cái gì, Tô Vẩn sẽ giúp nàng. Nàng lại vì cái gì sẽ thỉnh cầu Tô hẩn trợ giúp. Nhìn triệt lam cái này tự hỏi bộ dáng. Tô ẩn trên mặt biểu tình bất biến, trong mắt thâm y dấu ở chỗ sâu tròng, chậm rãi hướng đi cái này nữ quỷ trước mặt. Ta không tin ngươi nói làm sao bây giờ. chương 598 phá phong thủy cụ, 4. Nghe thấy được tô ẩn những lời này, cái này hồng y dì nữ quỷ theo sau đó là hơi hơi sừng sốt, biểu tình biến hóa lúc sau, thực mau ẩn lui đi xuống, theo sau thân mình trong suốt lên, thoạt nhìn dường như tùy thời đều phải tiêu tán giống nhau, muốn tiến lên bắt được tô ẩn tay. Đáng tiếc bị Tô Hẩn cấp né tránh. Tô Hẩn ngâng lên tay, trực tiếp lấy ra một chuỗi đồng tiền, đem đồng tiền mảnh vải cấp xả chặt đứt lúc sau. Đồng tiền liền trực tiếp rơi đi ra ngoài, dường như có quy luật giống nhau. Toàn bộ hướng tới cái này nữ quỷ trên người xuyên qua mà qua, một đám ở nàng thân thể bên trong đục lỗ. Từ này là bụng địa phương, đồng tiền qua lại xuyên qua, mắt thấy cái này nữ quỷ biểu tình càng thêm thống khổ lên, thân mình đều ẩn ẩn có chút không ổn định lên. Dường như ở như vậy đi xuống liền phải biến mất. Giờ phút này nữ quỷ biểu tình cực kỳ thống khổ, thanh âm thê thảm vô cùng, đứng ở tô ẩn bên cạnh triệt lam trên mặt có chút không đành lòng nhìn, thân mình dở dở, muốn tiến lên đi xem cái kia nữ quỷ tình huống, cuối cùng lại bị tô ẩn cấp ngăn trở, tô ẩn trực tiếp đem tay hoành khai, trong tay vê thành một cái pháp quyết, trên mặt phiếm lanh quang, nhìn cái này nữ quỷ như thế thê thảm bộ dáng cũng là không có một tia dao động, Theo sau mắt thấy tô ẩn liền phải tiêu diệt trước mắt cái này nữ quỷ là lúc, cái này nữ quỷ động, nàng đống nhiên đã không có phía trước suy yếu, trên mặt tâm khi dày đặc, trực tiếp hướng tới tô ẩn phương hướng bay qua tới, trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn đáng sợ, nơi nào còn muốn mới vừa rồi suy yếu đáng thương bộ dáng, giờ phút này trong tay móng tay nhanh chóng thật dài, tóc rối thân mở ra, đi tới tô vận động ngạch trước mặt, cuốn khúc lên, nhìn dáng vẻ là muốn đem tô vẫn cấp lực chết nhưng là chính là lại lúc này Tô vẫn ngồi ở tại chỗ như cũ không có động tựa hồ cũng không sợ hãi như cũ là nhất phái đạm nhiên chỉ là con ngươi chậm rãi du xuống thoạt nhìn thập phần bình tĩnh khỏe miệng hướng về phía trước nếp lên tới nguyên bản khép lại ve tắc thành pháp quyết tay đồng nhiên buông lỏng ra hướng về hai bên tách ra theo sau ngẩng đầu trên mặt đạm cười mang theo vài phần tử vong hơi thở trong mắt quỷ quất vạn phần trắng non đáng yêu khuôn mặt Giờ phút này thoạt nhìn giống như ác mà giống. Nhong nở rộ khai. Cánh môi hơi hơi giật giật, thanh âm có vẻ rõ ràng. Phá. Tô ẩn những lời này vừa mới rơi xuống. Liền thấy cái này nữ quỷ thân thể bắt đầu nhanh chóng bay ra rất nhiều đồ vật. Cũng đồng dạng đem này hồn thể cấp đánh tan. Mấy thứ này, đúng là tô ẩn phía trước đưa vào cái này nữ quỷ thân thể trong vòng đồng tiền. Giờ phút này một đám nhanh chóng về tới tô ẩn trong tay. Một lần nữa biến trở về nguyên bản bộ dáng Chỉ là nhiều một cái bất đồng địa phương, như vậy chính là đồng tiền bắt đầu là đồng màu vàng, hiện tại hoàn toàn biến thành màu đen, mang Theo một ít ăn một tính, bất động thanh sắc đem cái này đồng tiền cấp thu hồi tới, trước mặt nữ quỷ còn lại là biểu tình dữ thợn, thân thể bắt đầu dần dần trở nên trong suốt lên. Nhìn dáng vẻ là chân chính hồn phi phách tán sắp biến mất, chỉ là ở biến mất hết sức, nàng trên mặt lại hiện ra một đạo thập phần quỷ dị tươi cười, nhìn tốt ẩn. Dùng cuối cùng dư lại một cái đầu mở miệng. Lúc này đây, thanh âm là một cái thập phần khó nghe lão nhân thanh âm. Thanh âm này tôi vẫn biết, nghe được thanh âm này liền biết là ai. Đúng là cái kia phi đầu hàng sư, y lìa thiên nguyên, cái kia lão nhân thanh âm. Giờ phút này hắn thanh âm có vẻ có chút âm dương quay khí, mang theo vài phần âm chắc chắc. Giờ phút này đó là nghe thấy được hắn nói chuyện. Tiểu Hoa Nhi, người hảo bản lĩnh, thế nhưng có thể xuyên qua ta đuổi quỷ thuật, ha ha. Hôm nay mất đi một con mắt thù, ta nhớ kỹ, đợi cho ngày sau, lão phu sẽ làm ngươi hối hận. Hôm nay làm như vậy. Trước mặt cái này cảnh tượng thoạt nhìn rất là quỷ dị, một nữ nhân nghiết hầu bên trong truyền ra một cái lão nhân thanh âm, hơn nữa mặt bộ biểu tình cũng tùy theo vận mèo lên, thanh âm bên trong là khắc cốt hận ý, rất là nghiến răng nghiến lợi, nói xong những lời này lúc sau, nữ quỷ biến mất, thanh âm cũng đã không có. Trước mặt lại một lần khôi phủ can tĩnh. Ngược lại là triệt lam ánh mắt có chút biến ảo nhìn trước mặt cảnh tượng, tựa hồ trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm, cuối cùng vẫn là về phía trước bước ra một bước ở tô hẩn bên người mở miệng do hỏi. Tô hẩn tỉ tỉ, mới vừa rồi là sao lại thế này? Cái kia nữ quỷ? Triệt lam, ngươi phải hiểu được, rất nhiều sự tình không thể đủ quang xem mặt ngoài, mới vừa rồi cái kia nữ quỷ thoạt nhìn thực đáng thương đúng hay không? Chính là đâu? Nàng tâm tồn muốn hại ta tâm, không? chuẩn xác mà nói là muốn giết ta, nếu ta thật sự tiến lên đi chợ giúp nàng lời nói, ta sẽ thế nào? chết. Tô vừa nói xong những lời này, dừng một chút, nhìn thoáng qua triệt lam sắc mặt, theo sau tiếp theo mở miệng nói, thanh âm như nhau phía trước bình đạm lại dường như là ở nói cho triệt lam, làm triệt lam minh bạch. đã từng có người nói, cái này thế gian có hai kiện đồ vật không tin được, ngươi biết là cái gì sao? Tô vừa nhìn triệt lam sắc mặt lâm vào rồi dám đổng nhiên mở miệng nói. nét lúc này, trạng tư a triệt lam bên người đàn vu thuần cùng một chính thanh cũng là không nói gì. an tinh đứng ở tại chỗ, nghe thấy được tô ẩn những lời này, đồng dạng con ngươi thâm trầm vài phần. an tĩnh vài giây lúc sau, đã không có thanh âm. triệt lam nửa ngày mới ngẩng đầu lên, nhìn tô ẩn, thanh âm mang theo vài phần không xác định. lắc đầu, cánh môi rất nhỏ nhấp, có vẻ có chút trắng bệnh, ánh mắt thuần triệt không nhiễm chút nào tạp chất. Dường như là đang chờ đợi tô hẩn đáp án. Thế gian này đáng sợ nhất đồ vật có hai dạng, một cái là quỷ, bởi vì quỷ là không biết, đối người tới nói là tràn ngập sợ hãi, còn muốn đó là, quỷ vật nhất am hiểu chính là nhìn trộm nhân tâm, do đó lừa gạt nhân tâm, cho người ta chế tạo ra ảo giác, quỷ dị, cho nên có người nói, chuyện ma quỷ không thể tin, nhưng là có một kiện đồ vật, lại càng vì đáng sợ, như vậy chính là quỷ vật nhìn trộm nhân tâm. Nhân tâm thứ này à, rất là phức tạp. Nói xong những lời này lúc sau tô ẩn dừng một chút, tiếp theo nhìn trước mặt đã từng tồn tại quá nữ quỷ địa phương mở miệng, trong mắt gợn sóng bất kinh, phảng phất xem thực đạm, chỉ là thanh âm lại hơi có chút phát trầm. Quỷ vật lực lượng lại là tà ác, lại là cường đại, đôi khi, vẫn là đấu không lại nhân tâm, cho nên nói đến cùng, vẫn là người loại này sinh vật đáng sợ nhất, chết Lam, ta không biết người lai lịch là cái gì. Nhưng là ta biết thân phận của ngươi không đơn giản, mẫu thân ngươi đem ngươi bảo hộ thực hảo, ngươi nguyện ý tin tưởng trên thế giới này những thứ tốt đẹp, cũng dễ dàng mềm lòng, nhưng là cũng không cần quên, lại quang minh sau lưng, cất dấu chính là càng nhiều hát cám, nếu có một ngày. Không có có bảo hộ ngươi, ngươi nên làm cái gì bây giờ, ngươi lại nên như thế nào đi bảo hộ chính mình để ý, chính mình quan trọng người. Tố ẩn lời này kỳ thật cũng là đối chính mình nói. Nàng đã từng cùng Triệt Lam giống nhau đơn thuần, thậm chí có chút ngu xuẩn, ngu xuẩn tin huyết hòa tan thủy thân tình, nhưng đôi khi có người, huyết là lãnh, lạnh băng đến xương. Chương 599 phá phong thủy cục, Nam. Theo sau, Tô Luẩn đem cái này địa phương cấp đại khái thu thập một chút, đem bốn phía quanh quần đoán khí cấp loại trừ lúc sau, đó là cùng Mộc Chính Thanh còn có Đan Vu thuần đám người rời đi, Triệt Lam còn lại là trầm mặc xuống dưới. Tựa hồ là bởi vì Tô Bẩn nói, suy tư cái gì, nắm tay chậm rãi nắm chặt, trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, trong mắt thần sắc thuần triệt trung nhiễm một chút thâm lam, miệng gắt gao nhếch dùng sức cắn chính mình môi dưới cánh, khiến cho này có chút phím hồng. Đau đớn cũng không tự biết, chậm rãi đi ở Tô Bẩn bên cạnh, lúc này đây, hắn an tính rất nhiều, nhưng thật ra không có giống như ngày xưa giống nhau cuốn lấy Tô Bẩn, lặng lặng trong mắt tựa hồ hạ định rồi nào đó quyết định giống nhau. Nắm tay bùng ra, nhìn tô vẩn sơn mặt, giật giật miệng, tựa hồ là muốn nói cái gì, cuối cùng nhìn thoáng qua đứng ở tô vẩn bên cạnh một chính thanh còn muốn đan vụ thuần, miệng dừng lại, cuối cùng đột nhiên im bạt, đem hết thể lặng im xuống dưới. Ánh mắt lặng yên nhìn tô vẩn sơn mặt, mẫu thân nói, chỉ cần hắn bình an liên hảo, này đó sự tình hắn không cần quảng. Chính là, cứ như vậy co rúm lại cả đời sau. Hắn để ý người. Hắn tưởng bảo hộ người. Tôi ẩn tự nhiên là không biết giờ phút này triệt lam suy nghĩ cái gì, giờ phút này nàng tầm tư đều đắm chìm lại địa phương khác, bởi vì nữ quỷ đã chết, lâu 18 cảm giác không có mới vừa rồi như vậy âm lãnh, nữ quỷ vấn đề là giải quyết, cái kia hàng đầu sư tuy rằng là chạy, nhưng là hắn mất đi một cái đôi mắt cũng không phải như vậy dễ chịu, trước mắt việc cấp bách là, cái này phong thủy cục, không sai, đúng là cái này phong thủy cục, tựa hồ là một cái tinh với ngũ hành phong thủy sư bố trí đi xuống trận pháp, đem cao ốc chỉnh thể phong thủy cấp vận mẹo. Có lẽ ngay từ đầu là không có gì dị thường địa phương, nhưng là thời gian lâu rồi, liền sẽ tiềm di mặc hóa. Cái này địa phương phong thủy từ trường ảnh hưởng, cái này cao ốc nội người từ trường, khí vận bị áp càng ngày càng thấp, dương khí cũng dần dần bị tiêu ma rớt, mà công ty sinh ý cũng sẽ dần dần biến kém, thậm chí khả năng bởi vậy phá sản. Phương pháp này không thể nói không hiểm ác, Cái này cũng là bọn họ này, đó hiểu được huyền học chi thuật người ưu thế, vô hình bên trong đả thương người, bất quá lại cũng có rất nhiều chói buộc, nếu lạm dụng huyền thuật đi hại người hoặc là làm chút cái gì thương thiên hại lý sự tình, như vậy trời cao liền sẽ giáng xuống nhân quả, cũng chính là cái gọi là báo ứng, ứng kiếp, liền dường như ngũ tệ tam khuyết giống nhau. Cho nên giống nhau loại này hao tổn âm đức sự tình, là không quá sẽ có người làm. Tôẩn nhìn bốn phía, lại cái này bốn phía Thừa hồ mơ hồ có một cái tuyến giống nhau, rất nhỏ rất nhỏ tuyến, là màu xám âm khí, cái này là chỉ có nàng đôi mắt mới có thể đủ thấy, nàng có thể thấy âm dương chi khí, mà người khác chỉ có thể đủ cảm giác được. Cái này màu xám đường con che kín bốn phía, rắc rối phức tạp, tô ẩn hít mắt, nhìn cái này màu xám đường con mạch lạc, tựa hồ bọn họ đều mơ hồ lôi kéo đi chỗ nào đó, đều là hướng tới một chỗ tiến đến, bất động thanh sắc về phía trước đi đến. Tô nhìn bốn phía lui tới công nhân, chỉ thấy bọn họ đi ngang qua bên người là lúc, cái này màu xám đường cong liền sẽ bị liên lụy đến, rồi sau đó thập phần thuận lợi tiến vào này thân thể, sau đó đối phương trên trán khí vận ra tăng rồi một tia màu. Xám hơi thở, cái này màu xám đường cong tắc một lần nữa xuất hiện lại tại chỗ, màu xám trở nên thâm một chút. Tuy rằng là như thế. Nhưng là cái này màu xám đường cong lại không cách nào tiến vào đan vu thuần còn có triệt lam trong cơ thể. Bọn họ trên người suy chứ tô hẩn cho phụ chú. Giờ phút này thoạt nhìn nhưng thật ra không có gì khác thường. Đương nhiên này đó màu xám đường cong cũng vô pháp tiến vào tô hẩn thân thể trong vòng. Chỉ là có một chút rất kỳ quái. Như vậy chính là. Này đó đường cong, thế nhưng tự động tránh đi một chính thanh thân ảnh. Hán phía trước này đó đường cong thế nhưng lại tự động lượng bộ phảng phất không dám đụng vào mục chính thanh thân thể giống nhau. Điểm này, làm Tô Hẩn xem thực sự có chút kinh ngạc. Cái này màu xám đường cong thực hiện nhiên là ứng cái này phong thủy cục mà sinh ra ảnh hưởng nơi đây từ trường phong thủy cục mạch lạc, là không có trí tuệ, chỉ là bị người thao túng tiến hành các loại vị trí sắp hàng. Chính là loại này không có trí tuệ đường cong thế nhưng sẽ như vậy sợ hai né tránh mục chính thanh thân thể. Loại cảm giác này là sợ hãi, chúng nó dù cho không có trí tuệ, Vật chết lại cũng tự động tránh đi một chính thanh thân thể, sư Minh Tô ẩn đem đôi mắt nhìn về phía một chính thanh, trong lòng không biết là cái gì ý tưởng, sư vinh tàng rất sâu. Hắn trên người có rất nhiều bí mật cùng bí ẩn, chỉ là hắn trước nay đều không nghĩ nói, cũng chưa bao giờ sẽ nói cho bất luận kẻ nào, luôn là như vậy lặng im, an tính ở nàng bên cạnh bồi nàng. Muốn biết hắn bí mật, Tô ẩn thậm chí cảm giác, chính mình đã thói quen một chính thanh ở bên người làm bạn. Sư Minh đẹp sao? Nguyên bản là nhìn phía trước một chính thanh bỗng nhiên đem mặt chuyển qua tới, nghiêng mặt nhìn tô huẩn, khỏe mắt hơi hơi dơ lên, hắc mâu trung phẳng phất mang theo vài phần trồng gẹo. Môi sắc là phiếm chứ vài phần tái nhợt cái loại này, giờ phút này hơi hơi dơ lên, lại cho tô huẩn một loại câu hồn đoạt phép cảm giác, cực kỳ mị hoặc, chỉ là loại cảm giác này chỉ là nháy mắt. Đẹp tô huẩn thập phần chân thành gật đầu, cái này sắc thật là nàng nói thật, Đương nhiên cũng là vì làm mục chính thanh sẽ không đi hỏi nàng chuyện khác. Nghe thấy được tô ẩn những lời này, mục chính thanh tâm tình đều dường như tốt hơn vài phần, vừa mới muốn nói lời nói, đống nhiên lúc này, đan vu thuần nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, đống nhiên đánh gãy mục chính thanh muốn nói nói, rồi sau đó thấy tô ẩn đôi mắt xem qua đi, ôn nhuận cười cười, mở miệng nói. Ngượng ngùng tiểu ẩn, ta biết hầu có điểm ngứa gần nhất bị cảm. Những lời này ngược lại là có chút dấu đầu lòi đuôi cảm giác, bất quá Tô Hoẩn nhìn không ra đan vu thuần ý tứ, chỉ là cảm thấy đan vu thuần hơi có chút kỳ quái, đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đan vu thuần mới vừa rồi như vậy đánh ghé Mộc Chính Thanh nói chuyện, ngược lại chính hợp Tô Hoẩn tâm ý. Mục Chính Thanh còn lại là nhìn thoáng qua đan vu thuần, tựa hồ biết được cái gì, trong mắt phiếm bất đắc dĩ, xem ra hắn tiểu đoàn tử, đào hoa rất nhiều a, chỉ là nàng chính mình ngược lại đối cảm tình chuyện này dị thường trí độn cũng không biết đến tuột cùng đây là hảo đâu vẫn là hư đâu theo sau vài người một lần nữa tiến vào đan vu thuần văn phòng bọn họ vài người đều ngồi lại trên sofa mặt mục chính thanh thực tự nhiên ngồi ở tô hửn bên cạnh đan vu thuần cũng ngồi lại tô hửn bên kia triệt lam lúc này đây nhưng thật ra có chút an tĩnh tựa hồ vẫn luôn suy nghĩ cái gì chính mình ngồi ở một bên trên sofa nữ quỷ sự tình đã giải quyết, tin tưởng về sau sẽ không tái xuất hiện nháo quỷ sự tình. Nhưng là... Vũ Thuần, ta hỏi ngươi, gần nhất công ty chính là có tới cái gì kỳ quái người sao, hoặc là công ty bốn phía cái gì kiến trúc tiến hành rồi cải biến sao? Nghe thấy được tô những lời này lúc sau, đàn Vũ Thuần nghĩ nghĩ. Chương 600 phá phong thủy cục, 6. Chương 600 phá phong thủy cục, 6. Nhưng lại như vậy tưởng tượng. Đan vu thuần lại trong đầu tìm kiếm một chút ký ức, tựa hồ là cũng không có cái gì kỳ quái người tiến vào nơi này, chung quanh kiến trúc cũng cũng không có phát sinh cái gì biến hóa. Ngay sau đó đó là lắc lắc đầu, đối với Tô vẩn mở miệng, ánh mắt thanh minh, thanh âm ôn nhuận, đó là nói. Không có, bất quá gần nhất công ty xác thật là vận hành không tốt, không, phải nói là vận khí thập phần kém. Đầu tiên là lầu 18 xuất hiện một cái nữ công nhân thắt cổ tự sát. Chuyện này nếu chuyển ra đi ảnh hưởng cực đại, phía sau màn tất nhiên là có người thao túng, còn muốn đó là gần nhất sinh ý đã chịu trở ngại, này đó lao ra hỏa dường như là xem chuẩn thời cơ, hoặc là nói là, đã yên lặng đặt thành nào đó chung nhận thức giống nhau, bắt đầu đối phó chúng ta, đầu tiên là đem hàng hóa cấp. Lũng đoạn, nghe thấy được Đan Vu Thuần nói như thế, Tô Hẩn lặng im xuống dưới, lâm vào chấm tư, xem ra. Hiện giờ công ty phát triển thật là trở ngại tới rồi những cái đó mới lao ra hỏa, ngay từ đầu trầm mặc, chỉ là đang chờ đợi thích hợp cơ hội, tin tưởng, bằng vào bọn họ bút tích, muốn thỉnh một cái phong thủy đại sư là dễ như trở bàn tay, hảo, thức hảo. Nếu đối phương đều đã hành động, như vậy bọn họ cũng nên là thời điểm làm những cái đó lao ra hỏa biết, bọn họ không phải dễ đối phó. Bất quá, đầu tiên, vẫn là muốn đem vấn đề này cấp giải quyết rớt. Sau đó sắp tới, công ty không cần như vậy cao điệu, có thể hơi chút dấu tài, chỉ là vì đem chính mình sắc bén tiêm chảo cấp chẩm dai thu liêm rớt, sau đó, ẩn nút, đem chính mình công ty sau bài, thực lực cấp để đi lên. Đến thời điểm mấu chốt, muốn cho bọn họ biết, cái gì gọi là, vô pháp trêu chọc Tô Bẩn cũng tin tưởng, lúc này đây đối phó bọn họ công ty người chung, sẽ có lâm ra sao, bởi vì lâm ra là thường giới một khối che trời đại thụ cơ hồ là rất khó dao động, cũng đồng dạng, chiếm hữu cái này kinh thành thịt mỡ đầu to, cũng đồng dạng là bởi vì như thế, liền càng thêm vô pháp chịu đựng, có người lộ ra manh mối, đi chia cắt hắn thịt mỡ. Thương giới là không có huyết tinh chiến tranh, lại quang minh mặt ngoài, chỗ sâu trong luôn là bám vào rất nhiều hắc ám. Lâm gia vì cái gì có thể sừng sững lại kinh thành nhiều năm như vậy? Hơn nữa vô pháp ngã xuống đi, hơn nữa phát triển càng lúc càng lớn, chẳng lẽ nói, mấy năm nay đều không có xuất hiện loại nào phát triển thực tốt công ty sao. Có, đương nhiên là có, chỉ là bọn họ vô pháp phát triển đi xuống. Cái này cũng là vì cái gì, lâm gia có thể như vậy thuận lợi lại kinh thành phát triển, hơn nữa càng thêm làm đại, đầu tiên đâu, hắn làm lớn sau, tự nhiên là không thể đủ để cho người khác chia nhau món lợi thịt, ít nhất là sẽ không làm đại bộ phận người chia nhau món lợi thịt, nếu trực tiếp một người lũng đoạn kinh thành sở hữu thương cơ nói, Như vậy cái khác một ít tiểu công ty liên hợp lại, nó cũng đến chết. Cho nên, lâm ra phát triển phi thường thông minh, nó sẽ thích hợp cấp một ít cơ hội cấp nào đó công ty, mà này đó công ty còn lại là sẽ ôm cái này lâm ra đuổi, cũng tương đương với phụ thuộc tồn tại. Tự nhiên cũng thập phần sẽ vì lâm ra suy nghĩ, chỉ cần là lâm ra cảm thấy trướng mắt đối phương, không cần lâm ra ra tay, tự nhiên làm cho bọn họ cấp ra một chút cái này cảm giác, liền có người sẽ tiến lên động thủ. Một cái đâu, là bởi vì bọn họ không nghĩ phải có người chia nhau món lợi thịt, còn có một phương diện còn lại là bởi vì chính mình bản thân chính là dựa vào lâm gia mà tồn tại, tự nhiên là lâm gia phát triển càng tốt, bọn họ cũng càng thêm hảo, cái này cũng liền hình thành, chỉ cần là có cái gì công ty xuất hiện, hơn nữa phi thường có tiềm lực, thoạt nhìn liền dường như là hắc mã giống nhau, có loại khả năng phát triển tốt, sẽ siêu việt đi lên công ty. Bọn họ liền sẽ yên lặng đi cái này công ty cấp hủy diệt, ngầm tiến hành trên ép, lại đối phương công ty còn không có trưởng thành lên, không có phản kích năng lực thời điểm, liền đem này diệt sát lại trong nôi. Hiện giờ tô ẩn bọn họ Ngọc Thạch Hiên chính là như thế, chắc là đối phương không thể đủ chịu đựng bọn họ phát triển xu thế, rốt cuộc Ngọc Thạch Hiên mấy năm nay phát triển thập phần nhanh chóng, thế đều ẩn ẩn có chút chống đỡ không được. Hiện giờ chuyện này, chính là vì suy yếu bọn họ công ty thực lực. Tô huẩn nghĩ tới nơi này, ánh mắt dần dần phát tối sầm, khỏe miệng chậm rãi dơ lên, nhìn trước mặt, phảng phất là muốn xuyên thấu qua nơi này, nhìn đến chỗ nào đó. Khỏe miệng gợi lên một tia lạnh băng ý cười, không mang theo bất luận cái gì độ ấm. Bên người đan vu thuần còn lại là nhìn tô huẩn cái này biểu tình, hơi hơi sửng sốt, lại hắn ấn tượng bên trong, là chưa từng có xem qua tô huẩn cái này biểu tình, lộ ra như thế lạnh băng biểu tình. Liền dường như là cả người đều thay đổi giống nhau, đồng nhiên có chút xa lạ, lại đan vu thuần ấn tượng bên trong, Tô ẩn tựa hồ vẫn luôn đều có vẻ đủ tàn nhẫn thành thục, vượt qua tuổi ngoại thành thục. Giống như là lúc trước hắn cô đơn vô cùng, đi ở trên đường phố, chính là lại đồng nhiên gặp nàng, nho nhỏ thân hình, trong ánh mắt lại lộ ra không giống bình thường tự tin, cực kỳ hấp dẫn người, làm hắn nhịn không được đi tin tưởng, cũng xác thật là tin. Tin tưởng từng bức từng bước tiểu nữ hài.net chấm nét đôi khi, đan vưu thuần cảm giác chính mình cũng nhìn không thấu tô ẩn, đôi khi, thậm chí cảm giác, tô ẩn dường như đã trải qua rất nhiều giống nhau, đáy mắt chỗ sâu trong, luôn là mang theo như. Vậy ý tứ tối tâm còn muốn tang thương cảm giác. Nhưng là cho dù là như thế, hắn lại vẫn là không có thấy quá, tô ẩn sẽ lộ ra như vậy một cái biểu tình, lạnh băng, hoàn toàn lạnh băng, phản phất phiếm chứ khắc cốt minh tâm hận ý. Chỉ là đây là thực ngắn ngủi trong ngáy mắt, chỉ là trong ngáy mắt, loại vẻ mặt này liền biến mất, mau làm đan vu thuần tưởng chính mình ảo giác. Lại lần nữa nhìn về phía tô huẩn, giờ phút này tô huẩn trên mặt đã là bình thường thần sắc, bình đạm vô cùng. Thấy được nơi này, đan vu thuần đem chính mình mới vừa rồi thấy hình ảnh cấp quên mất, đại khái là ảo giác đi, nhất định là hắn ảo giác. Vu thuần. Nếu không có gì khả nghi người xuất hiện nói, công ty vật kiến trúc lại không thay đổi động. Như vậy Tô Hẩn nói đến chỗ này, dừng một chút, mày hơi hơi nhíu chặt. Như vậy nàng cũng có chút không rõ, này liền không có khả năng, lúc trước công ty bốn phía là bị nàng thiết hạ phong thủy trận thế, muốn lịch chuyển cái này phong thủy, nhất định phải muốn đem chung quanh đồ vật cấp hoạt động, thay đổi nào đó xu thế mới được. Vũ Thuần, như vậy chúng ta đi công ty phía dưới bốn phía nhìn xem đi. Tô Hẩn nghĩ nghĩ, nếu trở lên mặt không có phát hiện gì đó lời nói, như vậy liền đi xuống nhìn xem. Tất nhiên, có thể phát hiện cái gì, đối phương liền tính là lại lợi hại, thay đổi nàng phong thủy trần thế cũng sẽ lưu lại dấu vết để lại. Nghe thấy được tô hẩn nói lúc sau, Đan Vu thuần gật gật đầu, đứng lên, theo sau đó là mang theo tô hẩn, mục chính thanh đi xuống lầu. Triệt Lam sắc mặt tắc vẫn luôn có vẻ thập phần trầm tĩnh. Lúc này đây, hắn thế nhưng không có đi theo, mà là lắc đầu, tỏ vẻ chính mình muốn lại văn phòng nốc trong chốc lát, tựa hồ vẫn là lại tưởng thứ gì. Một người yên lặng nhìn Tô ẩn rời đi bóng dáng, phát ốc, trong mắt có chút rối rắm Chương 601 phá phong thủy củ, 7. Trên thực tế, Tô ẩn là là phát giác triệt làm dọc theo đường đi có chút không thích hợp, nhưng là đều không có nói ra, cũng không có nghĩ nhiều, đại khái bởi vì nàng lời nói đi. Tô ẩn đoàn người xuống lầu lúc sau, đầu tiên, Tô ẩn đứng ở công ty ở giữa, bắt đầu tinh tế quan sát này bốn phía vật kiến trúc, rất nhiều thời điểm. Phong thủy không chỉ là cùng cái này mà tương mạch lạc có quan hệ, còn muốn rất nhiều ảnh hưởng. Đôi khi, chung quanh kiến trúc cũng có thể đủ ảnh hưởng này căn bản. Chỉ là như vậy vừa thấy, Tô Hẩn lại là càng vì nghi hoặc, vì cái gì đều không có nhìn ra tới, tựa hồ là hết thể bình thường. Không có chút nào dị thường chi tướng. Tiểu Hẩn, ngươi nhìn ra cái gì sao? Đan Vu Thuần đứng ở Tô Hẩn bên cạnh, nhìn Tô Hẩn vẫn luôn nhìn phía trước. Trong lòng biết được Tô Hoẩn là đang xem cái này bốn phía phong thủy, giờ phút này thấy Tô Hoẩn đem ánh mắt cấp thu hồi tới lúc sau, không cấm mở miệng dò hỏi lên, trong lời nói mang theo một chút nghi hoặc. Thập phấn dứt khoát lắc đầu, Tô Hoẩn thở dài một hơi, hướng về phía đông nam phương hướng đi qua đi, đôi khi, quá mức bình thường như vậy chính là không bình thường. Nàng nhưng thật ra nổi lên hứng thú, muốn nhìn xem, này đến tột cùng là cái gì. Đan Vu thuần tự nhiên là đi theo Tô Bẩn bên cạnh. Đứng ở tô huẩn phía bên phải, một chính thanh thập phần tự nhiên đi theo tô huẩn bên người bên trái, không thể không nói. Như vậy ba người tổ hợp cực kỳ dẫn người ghi chú rõ. Giờ phút này rất nhiều công nhân đều yên lặng đỉnh chú bước chân, nhìn một chính thanh còn muốn đan vu thuần sơn mặt, thoát nhìn là thập phần kinh ngạc. Đầu tiên đan vu thuần là bọn họ công ty nhất tuổi trẻ Tuấn Lãng Tổng Tài, đồng dạng là rất nhiều người tình nhân trong ngộng. Hiện giờ không chỉ là cùng một cái thoạt nhìn vẫn là học sinh nữ sinh đi ở cùng nhau, bên người còn xuất hiện một cái cảng vi thần bí tuấn lãng nam nhân, cũng chính là một chính thanh, không thể không nói, một chính thanh bộ dáng thập phần hấp dẫn người, hán mặt thực tinh xảo, tinh xảo thậm chí đều làm người có chút cảm thấy là không nên tồn tại lại trên thế giới này. Người, ánh mắt lạnh lùng, hán đôi mắt nùng mặc giống nhau tối tăm, nùng hóa cũng không hòa tan được cũng đồng thời làm người không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt, liền dường như là chỉ cần vẫn luôn coi hắn đôi mắt, liền sẽ bị này nhìn thấu. Giờ phút này một chính thanh cùng đan vù thuần một tả một hưu đứng ở tô hẩn bên cạnh, thình lình giống như hộ hoa sứ giả giống nhau, nhìn cứ gọi người đôi mắt đâm đâm, thậm chí là trong lòng ghen ghét vô cùng. Tô hẩn nơi nào sẽ không cảm giác được những cái đó dừng ở chính mình trên người ánh mắt, một đám đều là vô cùng nóng rực mang theo vài phần ghen ghét. Dường như là hận không thể nàng lập tức biến mất, không có động tĩnh, cũng không có bị này đó ánh mắt ảnh hưởng, chỉ là trong lòng rất là bất đắc dĩ. Bên người nàng hai cái nam nhân đều là hòa thủy, từ này là sư huynh, người khác đều nói hồng nhan họa thủy, chính là Tô Bẩn giờ phút này cảm thấy Lam nhan cũng hòa thủy. Lam lơ phía sau ánh mắt, Tô Bẩn đi tới công ty mặt sau, nơi này là đưa lưng về phía Thái Dương, có thể nói, có thể chiếu xạ Thái Dương thời gian. Ít hỏi không có mấy, do đó cũng khiến cho nơi này có chút không tầm thường. Rõ ràng là ban ngày, chính là cái này công ty mặt trái lại phá lệ âm chầm trầm. gần nhất tới rồi nơi này, liền cảm giác mạo hạt khí. Không tầm thường, Tô Bẩn nhìn chầm chầm cái này địa phương, lúc trước nàng chọn lựa địa phương thời điểm, là chọn lựa kỹ cảng này bốn phía cũng nhìn rất nhiều biến, lúc trước nơi này cũng không có loại tình huống này, một khối phát tải phong thủy hào mà. Sao có thể sẽ xuất hiện loại này từ khí âm, khí mọc lan tràn địa phương đâu? Thực rõ ràng. Cái này là nhân vi. Hơn nữa nơi này có một cái dấu vết, lại cái này mặt đất phía trên, có dấu chân, rất nhỏ dấu chân, không giống nhân loại bình thường bước chân, chính là cái này là cái gì đâu. Tô Bẩn vừa mới tưởng, đồng nhiên bên thai liền xuất hiện một đạo thanh âm. Nam Quỷ vận tài. Lúc này đây là một chính thanh mở miệng, hắn đôi mắt nhìn cái này bốn phía. Cánh môi nhẹ nhấp, dứt lời lúc sau, rồi lại là ẩn ngấp thanh âm, lại biến trở về phía trước trầm mặc, thật giống như vừa mới kia một câu là Tô Huẩn ảo giác giống nhau, nhưng là Tô Huẩn biết, không phải ảo giác, mới vừa rồi thật là một chính thanh mở miệng. Nam quỷ vợ tài Nam quỷ vợ tài Tô Huẩn lặp lại nhấm nuốt một chính thanh những lời này, đồng nhiên ánh mắt sáng lên, tựa hồ là nhớ tới cái gì giống nhau, bước nhanh đi lên trước tới. Đi tới cái này có rất nhỏ chân nhỏ ấn địa phương, cái này dấu chân kỳ thật cũng coi như không thượng là dấu chân, trên mặt đất thoạt nhìn cũng chỉ là rất nhiều lỗ nhỏ trở lên mặt, nếu là người bình thường nói, tất nhiên là trực tiếp xem nhẹ rớt, bởi vì thật sự là thoạt nhìn quá không thấy được. Nhưng là Tô Uyển lại không có, nàng trong ánh mắt, nhìn lại là mặt khác một phen cảnh tượng, như vậy chính là này một đám dường như là có quy luật dấu chân mặt trên, hơn có một đám màu xám chân nhỏ ẩn. Giống như chăng là hài đồng chân nhỏ dẫm trở lên mặt, tiểu hài tử, Nam quỷ vận tài. Như vậy một liên hệ, Tô Bản đỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, trước mặt cái này dấu chân căn bản chính là tiểu quỷ dẫm xuống dưới, hơn nữa là người khác dưỡng tiểu quỷ, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì không có người tiến vào, nét lại vẫn là có thể đem cái này phong thủy cách cục cấp làm ra biến động, như vậy chính là dựa vào cái này nam quỷ vận tài thuật. Nam quỷ vận tài đâu? Là đuổi quỷ thuật chung một loại. Thuật pháp này có thể khiến cho người khống chế quỷ vật, bất quá chỉ có thể đủ khống chế tiểu quỷ, tìm một ít không có mãn 10 tuổi hài đồng tử vong linh hồn. Này đó hài đồng phần lớn bởi vì tại thế gian tồn tại thời gian quá ít. Đối với cái này dương gian có mãnh liệt luyến tình đời tiết, giống nhau loại này tiểu quỷ đâu âm kém đều không thu, phần lớn chú định là trở thành cô hồn dã quỷ. Nhưng là đâu, có rất nhiều người sẽ lợi dụng này đó tiểu quỷ, đi cung phụng này đó tiểu quỷ. Làm này đó tiểu quỷ đi giúp chính mình làm một chút sự tình Nhìn dáng vẻ nàng nhưng thật ra xem nhẹ điểm này Trong lòng có chút cảm kích một chính thanh Nếu không phải hắn nhắc nhở chính mình Phỏng trừng đã sớm quên mất Suy nghĩ cẩn thận điểm này Tô ẩn đối với trước mắt cái này Phong thủy cách cục thay đổi là có thể đủ xem đã hiểu Cũng rốt cuộc minh bạch là vì cái gì Kỳ thật không phải đối phương có bao nhiêu lợi hại Tương phản, đối phương thủ pháp cũng không lợi hại Thậm chí phong thủy chi thuật cũng không phải như vậy cao, chỉ là nàng lý giải sai rồi, cũng đem sự tình nhìn phức tạp phương hướng nhìn lại. Hiện giờ minh bạch đối phương này đây năm quỷ vận tài thuật đem một ít đồ vật trí nhập nơi này, thay đổi mà tương từ trường, do đó đạt tới nghịch phản nơi đây phong thủy kết quả. Nhất môi, nhìn một chính thanh liếc mắt một cái, theo sau tô hởn lại là nhìn cái này đại lâu phía sau lưng, đôi mắt tinh tế nhìn, đúng nhiên đôi mắt đỉnh trệ một chút. Tựa hồ là phát hiện cái gì manh mối, lại cái này cao ốc sau lưng góc tưởng chỗ tựa hồ là có cái gì, bởi vì nơi đó thế nhưng là này đó màu xám đầu sợi trung điểm vị trí, chính là những cái đó tô hồn ở cao ốc trông được thấy màu xám đầu sợi. chậm rãi đi qua đi, đan vu thuần còn lại là nhìn tô hồn dường như là là phát hiện cái gì giống nhau bộ dáng, mở miệng rồi hỏi. Làm sao vậy, phát hiện cái gì sao? Ân. Nơi nào tựa hồ có cái gì? chương 602 trộm nhân khí vận Nghe thấy được tô ẩn những lời này lúc sau, đan vu thuần hơi hơi sửng sốt đại khái là không biết tô ẩn nơi chỉ đổ vật là cái gì, mục chính thanh đầu, còn lại là như cũ đứng ở tại chỗ, không co tiến lên, trong mắt gần chỉ là nháy mắt hiện lên ôn thực mo ẩn nấp không thấy, đôi mắt hướng về trên không xem qua đi, nhìn rộng lớn trời xanh, ánh mắt lộ ra vài phần trâm trọc. Dùng không có người nghe thấy thanh âm mở miệng, tựa hồ là ở nỉ non tự nói, thanh âm lộ ra vài phần lạnh lẽo, cùng cô tịch cùng chấp nghiệm. Thiên đạo. Ha ha, buồn cười. Thanh âm mang theo nhàn nhạt châm trọng, cảm giác càng vì như là lại châm trọc thiên đạo. Mục chính thanh nỉ non tự nói, tô ẩn tự nhiên là không có nghe thấy, nàng giờ phút này đang ở toàn tâm toàn ý nhìn chính mình trước mắt, cái này sở hữu màu xám đầu sợi đầu cuối chỗ. Này đó màu xám tuyến đều là sẽ tiến vào nhân thể, tố làm đan vu thuần không cần tiến lên đây, nàng không xác định, đan vu thuần trong tay lá bùa hay không hữu hiệu. Chính mình còn lại là tiến lên, thật cẩn thận ngồi xuống xuống, nơi này là kinh thành, mặt đất không giống ở nông thôn, cái này đều là sàn nhà trải chăn mà thành. Hiện giờ tố nhìn chầm chầm này khối thạch lạch, chỉ thấy này bên cạnh đâu, vùng đất có chút tủng. Thoạt nhìn dường như là trước đó không lâu vừa mới bị người cấp buông lỏng ra, ngay cả cái này thạch gạch đều có chút nít lên. Vươn tay, Tô Bẩn đem này khối thạch chuyển trực tiếp lột ra lúc sau, thấy bên trong đồ vật kinh ngạc, thậm chí không kịp nghĩ nhiều, đó là nhanh chóng đem chính mình trong tay phủ chú bao vây lại này trên người, khiến cho đối phương vô pháp nhúc nhích chạy thoát. Tô Bẩn khai quật ra tới, không phải quỷ, cũng không tính người, đây là một cái hoàng kim chê tắc mà thành tiểu tì hưu, đúng vậy. Tiểu tỳ hưu, này chỉ tiểu tỳ hưu đâu, tạo hình thập phần khủng bố, miệng lớn lên thập phần đại, răng nanh bé nhọn, thoát nhìn, không giống như là thần thú, ngược lại như là yêu thú, nó trên người thập phần loa mắt, bởi vì là vàng dòng. Giờ phút này cái này bên trong tiểu tỳ hưu đâu, miệng lớn lên, này đó cái màu xám đầu sợi đều dày đặc thu nạp ở nó miệng chung, dường như là hắn đồ ăn giống nhau, không sai, này đó đều dường như là nó đồ ăn. Giờ phút này bị Tô Vẩn phù chú cấp bao bọc lấy thân thể, có chút vô pháp núp đích, giờ phút này vẫn luôn lại dãy ruộng, tựa hồ là muốn nỗ lực chạy thoát ra Tô Vẩn không chế, chính là như thế nào cũng trốn không thoát tới. Điệu tinh Tô Vẩn nhìn thứ này, trực tiếp là đem này cấp bắt được tới, nhưng là lại không có đem nó phóng lại trên mặt đất, Tô Vẩn cũng rõ ràng kiệt, thứ này là một loại sinh vật đối, cũng là một loại sinh vật nó lúc ban đầu hình thái, chính là một khối kim sắt thiết khối. Sau đó theo tu vi dần dần ngạch tiến bộ, dần dần có thể tu luyện thành khác hình dạng bộ dáng. nhất quan trọng một chút là thứ này đâu, có được cùng nhân xâm quả giống nhau công năng, như vậy chính là chui xuống đất, nhân sâm quả chui xuống đất là trực tiếp biến mất, mà cái này đâu, cũng vẫn là nhiều lắm xem như chui xuống đất. Nó là hoạt động, vẫn luôn tự do lại mặt đất bên trong, chỉ cần là nó một dính lên mặt đất, liền có thể toàn đi chạy trốn, thế nhưng là một cái thứ này, Tô ẩn đem này nắm lại trong tay, bất quá lại cũng không có thả lỏng. Cái này địa tinh thực hiển nhiên là bị người đặt ở cái này địa phương, mục đích. Tô ẩn nghĩ tới chính mình mới vừa rồi thấy màu xám đường cong, cái kia đại khái chính là mục đích. Hào một cái nhất tiến song điêu. Dù cho là bị phát hiện, cũng vô pháp thương đối phương nửa phần. Vừa mới cái kia màu xám đường cong, vì cái gì mỗi một lần tiến vào nhân thể, người trên mặt dương khí liền sẽ yếu bớt một phần khí vận cũng sẽ suy yếu một phần sau. Như vậy chính là bởi vì thứ này, bởi vì cái kia màu xám đường cong, đầu tiên đâu, là cái kia màu xám đường cong hấp thu dương khí, đương nó tiến vào người thân thể lúc sau. Thứ này liền sẽ đồng thời cắn nuốt một chút âm, khí, còn có khí vận lại đây. Cuối cùng đâu, sở cắn nuốt khí vận liền đều sẽ chuyển tiến vào cái này nho nhỏ địa. Thinh bên trong, đem thứ này ước lượng lại trong tay, tôi vẫn có thể thấy, Này đó tuyến còn chặt chẽ chắc quấn quanh ở thứ này trên người, nghịch phản phong thủy mắt trận chính là thứ này, chỉ cần đem này hủy diệt, cái này phong thủy tự nhiên sẽ khôi phục đã trở lại, nơi này cũng sẽ khôi phục bình thường. Nhưng là tôi ẩn lại không nghĩ đơn giản như vậy kết thúc rớt. Bởi vì đối phương tính kế nàng, tính kế nàng, muốn toàn thân mà lùi sao. Không có cửa đâu. Trước mắt tình huống đã thực rõ ràng, đầu tiên là có nhân thiết kế bọn họ. Ở một cái đó là cái này tiểu địa tinh, nếu là bị người thao túng nói, hấp thu này đó khí vận, kỳ thật kết quả thực hiển nhiên, như vậy chính là vì trộn, ăn cắp người khác khí vận, vì chính mình sử dụng. Như thế nào ăn cắp khí vận đâu, trên thế giới này, mệnh lý, là một kiện thực thần kỳ đồ vận, vận mệnh hay không có thể thay đổi. Lại trên thế giới này, một đời người kỳ thật là chú định, người còn lại là dọc theo cái kia chú định lộ tuyến đi. Thầy tướng thuật sĩ còn lại là cho nên có thể trước tiên nhìn trộm ra người mặt sau con đường, làm người trước tiên biết chính mình về sau, này cũng coi như là gián tiếp đem một người vận mệnh quỹ đạo cấp chết đi ra thiên đạo giả thiết, nét bởi vậy, liền dáng xuống trừng phạt cấp này đó thầy tướng thuật sĩ, cũng chính là cái gọi là ngũ tệ tam khuyết, còn có hao tổn nhân quả. Cho nên đại bộ phận một đời người là chú định, một người cả đời này, mặc kệ là ai hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có gặp may mắn thời điểm, đều sẽ có phập phồng thời điểm. Cái này trộm khí vận đâu, có thể nói là một cái thập phần âm độc thuật pháp, như vậy chính là đem người khác vận khí trộm lại đây, vì chính mình sử dụng. Đưa một người hảo vận đều bị người khác đoạt đi rồi, như vậy dư lại chính là cái gì? Chỉ có vận rủi. Trước mắt cái này màu xám đường cong chính là lại một chút ăn cắp người khí vận, là một chút, một chút ăn cắp. Cuối cùng lại tập trung lại cái này tiểu địa tinh trên người, làm nó tạm thời phong ấn ở trên người, đến lúc đó, lại lấy 5 quỷ vận tài chi thuật, đem này cấp mang về, đem cái này khí vận thu nạp vì chính mình. Đối phương như thế nào làm không quan trọng, nhưng là hắn tính kế tới rồi chính mình trên người tới, tính kế tới rồi chính mình người trên người, tố ẩn liền không tính toán như vậy xong việc, dám tính kế nàng người. Tố ẩn đầu tiên là đem cái này địa tinh cấp lấy ở trong tay. Một cái tay khắc còn lại là từ bao bao chung lấy ra một phen truy thủ. Cái này truy thủ đúng là một chính thanh cho nàng kia đem. Đầu tiên là đem truy thủ nắm chặt. Hướng tới này đó màu xám đường cong, hư không một cắt, thực màu. Này đó đường cong sôi nổi đứt gãy, nhanh chóng tiêu tán lại không khí bên trong. Liền dường như là là xương khói giống nhau. Mất đi lực lượng nơi phát ra, cái này địa tinh đâu. Còn lại là cả người vừa kéo, từ nguyên lai tì hưu pho tượng bộ dáng. Bắt đầu biến động thành nhất nguyên thủy bộ dáng một khối kim sắt sát đá. Thoạt nhìn thập phần bình thường, thường thường vô kỳ. Nhìn bốn phía, tuy rằng trận pháp là giải khai, nhưng là cái này địa tinh nuốt rất khí vận vẫn là không có nổ ra, hiện giờ biến thành một khối kim sắt hòn đá, khí vận còn ở nó bên trong, bất quá. Như vậy cũng hảo. Nàng nhưng thật ra tưởng tìm hiểu nguồn gốc, lấy ra phía sau màn người đến tuột cùng là ai. Chương 603 ngoan ngoãn chờ ta. Cái này phong thủy cục cũng không phức tạp, đương Tô Bẩn đem những cái đó màu xám đường cong tất cả các đoạn lúc sau liền phá, bất quá, Tô Bẩn vì đề phòng cùng loại sự tình sẽ lại lần nữa phát sinh, cố ý một lần nữa đem cái này cao ốc bốn phía bố trí một lần nữa thiết trí một chút, khiến cho này đó tà ám vô pháp tiến vào bên trong, cũng vô pháp tiến hành nằm quỷ vận tài chi thuật, đến nỗi cái này địa tinh. Tô Bẩn đem này cấp ước lượng lại trong tay. Tuy rằng giờ phút này nó là biến thành một khối kim loại tiểu thiết khối, nhưng là trên thực tế chỉ là tạm thời cái này trạng thái, chờ đến nó thức tỉnh lúc sau, liền sẽ biến thành khác hình thái, rồi sau đó tìm được cơ hội chạy thoát, nó lại trên mặt đất, liền dường như là vào thủy con cá giống nhau, rất khó bắt được đến, tố tự nhiên là sẽ không làm nó có cơ hội đào tẩu. Cái này là đối phương dùng để hố bọn họ, tính kế bọn họ đồ vật, nếu làm nó cấp đào tẩu. Như vậy bọn họ còn này chính là bắt được không đến cái kia phía sau mà người. Tô Bẩn đem trong tay kim sắc thiết khối cấp nắm chặt một chút, trực tiếp đem này gác lại lại xi măng trên sàn nhà. Chính mình còn lại là lấy ra chu sa cùng với chó đen huyết còn có tóc máu bút. Đầu tiên là lấy chó đen huyết rào hợp chu sa, thẳng đến chu sa biến thành một loại màu đỏ sậm không biết. Điều đều đều lúc sau, Tô Bẩn lại là lấy ra tóc máu bút. Đem này chậm rãi dính vào cái này hốt nhạc chó đen huyết màu đỏ sẩm chu sa, rồi sau đó trực tiếp lại cái này kim sắc thiết khối phía trên, lấy bùa chú văn tự, viết ra một chữ, một cái phong tự, theo sau đặt bút, chờ đến cái này mặt trên dấu vết làm, lúc này mới đem cái này kim sắc tiểu thiết khối cấp thu hồi tới. Tin tưởng không cần nàng đi tìm đối phương, đối phương liền sẽ chủ động tìm tới nàng, rốt cuộc cái này địa tình cũng không tính như vậy hảo tìm đến, hướng chi. Này khối điệu tinh cắn nuốt như vậy nhiều người dương khí cùng khí vận, ném nói, thật sự là thực đáng tiếc. Đem đồ vật thu vào đi lúc sau, Đan Vu Thuần tiến lên sao? Nhìn thoáng qua Tô hẩn mới vừa rồi lột ra nơi đó, vừa mới Tô hẩn hết thể động tác đều dừng ở Đan Vu Thuần trong ánh mắt, theo sau cũng liền nghe thấy được Đan Vu Thuần mở miệng, mang theo vài phần nghi vấn. Không xác định. Giải quyết. Ân. Chuyện này mặt sau liền giao cho ta đi. Công ty về sau sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đan Vũ Thuần cũng không nói nhiều, Tô Vẩn nói giao cho nàng, như vậy nàng tất nhiên có năng lực đi giải quyết. Hắn tin tưởng Tô Vẩn, ít nhất hiện tại Tô Vẩn trên người bí mật, hắn vẫn là vô pháp hoàn toàn tìm tòi nghiên cứu ra tới. Tổng cảm giác Tô Vẩn không giống mặt ngoài này giống nhau, bất quá. Nghĩ tới nơi này, Đan Vũ Thuần, khoe miệng gợi lên tới, có cái gì quan hệ đâu, hắn từ cái nào thời điểm, đi theo nàng khởi cũng đã quyết định, cả đời này, hắn đều sẽ không cô phụ nàng tín nhiệm. Mục chính thanh vẫn luôn không nói gì, nhưng thật ra có vẻ nội liệm an tính dị thường, thân mình dường như đều không có di động một chút, vẫn luôn đứng ở tại chỗ. Giờ phút này thấy Tô Hởn giải quyết hào lúc sau, thân mình lúc này mới chậm rãi động, đi tới Tô Hởn bên cạnh, nhìn không ra hắn hiện giờ cảm xúc là như thế nào, chỉ là mở miệng nói. Hậu thiên, ta sẽ rời đi, đi chấp hành một cái nhiệm vụ. Có lẽ rời đi thời gian sẽ tương đối lâu, cho nên, đừng quên ta. Cái này ngươi cầm, nếu là gặp vô pháp giải quyết tình huống, đem nó cấp lấy ra tới, trực tiếp bóp nát, đừng tẩy mạnh, ngươi nhớ kỹ, ngươi phía sau có ta, chỉ cần ngươi yêu cầu, tùy thời có thể tìm ta, ta không cho phép bất luận cái gì người khi dễ ta tiểu sư muội, khi dễ ta tiểu đoàn tử. Thanh âm thanh đạm, lại mang cho người cực đại cảm giác an toàn, dường như là chỉ cần hắn ở ngươi liền cái gì đều không cần sợ, bởi vì ngươi có hán, ngươi có hán. một chính thanh tử chính mình túi tiền bên trong lấy ra một viên hạt châu, một khắc bạch ngọc sắc hạt châu, mặt ngoài cái gì cũng nhìn không ra tới. hạt châu này không lớn, đại khái giống như tầm thường pha lê châu giống nhau lớn nhỏ, thuật nhìn rất là tiểu xảo tinh xảo. tô chuẩn tay tiếp nhận đi, cảm giác thập phần lạnh lẽo, giống như một chính thanh tay giống nhau, loại nào lạnh lẽo lạnh lẽo cảm giác. không có nhiều lời. Tô Bẩn gật gật đầu, đem Ngọc Châu thật cẩn thận bỏ vào chính mình bao chung, theo sau ngước mắt nhìn một chính thanh, hắn mặt nghịch dưới ánh nắng bên trong, mông lung có chút thấy không rõ. Tô Bẩn không biết như thế nào, đồng nhiên liền mở miệng, thậm chí đều không có trải qua đại náo cân nhắc, đó là mở miệng nói. Như vậy, Sư Minh, người sẽ đi bao lâu? Tô Bẩn biết hẳn là một ít cực kỳ gian nguy, thậm chí rất khó hoàn thành nhiệm vụ mới có thể làm một chính thanh xuất động. Như vậy thời gian khẳng định cũng thật lâu, cũng đồng dạng sẽ rất nguy hiểm. Ta sẽ mau chóng, cho nên, người muốn ngoan ngoan trở ta một chính thanh hơi hơi cong hạ thân mình, tinh xảo lạnh lẽo khuôn mặt giờ phút này hơi có chút lưu hòa, nhìn tô hởn, thon dài trắng non ngón tay bỗng nhiên đặt ở tô hởn đầu mặt sau, đem tô hởn bên thai tóc mái cấp liêu tới rồi bên thai mặt sau, cho nàng tinh tế lý hảo, sắc mặt bên trong hết sức nghiêm túc. Nghe thấy được một chính thanh những lời này, Tô Hổn cầm lòng không đậu liền gật gật đầu, giống như một cái ngoan ngoãn miêu mẹ giống nhau, không biết vì cái gì, chỉ có ở đối mặt Mục Chính Thanh thời điểm, nét nàng tổng hội có chút không chịu không chế, lại cũng không biết là vì gì đó, chính là cảm giác chính mình sẽ nhượt một đầu, mặc danh, ở đối mặt Mục Chính Thanh thời điểm, thấy Tô Hổn như thế, Mục Chính Thanh thu hồi tay, chỉ là ở thả lại tay thời điểm, tay chạm vào Tô Hổn gương mặt, chậm rãi mang quá, mang theo vài phần tên ngứa cũng mang theo vài phần lệnh lẽo, khiến cho Tô ẩn không biết vì sao, đã bị chắc năng. Đan Vũ Thuần còn lại là yên lặng nhìn trước mắt một chính thanh cùng Đan Vũ Thuần, nên nói như thế nào đâu, tâm tình của hắn thực phức tạp, Tô ẩn cùng hắn đứng chung một chỗ rất là đăng đối, giờ phút này thoạt nhìn, càng là giống như một đôi thân mật tình lữ giống nhau, chỉ là đâu, Tô ẩn đối với cảm tình cái này phương diện quá mức trì độn. Không, nói là trì độn cũng không thỏa đáng. Phải nói là ở cảm tình cái này phương diện có vẻ dị thường. Trốn tránh, nàng sợ hãi. Liên tính là trong lòng mơ hồ biết, khá vậy sẽ tự động xem nhẹ, không đi thâm nhập tưởng. Đan Vu thuần không biết Tô Hẩn có hay không phát rất tới, chính là hắn lại có thể nhìn ra tới. Nam nhân kia là một cái cực kỳ lạnh băng không hảo tiếp cận người, hắn lãnh là so nhàn nhạt cự người ngàn dặm ở ngoài, không người có thể khiến cho hắn cảm xúc dao động. Chính là giờ phút này, người nam nhân này lấy mắt ẩn sâu tràn đầy chính là ônu nhu, cũng toàn là cho nàng. Còn có che giấu sâu vô cùng, thậm chí không có nói tới thâm ái cũng chỉ là cho nàng. Loại này ánh mắt, không biết tô hửn hay không có thể phát giác tới, nhưng là đan vu thuần giờ phút này giống như người ngoài cuộc giống nhau nhìn, thanh minh vô cùng, cũng đồng dạng nhìn ra mục chính thanh đấy mắt chỗ sâu trong che giấu đồ vật. Theo sau, mục chính thanh đi trước rời đi. Nguyên bản hắn tới nơi này, chính là bởi vì cảm giác được tô hửn không thích hợp. Mới có thể lại đây, hiện giờ Tô ẩn bình an, hắn cũng nên vội chính mình sự tình đi. Tô ẩn còn lại là cùng đan Vu thuần một lần nữa lên lầu, cái này địa tinh sự tình tạm thời trước gác lại ở một bên, hiện giờ quan trọng nhất chính là một việc, bắt được nội quỷ là ai. Chương 604 triệt lam tâm tư Theo sau Tô ẩn cùng đan Vu thuần hai người về tới văn phòng trung, Tô ẩn đầu tiên ngồi ở văn phòng sofa phía trên, đan Vu thuần còn lại là ngồi ở Tô ẩn bên cạnh. Nhìn tô huẩn, tựa hồ là nghĩ đến thứ gì, lúc này, thấy triệt lam cũng như cũ ngồi ở tại chỗ, vẫn là giống như bắt đầu đi thời điểm giống nhau, đầy mặt cân nhắc, bốn phân rồi dám, giờ phút này thấy tô huẩn vào được sao, đứng lên tử, đi tới tô huẩn trước mặt. Miệng hơi hơi giật giật, tựa hồ là muốn đối tô huẩn nói cái gì, nhưng là trên mặt như cũ có chút rồi dám, thoạt nhìn dường như là không có tưởng hảo, nhưng là chỉ là nháy mắt, lại dần dần trở nên kiên định lên. Ánh mắt máy móc nghiêm túc nhìn tố ẩn, dường như là tính toán muốn nói xuất khẩu. Tố ẩn còn lại là nhìn cái này chết Lam, mặt mày hơi hơi dơ lên, trước đôi mắt, đôi mắt mang theo vài phần nghi hoặc, thoạt nhìn dường như là muốn biết, chết Lam đến tụt cùng là muốn nói cái gì, nghiêng đầu, môi hơi hơi giật giật, mở miệng đó là nói. Triết Lam, ngươi đến tụt cùng là muốn nói cái gì đâu. Ta xem ngươi từ lúc bắt đầu liền có chút do dự tố ẩn nói lạc lúc sau. Triệt làm trong mắt kiên định, dường như là hạ quyết tâm, lúc sau đó là mở miệng, gật gật đầu, miệng khe nhúc nhích. thanh âm mang theo một loại dĩ vãng đều không có kiên định, thanh âm như cũ là ở vào tuổi dậy thì biến thanh, có vẻ có chút trói thai khó nghe. Đúng vậy, tiểu ẩn tỷ tỷ, ta vừa mới vẫn luôn suy nghĩ một việc. Nguyên lai like ta không hiểu, hiện tại ta suy nghĩ cẩn thận. Ta đã từng cho rằng không tranh không đoạn, nghe theo mẫu thân an bài cùng mẫu thân cùng nhau bình an vượt qua cả đời, chính là ta quên mất một việc, như vậy chính là ta không có năng lực, ta không có bảo hộ người nhà năng lực, không có có thể bảo hộ chính mình quan trọng người năng lực. Cho nên ta mất đi mẫu thân. Triệt Lam thanh âm có chút thiết lặng, như thế nói xong một đoạn lời nói lúc sau, đình trệ một chút, dừng một chút, tiếp theo lúc này mới lại mở miệng nói tiếp, cũng không có đi xem tô hởn biểu tình, hắn không dám nhìn, hắn sợ hai xem tùy theo lại là gian nan giật giật môi thanh âm theo sau tiếp thượng kỳ thật tiểu ẩn tỷ tỷ ta lúc trước che giấu ngươi một việc che giấu ngươi về ta thân phận ngươi mới vừa rồi kia buổi nói chuyện làm ta thanh tỉnh ta mới hiểu được ta chính mình là có bao nhiêu ngu xuẩn hiện tại ta chỉ nghĩ phải có bảo hộ chính mình để ý người năng lực còn có đoạt lại thuộc về ta đồ vật tô vừa nghe triệt lam này buổi nói chuyện lúc sau cũng không có nói lời nói mà là thập phần lặng im nghe Không có hề rằng, bởi vì nàng biết, kế tiếp, Triệt Lam còn sẽ nói, nàng chỉ cần yên lặng nghe thì tốt rồi, bất quá giờ phút này cũng ẩn ẩn đoán được Triệt Lam kế tiếp sẽ nói nói, như vậy chính là về hắn thân thế. Triệt Lam lai lịch, kỳ thật tô ẩn biết là không có khả năng sẽ đơn giản, bởi vì lúc trước nàng từ xe buýt thượng tướng Triệt Lam cấp nhật về tới, tuy rằng nói là nhặt về tới, nhưng là tô ẩn vẫn là có đi điều tra một phen cái này Triệt Lam lai lịch. Kết quả cuối cùng, chính là không có lai lịch. Kết quả này khiến cho Tô Vẩn thập phần kinh ngạc, cũng đồng dạng cảm giác được, xe rổ thân phận không đơn giản. Nếu là thân phận bình thường người, là căn bản không có khả năng giấu giếm chính mình thân phận, chỉ cần là có một chút thực lực người, đều có thể đủ đem này Bắc kinh cấp điều tra rõ ràng. Cũng bởi vậy, ở đâu cái thời điểm, Tô Vẩn liền cảm giác được cái này triệt làm thân phận không đơn giản. Lúc ban đầu thời điểm, Tô Hổn là không có cho Triệt Lam nhiều ít tín nhiệm, trải qua mấy phen ở chung lúc sau Tô Hổn mới đại khái hiểu biết tới rồi Triệt Lam người này, hắn thuộc về một cái cực kỳ đơn thuần người, đối, là cái loại này bị bảo hộ thực tốt đơn thuần, hắn đôi mắt cũng thật là thuần triệt rốt cuộc, loại này đơn thuần chỉ tuyệt đối không phải xuẩn ý tứ, tương phản, Triệt Lam thực thông minh, nhưng là có chút thời điểm, lại là quá mức đơn thuần tin tưởng một thứ gì đó. Nhìn Triệt Lam hiện giờ bộ dáng. Tô Uẩn đi tới hắn trước người, nói thật ra, triệt làm so Tô Uẩn cao, không biết khi nào bắt đầu, hắn thân cao, đã áp qua Tô Uẩn. ở vào tuổi dậy thì hắn, hiện giờ còn ở nhanh chóng trưởng thành bên trong, hiện giờ Tô Uẩn đứng ở hắn bên lợi, đại khái cũng chỉ có thể đủ ở hắn cổ dưới vị trí, thoạt nhìn, dị thường nhỏ sinh. Ngươi nói, ta nghe. Tô Uẩn mở miệng, thanh âm cũng không có kinh ngạc cũng không có sinh khí, liền dường như là ngày thường giống nhau cảm giác. Cứ như vậy đối diện triệt lam, thanh âm mắt lạnh, mang cho người mạc danh tín nhiệm còn có an toàn cảm giác, cũng khiến cho triệt lam hoàn toàn buông xuống tân phòng, hạ quyết tâm, chậm rãi gật đầu. Đầu tiên là nhìn thoáng qua ngồi ở trên sofa đan vu thuần, rồi sau đó có chút do dự mở miệng. Tiểu hần tỷ tỷ ta có thể hay không đợi lát nữa chỉ cùng ngươi một người nói đi. Chuyện này, ta chỉ nghĩ cùng ngươi nói. Hảo! Vậy ngươi liền cùng ta giảng Tô Hẩn tự nhiên là tín nhiệm đan vụ thuần, chính là nếu cũng muốn tôn trọng Triệt Lam ý tứ, nét gật gật đầu. Thấy Tô Hẩn như thế lúc sau, Triệt Lam lúc này mới lơi lỏng xuống dưới, chậm rãi gật đầu, mở miệng. Như vậy, Tiểu Hẩn tỷ tỷ các ngươi liêu, ta đợi lát nữa lại tìm ngươi. Theo sau một lần nữa ngồi ở sofa một góc, đôi mắt còn lại là nhìn ngoài cửa sổ, dường như là nghĩ đến cái gì, hoặc là nói. Là đang nhìn địa phương nào? Không nói gì, Tô Hẩn một lần nữa ngồi xuống, nhìn thoáng qua triệt lam lúc sau, đem trong lòng cân nhắc bông, thu hồi ánh mắt, nhìn Đan Vu Thuần, mở miệng, cũng chính thức thiết vào về nội quỷ sự tình. Vu Thuần, ngươi trước cùng ta nói một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đi, ta còn chưa từng hỏi ngươi cụ thể sự tình, về cái này nội quỷ. Nghe thấy được Tô Hẩn nói, Đan Vu Thuần hơi hơi cân nhắc một chút sau, tùy theo mở miệng nói. Là cái dạng này, nội quỷ sự tình, nguyên nhân gây ra là tiết lộ chúng ta công ty bên trong tư liệu, còn có một ít còn chưa từng phát biểu đồ vận, đều trước tiên bị tiết lộ đi ra ngoài, tỉ như chúng ta thiết kế sư thiết kế ra tới phát thảo, còn không có chính thức đẩy ra cái này sản phẩm, liền bị khác tập đoàn cấp trước tiên tuyên bố, cũng bởi vậy, trở ngại chúng ta phát triển, cho chúng ta tạo thành nhất định bối rối. Tô còn lại là đang nghe thấy Đan Vu thuần những lời này lúc sau, Ánh mắt hơi hơi dừng lại trễ, mở miệng. Lại là chúng ta sản phẩm phát thảo bị trộm. Như vậy lúc này đây, là nào một nhà công ty đẩy ra chúng ta công ty? Tô Hưởng đầu tiên mấu chốt muốn biết, đến tuột cùng là cái nào công ty? Lâm gia kỳ hạ lớn nhất Ngọc Thạch công ty. Lâm gia, Tô Hưởng nghe thấy được đàn Vu thuần trong miệng nói, thanh âm chậm rãi chỉ trệ một chút. Lâm ra. Lâm ra, lúc này đây sự tình quả nhiên là có Lâm ra trên trần. Như vậy nàng càng là muốn tra ra cái này phía sau màn nội quỷ. Đan Vu Thuần còn lại là nhìn Tô Vẩn đang nghe thấy lâm ra cái này từ ngữ lúc sau, ánh mắt đều dần dần trở tối. Chương 605 dẫn xả xuất động, 1. Không có lên tiếng, Đan Vu Thuần yên lặng nhìn Tô Vẩn, dường như là đang chờ đợi Tô Vẩn trả lời. Cho nên, lúc này đây là lâm ra cũng trên chân sao Tô Vẩn đống nhiên mở miệng, nhìn về phía Đan Vu Thuần, ngữ khí thanh đạm thực. Không có phát tiết ra một chút ít cảm xúc, phảng phất mới vừa rồi tô huẩn dị thường chỉ là hắn ảo giác giống nhau. Nghe thấy được tô huẩn những lời này sau, đan vu thuần gật gật đầu, tỏ vẻ xác thật là như thế, đôi mắt dần dần nhìn về phía bên ngoài, nhìn ngoài cửa đang ở bận rộn công nhân nhóm, cái này văn phòng pha lên là đơn mặt, có thể từ bên trong thấy bên ngoài tình huống, nhưng là bên ngoài lại nhìn không tới bên trong một chút ít tình huống. Không sai, hiện tại ta hoài nghi người được chọn có 5 người, bởi vì thiết kế đồ phát thảo chỉ tiếp xúc này năm người tay, mà không có khả năng bị người khác sở tiếp nhận. Nhưng là rất kỳ quái chính là, ta điều tra bọn họ gần nhất hết thể hướng đi, phát hiện một chút gì thường đều không có. Nhưng là duy nhất có thể hoài nghi đối tượng lại chỉ có bọn họ. Này năm người phân biệt vì người nào. Tô hổn nghe thấy được Đan Vu Thuần theo như lời nói lúc sau, trì trệ một chút, theo sau tiếp theo mở miệng, dò hỏi nổi lên Đan Vu Thuần. Dường như là muốn hiểu biết hiểu biết tình huống giống nhau, nghe tô ẩn mở miệng, giờ phút này đan vu thuần tiếp theo mở miệng, ngự khí nghe tới có chút rất là bất đắc dĩ. Này 5 người, mặc kệ là cái nào người, ta đều không nghĩ đi hoài nghi, bởi vì bọn họ là lúc ban đầu đi theo chúng ta công ty công nhân, hiện giờ một đám đều ngồi trên cao tầng vị trí, ở rất nhiều thời điểm, ta đều không tin, bọn họ sẽ đi tiết lộ cơ mật, trở thành nội quỷ. nhưng là Có thể hoài nghi người rồi lại chỉ có bọn họ, bởi vì chúng ta công ty thiết kế bản thảo bảo quản thập phần nghiêm mật, ở không có ra tới phía trước, cơ hồ là không ai có thể đủ thấy. Chứ bỏ riêng vài người ở ngoài, ngữ khí lộ ra vài phần không tin, hắn mày hơi hơi nhăn lại, đan vu thuần tiếp theo lại là mở miệng, này 5 người, phân biệt vì. Cái thứ nhất, vị cư phó tổng giám đốc người, tên là Cục Dương Húc, giống nhau công ty một ít việc vụ sẽ giao cho hắn xử lý. Cho nên thiết kế tranh vẽ bản thảo ra tới lúc sau Sẽ làm hắn nhìn xem Xem qua Cho nên hắn cũng là bị hoài nghi khả năng đối tượng trí nhất Vị thứ hai Vị cư thiết kế bộ môn thiết kế tổng giám Triệu Tiểu Nguyệt Có được cực kỳ cường đại bình phán năng lực Hắn có thể nhìn ra tới một cái thiết kế tốt xấu Hơn nữa có thể tinh chuẩn định vị lên Cho nên phác thảo cũng là trải qua tay nàng đi phê duyệt Đề cập ý kiến Đệ tam bốn vị Thiết kế sư trợ lý, bởi vì vẽ tranh bản thảo đều là tương đối hao phí tâm lực sự tình, cho nên vẽ thời điểm là có trợ thủ ở một bên hiệp trợ, chúng ta thủ tịch thiết kế sư liền càng là không cần phải nói, nàng chính mình chọn lửa kỹ càng hai người cho nàng coi như trợ thủ, hai người kia đâu, tuyệt đối là có khả năng tiếp xúc phát thảo. Nói đến chỗ này, Đan vu thuần dừng một chút, thế nhưng không có tiếp theo nói, nhị là ánh mắt dị thường nghiêm túc nhìn tốt ẩn, ánh mắt dần dần buộc chặt. Theo sau chậm rãi mở miệng. Cái này vị thứ năm, đó là ta, bởi vì cái này phát thảo đã trải qua tay của ta, ta liền cũng là hoài nghi người được chọn trí nhất. Đan vu thuần nói lạc lúc sau, đó là lặng im xuống dưới, nhìn Tô Huẩn, phản phất đang xem Tô Huẩn là như thế nào biểu tình, lại là như thế nào trả lời. Không, ngươi không phải hiểm nghi trí nhất, ta tin ngươi, ngươi là người của ta. Tô Huẩn lắc đầu trực tiếp đem đan vu thuần theo như lời cái kia đối với chính hắn cái kêu hoài nghi cấp loại bỏ đi ra ngoài. Nghe thấy được tô ẩn những lời này, đan vu thuần mày chậm rãi buông lỏng ra, khóe môi treo lên một mặt nhàn nhạt, nhạt ôn hòa tươi cười, cũng không biết hắn giờ phút này trong lòng là nghĩ đến cái gì, nhưng là có thể nhìn ra tới là, giờ phút này đan vu thuần tựa hồ là được đến nào đó đáp án giống nhau. Tô ẩn chính mình không có phát giác chính mình trong giọng nói mang theo vài phần quái dị, Nhưng là đan vu thuần lại là nghe ra một phân khắc cảm giác, nàng người, nàng nói là nàng người. Đúng vậy, hắn ở lúc trước quyết định đi theo nàng, tin tưởng nàng thời điểm, đã là nàng người. Trước mắt người điều tra cái gì đều không có tuần tra ra tới sao, như vậy. Ta tưởng, chúng ta hẳn là hóa bị động là chủ động, nội quỷ không lộ ra dấu vết, không quan hệ, chúng ta có thể dẫn xà xuất động. Tô hẳn tiếp theo mở miệng, trong mắt phiếm sâu thẳm lạnh lẽo Thanh âm cũng mang theo vài phần tính kế, nội quỷ. Thế tất là muốn bắt ra tới. Hơn nữa nhất quan trọng là, nàng muốn đem cái kia phía sau màn người cấp dẫn ra tới, Bất qua cái này kế hoạch. Yêu cầu chờ đợi. Chờ đợi cái này phía sau màn rắn độc tự động lộ ra dấu vết. Nghe thấy được tô vẩn nói, đan vu thuần hơi hơi sửng sốt, thân mình giật giật, đứng lên, đi tới tô vẩn trước mặt, đó là mở miệng nói. Là cái gì kế sách? Bọn họ nếu có thể tàng đến như vậy thầm, hơn nữa đều không có bị chúng ta phát hiện quá nói, như vậy tất nhiên là cực kỳ cẩn thận, ta chính là sợ sẽ rút dây động dừng, nét do đó khiến cho cái này phía sau màn nội quỷ, che dấu càng sâu. Tô Bẩn gật gật đầu, nàng minh bạch đan vu thuần ý tứ, gợi lên quẹ môi, hơi hơi cười, đó là mở miệng nói tiếp. Không sai, cho nên chúng ta cơ hội chỉ có một lần, nếu không có thành công đem rắn độc cấp dẫn ra tới lời nói. Như vậy liền rốt cuộc không cơ hội Cho nên chuyện này Chúng ta cần thiết thành công Tô hẳn dứt lời Đó là nhìn Đan Vu Thuần Tiếp theo đem chính mình dẫn xà xuất động kế hoạch giảng cho Đan Vu Thuần nghe Ý cười trên khỏe môi chưa từng giảm đạm Nàng chính là như vậy tự tin phong dong Cũng đúng là như thế nàng Làm Đan Vu Thuần muốn ngừng mà không được Hắn nhìn trước mặt cái này nhỏ sinh nữ nhân Luôn là có cùng tuổi không hợp thành thuộc nội liễm Cơ chí Đôi mắt dần dần phong lượng Đan vu thuần giờ phút này chỉ có một cảm giác, như vậy đó là vô cùng nhận đồng Tô Huẩn theo như lời kế hoạch, gật đầu, rồi sau đó mở miệng nói. Hảo, Tiểu Huẩn, ngươi cái này kế hoạch thực hảo, ta tưởng. Kế tiếp, phải làm. Liên chỉ có chờ đợi. Chờ đợi người này chính mình hiện hành. Cùng Tô Huẩn đôi mắt giao hội, hết thảy đều ở không nói bên trong. Tô Huẩn còn lại là bưng lên ly cà phê, thiển mổ mấy khẩu. Đôi mắt chậm rãi nheo lại tới, nhanh, tính tính nhật tử, lâm ra tới tìm nàng nhật tử nhanh. Như vậy nàng cũng nên hảo hảo chuẩn bị. Đang ở lúc này, Tô Bẩn điện thoại vang lên tới, lấy ra tới vừa thấy, trên màn hình nhảy lên tên là mẫu thân Dương Mai. Ui, mụn mụn, nghe thấy được Tô Bẩn thanh âm, điện thoại kia một đầu Dương Mai mở miệng, cái này ngự khi cho người ta cảm giác, tựa hồ rút đi dị vãng trầm trọng, hiện giờ dư lại chính là hạnh phúc cảm. Cái loại này bình bình đạm đạm hạnh phúc cảm. Vườn ẩn a hôm nay buổi tối tới ông ngoại ra đi. Ba nói, hy vọng chúng ta người một nhà ăn một bữa cơm. Còn có đó là, mụ mụ ngày mai muốn đi xem phòng ở. Vườn ẩn, người tan học sau lại buổi ta cùng đi nhìn xem đi. Chương 606 dẫn xả xuất động. 2. Tô ẩn lúc này mới nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu. Như vậy chính là bọn họ hiện tại tới kinh thành, nói cách khác. Cái gì đều phải một lần nữa bắt đầu rồi. Đặt ở cũng muốn một lần nữa tìm. Bất quá tô hẩn tính toán là tìm một cái ly hướng ra đặc biệt gần địa phương. Hôm nay Dương Mai đánh tới điện thoại cũng vừa lúc xem như nhắc nhở tô hẩn, đối, muốn tìm phòng ở. Theo sau, tô hẩn vội vàng mở miệng nói tiếp. Hảo, mẹ, buổi tối tô hẩn vừa mới muốn nói đi ông ngoại ra thời điểm nha. Động nhiên nhớ tới một việc. Như vậy chính là nàng phía trước cũng đã chính miệng đáp ứng rồi đi Đan Vu Thuần trong nhà ăn cơm, hiện giờ thời gian lại là đánh vào cùng nhau, Tô ẩn có chút chần chờ, thanh âm dừng lại, ngược lại nhìn về phía Đan Vu Thuần. Đan Vu Thuần là nghe thấy được điện thoại kêu đầu thanh âm, hắn minh bạch giờ phút này, Tô ẩn vì sao sẽ nhìn hắn, bởi vì hôm nay buổi tối, Tô ẩn nguyên bản là đáp ứng rồi đi nhà hắn, hiện giờ xem ra sợ là không có khả năng, tuy rằng trong lòng thực thất vọng. Nhưng là đan vu thuần cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn so với chính mình tưởng tượng càng vì có thể khống chế tâm tình của mình, tuy rằng chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn tâm tình. Trên mặt lộ ra này đặc có ôn nhuận tươi cười, tiếng nói như ngọc sắc giống nhau dễ nghe, trực tiếp hướng tới tô ẩn gật gật đầu, đại khái ý tứ hẳn là nói, tô ẩn hôm nay buổi tối vẫn là đi nàng ông ngoại gia ăn cơm đi, lần sau lại đi nhà ta đi, cái này nguyên bản cũng không nội. Khi nào đi? không đều là giống nhau sao? dứt lời, tôi vẫn gật gật đầu, tỏ vẻ là đã biết, trên mặt có chút xin lỗi, theo sau đó là hướng tới điện thoại kia một đầu Dương Mai mở miệng đáp ứng rồi một tiếng. Hảo, mẹ, buổi tối ta liền đi qua. Hảo hảo hảo, vừa luận a, ca ca ngươi muốn cùng ngươi nói nói mấy câu Dương Mai nói xong lúc sau, điện thoại kia một đầu liền cảm giác bắt đầu dần dần bắt được một người khác trong tay, theo sau liền nghe thấy được điện thoại kia đầu thanh âm không giống phía trước Dương Mai cùng Tô Vẩn nói chuyện thời điểm như vậy an bình, có vẻ có chút hỗn loạn. Vẩn vẩn, lúc này đây, là ngươi toàn năng ca ca xuống bếp làm đồ ăn nga. Nghe thanh âm này, có điểm như là hướng diệt thần thanh âm, còn mang theo vài phần tranh công cảm giác, dường như là chờ đợi Tô Vẩn khích lệ lời nói, theo sau đâu, cái này hướng diệt thần thanh âm vừa mới mới rơi xuống, bên người bỗng nhiên xuất hiện mặt khác thanh âm, cũng đồng dạng một cái dễ nghe nam âm. Vợn ẩn, còn có ta phân Nga. Điện thoại kia đầu thanh âm dần dần bị 6 cá nhân thanh âm cấp bao trùm. Tô ẩn đành phải là thanh nhuận ho khan một tiếng, lúc này mới khiến cho bọn họ thanh âm đều đình chỉ. Lúc sau, Tô ẩn thanh âm mở miệng, thanh âm mềm mại, mềm nhập người tâm khảm. Hảo, tuân mệnh, các vị ca ca, buổi tối ta liền qua đi đưa tin. Chúng ta đi tiếp ngươi, ngươi ở đâu? Tô ẩn nói vừa mới vừa ra hạ Điện thoại kia đầu tiếng người lại lần nữa châm miệng một lời lên, tựa hồ là hận không thể hiện tại liền tới tới rồi Tô Hẩn bên người, sau đó chú ý Tô Hẩn người bên cạnh, để ngừa ngăn, một cái không cẩn thận đã bị người cấp bắt góc. Cảm ơn sáu vị ca ca, bất quá Hẩn Hẩn cảm giác vẫn là không cần phiền thoái các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không tin ta sao? Tô Hoẩn nói như thế, bọn họ tự nhiên là mềm hạ tâm, chỉ là dặn dò hôm nay buổi tối muốn hướng đi ra. Cũng nói cho Tô Vẩn hướng ra cụ thể vị trí, đến lúc đó không hiểu đến lời nói, có thể gọi điện thoại đi hỏi, bọn họ sẽ đến tiếp Tô Vẩn. Tô Vẩn tự nhiên là gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới, lúc sau, nói đơn giản nói mấy câu lúc sau, đem điện thoại cấp cắt đứt. Thực xin lỗi. Vu Thuần, tiếp theo, tiếp theo. Đan Vu Thuần chỉ là lắc lắc đầu, thanh âm ô nhuận, nhìn Tô Vẩn bộ dáng, dù cho đáy lòng có chút bất đắc dĩ lại vẫn là hóa thành trong lòng một mạng thở dài, theo sau đó là mở miệng nói: Tiểu Hổn, ngươi nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn không cần đối ta xin lỗi. Huống hồ này lại không phải cái gì đại sự. Ngươi, ngươi hiện tại liền đi sao? Vẫn là Tư Tâm dưới, Đan Vu Thuần vẫn là hy vọng Tô Hổn có thể lưu lại, nhưng là cái này lưu lại cũng không, cũng phải nhìn Tô Hổn ý nguyện, hắn muốn cùng Tô Hổn ở chung thời gian lâu một chút. Ta đại khái hiện tại muốn đi tô hẩn nói đến chỗ này, đình trệ một chút, ngay sau đó lại là mở miệng tiếp tục nói. Bất quá, cái này đi, là các ngươi cùng ta một khối đi, giữa trưa, chẳng lẽ còn không tính toán ăn cơm sao? Các ngươi nếu là không đói bụng, ta đây đã có thể một người đi ăn tô hẩn trong mắt mang theo đạm cười nhìn trước mặt hai người, con ngươi đen nhánh, linh khí mười phần, chớp đôi mắt, khỏe môi gợi lên dơ lên đường cong. Nghe thấy được tô huẩn này nửa câu sau lời nói lúc sau, đan vu thuần lúc này mới minh bạch tô huẩn trong giọng nói ý tứ, vội vàng gật đầu, triệt lam giờ phút này cũng đi tới tô huẩn trước mặt, từ mới vừa rồi chính mình ngồi góc chậm rãi đi lên trước, chỉ là hắn bước chân có chút tập tễm. Triệt lam trên đùi thương thế vẫn là không có hảo, lúc trước tô huẩn đem này cấp nhật về tới thời điểm, trên đùi thương thế càng vì nghiêm trọng, thậm chí đi đường đều có chút gian nan. Yêu cầu đỡ đồ vật, chậm rãi đi lên. Hiện giờ triệt lam chân thương còn ở, tôi vẫn có cấp triệt lam lưu lại giữ đắp, tuy rằng có chút tiểu hiệu quả, nhưng là chỉ ngọn không chỉ gốc. Hiện giờ cũng chỉ là tạm thời chuyển biến tốt đẹp. Trên thực tế, tôi vẫn có cấp triệt lam xem qua chân, hắn chân chính là nhân vi, hơn nữa người này còn cực kỳ xảo diệu hình thành tình huống như vậy, như vậy chính là chuyên môn thương tổn triệt lam mấy cái mấu chốt tính huyệt vị. Lúc ban đầu đâu? Là sẽ không có bất luận cái gì phản ứng, chính là đâu, dần dần liền sẽ xuất hiện đau đớn, sau đó càng ngày càng nghiêm trọng, chậm rãi vô pháp hành tẩu, tới rồi cuối cùng giai đoạn, đó chính là lạc một cái trung thân tàn tận, không thể nói không đáng sợ. Đây là dần dần đem triệt lam cấp lộng phế, hiện tại tuy rằng bởi vì tô thuần dược, đáp hào chút, nhưng là lại như cũ vẫn là sẽ đối triệt lam chân tạo thành chỗ hỏng, chuyện này không giải quyết nói, triệt lam đó là thật sự tàn phế. Cũng bởi vậy, Tô Vẩn sẽ ở phía trước làm triệt lam gì thuốc, nhìn triệt lam chân liếc mắt một cái, Tô Vẩn tiến lên đỡ triệt lam, đại khái lại qua một thời gian, liền có thể lấy châm cứu đi vì triệt lam trị liệu. Tiểu Vẩn tỷ tỷ, chúng ta đi chỗ nào? Triệt lam thuận thế bắt được Tô Vẩn tay, hiện tại hắn, chân đã hảo rất nhiều, kỳ thật không cần người khác đỡ cũng không quan hệ, bất quá nếu cái này đỡ hắn đối tượng là Tô Vẩn nói. Như vậy, hắn vẫn là yêu cầu đỡ. An cơm tô vẩn trả lời thập phân dứt khoát, bắt được triệt lam tay lúc sau, đó là đỡ hắn ra cửa, đan vũ thuần còn lại là đi ở tô vẩn bên cạnh, ba người ra cửa lúc sau, có một đôi mắt, vẫn luôn dừng ở tô vẩn bọn họ sau lưng, thẳng đến tô vẩn bọn họ biến mất không thấy thân ảnh, mới thu hồi tầm mắt. Ba người đi tới dưới lầu mặt, lái xe nhiệm vụ tự nhiên là giao cho đan vũ thuần, bất quá chọn lựa ăn cơm địa phương tự nhiên là giao cho ở tô vẩn trên người. Chương 607 Chân Thương Trị Liệu 1. Theo sau Tô Hẩn cùng Đan vu Thuần còn có triệt lam vài người liền liền bắt đầu đi trước Ngọc Mãn Lâu. Tô Hẩn vẫn là tính toán đi chính mình kỳ hạ Ngọc Mãn Lâu. Một cái đâu, là có thể nhìn xem cái này Ngọc Mãn Lâu kinh doanh tình huống. Đôi khi, có một số việc, chỉ có ở thay đổi nào đó góc độ mới có thể đủ thấy chân thật tình huống. Ở một cái đâu, cũng phương tiện. Đan vu Thuần ngồi ở phía trước lái xe. Tô ẩn cùng triệt lam hai người tắc ngồi ở mặt sau, theo sau xe chạy không có bao lâu liền tới rồi Ngọc Mãn Lâu. Ngọc Mãn Lâu đoạn đường tuyển thập phân hảo, ở vào kinh thành phồn hoa đoạn đường, hiện giờ ở dần dần phát triển trung, ở kinh thành thanh danh vẫn là không tồi, chủ yếu là nó marketing sách lược. Hiện giờ đang ở giữa trưa thời điểm, Ngọc Mãn Lâu cửa đã là ngừng rất nhiều xe, mỗi một bộ xe đều giá trị xa xỉ, nhìn dáng vẻ đều là ở chỗ này ăn cơm. Hiện giờ Tô Bẩn bọn họ tới coi điểm vãn, thực tự nhiên liền ở mặt sau. Vũ Thuần, lúc này đây, chúng ta cũng có thể thuận tiện nhìn một cái ngọc mãn lâu kinh doanh như thế nào, trước mắt hoặc nhìn, sinh ý cũng không tệ lắm. Tô Bẩn lần trước là cùng Lạc Nôn còn có một thanh ly ba người đi ngọc mãn lâu, chỉ là kia một lần, gặp một kiện phiền thoái sự tình, như vậy chính là cái kia gọi là đàm lương tài gia hỏa, Tô Bẩn nhớ rõ cái kia đàm lương tải giống như vẫn là cái này kinh thành lớn nhất bang phái thanh long bang bang chủ nhi tử đi lần trước có hại phòng trường còn sẽ muốn tìm hồi bãi đan vu thuần nghe thấy được tô hẩn lời nói lúc sau chậm rãi ứng hòa một tiếng đại khai y tứ nói cách khác hắn cũng là có quyết định này tính toán thuận tiện lúc này đây nhìn xem ngọc mãn lâu kinh doanh tình huống xe đỉnh trệ ở mặt đường thượng không có bao lâu liền chậm rãi khai đi vào tô đã sớm đã dự định hảo một kiện phòng nhỏ Nói đến cũng thập phần trùng hợp, cái này phòng đúng là lần trước Tô Huẩn tới nào một gian ghế lô, ba người xuống xe lúc sau, Tô Huẩn liền lập tức mang theo đan vu thuần còn có triệt lam hai người đi tới ghế lô chung. Trước mắt hoặc nhìn, Ngọc Mãn lâu cũng không có nhìn ra cái gì không tốt địa phương, nên làm đến địa phương, cũng đều làm được, người phục vụ tố chất cũng phi thường hảo, thực đơn thượng đồ ăn càng là Tô Huẩn lúc trước từng đạo liệt ra tới. Trước mắt rất nhiều thái sắc ở địa phương khác đều đề cập thất truyền, chỉ có ở Ngọc Mãn lâu mới có, vật lấy hy vi quý. Đại Khái còn có một cái như vậy nguyên nhân, mới khiến cho Ngọc Mãn lâu sinh ý như thế hảo đi. Đem đồ ăn Đại Khái cấp điểm hảo lúc sau, bọn họ ba người liền ngồi xong. Tô Hổn ánh mắt còn lại là nhìn về phía Triệt Lam, chuẩn xác tới nói nàng xem địa phương là Triệt Lam chân, tựa hồ là ở dò hỏi Triệt Lam giống nhau, theo sau mở miệng nói, Triệt Lam. Ngươi có nghĩ đem trên đùi thương cấp chữa khỏi? Có thể chứ? Triệt Lam bỗng nhiên bị tô ẩn những lời này cấp hấp dẫn suy nghĩ, nguyên bản liền tinh ánh dịch thấu màu lam đôi mắt, giờ phút này thoạt nhìn, càng vì trong sáng đơn thuần, hắn nhìn tô ẩn, không có lập tức nói muốn không nghĩ, chỉ là thật cẩn thận hỏi một câu, có thể chứ? Bởi vậy có thể thấy được, Triệt Lam trong lòng là khát vọng đem chân thương cấp trị liệu tốt, nhưng là thực hiển nhiên chưa từng có bảo trì quá bất luận cái gì hy vọng. Bởi vì Triệt Lam vẫn luôn đều biết, chính mình chân thương thương là những cái đó ra hỏa làm cho, mà bọn họ là sẽ không có một chút ít buông tha hắn mềm lòng khả năng, lúc trước cũng coi cha quá, mặc kệ là y lý thuật cỡ nào cao siêu người, cuối cùng đến ra kết luận đều là vô pháp trị liệu. Như vậy một câu, cũng một lần làm Triệt Lam nản lòng thoai trí, cuối cùng dần dần từ bỏ. Nhưng là hiện tại Triệt Lam có mãnh liệt muốn cường đại lên tín hiệu tựa như lúc trước Tô Huẩn theo như lời nói giống nhau, chỉ có cường đại lên, mới có thể đủ chân chính bảo hộ chính mình để ý người, một mặt thoái nhượng chỉ có thể đủ thành toàn địch nhân thôi. Hắn không bao giờ muốn chạy trốn thoát, thế giới này là hắc bạch, rất nhiều thời điểm, màu trắng sau lưng, là mấy lần màu đen trùng điệp lên. Ta có thể trị liệu hảo chân của người Tô Huẩn gật đầu, biết triệt làm không xác định, chỉ là như thế mở miệng, ngự khí thanh đạm, nghe tới. Tô ẩn chưa bao giờ sẽ đi nói chính mình làm không được sự tình, đồng dạng Triệt Lam cũng tin tưởng Tô ẩn chỉ có ở chính mình có làm được dưới tình huống, mới có thể như thế, như thế xác định nói cho Triệt Lam, nàng có thể chưa khỏi hắn chân, tự tin một câu. Tô ẩn cũng xác thật là có nắm chắc, nàng nguyên bản liền tinh thông một ít y y thuật, lúc trước vì cấp dương mai trị liệu, luyện thật lâu y y thuật, hiện giờ cũng chưa từng hoang phế, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn xem vài lần y y thư. Tô huyền luyện nhất tinh diệu chính là trâm cứu, nhân thể huyệt đạo thực kỳ diệu, hoa hạ cổ y đi hay bắt nguồn xa, dòng chảy dài, xa xa không phải Tây y đi có thể bằng được. đương nhiên không phải nói Tây y đi hay liền không tốt, các có các chỗ tốt, nhưng là thực hiển nhiên, hoa hạ cổ y đi hay càng. Vi huyền diệu, trong đó danh bao hàm đồ vật, kỳ thuật cùng Tô huyền sở học tập huyền học năm thuật cũng là có nghị thông suốt chỗ. Nét. Tỷ như Trung Ý gì thích đem người thân thể cho rằng là một cái âm dương ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, thiếu một thứ cũng không được, cũng không thể đủ có điều bất công. Hiện giờ chết lam, loại tình huống này thực hiển nhiên chính là thuộc về một loại, như vậy chính là huyệt vị bị ứ đổ. Là nào đó phi thường mấu chốt huyệt vị, này đó huyệt vị một khi bị máu bầm đổ tới rồi nói, liền sẽ hình thành một loại rất nghiêm trọng tình huống. Chân dần dần phế bỏ, là dần dần phế bỏ, chờ đến ngươi phát hiện thời điểm. Liền đã vô pháp vãn hồi rồi, ít nhất trước mắt trước xem ra, triệt lam loại tình huống này, ở Tây Y đi trùng kiểm tra, tuyệt đối là đã xấu lắm, nhiều lắm bảo trì hiện trạng, muốn khỏi hẳn, hoàn toàn không có khả năng, nhưng là ở tô ẩn nơi này, không có không có khả năng. Với lúc, triệt lam loại tình huống này, tô ẩn đó là có một loại tình huống ứng đối trị liệu, như vậy đó là châm cứu, đương nhiên, cái này đều không phải là là đơn giản châm cứu, đầu tiên đâu. Muốn sẽ đạo khí thuật, có thể đem thiên địa linh thể, cấp dẫn vào đến cái này huyệt vị bên trong rồi sau đó dần dần đem cái này hứ đổ địa phương tiêu tán mở ra. Cái này đối với châm pháp yêu cầu cực kỳ cao, vì cái gì như vậy rằng đâu, giống như là lúc trước dương mai giống nhau, châm nhập huyệt vị, cần thiết không kém phân ly, chính là một chút ít phát hiện đều không thể xuất hiện, tỉ như, yêu cầu kim đâm nhập hai tớ, như vậy ngươi liền không thể đủ nhiều, cũng không thể đủ thiếu một phân một hào đều không được. Giống triệt lam loại tình huống này càng là, một khi xuất hiện sai lầm, nào sao lại vô cứu lại cơ hội, bởi vì triệt lam chân cẳng đã hoại tử rất nghiêm trọng, hiện giờ đi đường còn có thể đủ đi, có một nguyên nhân, đó là tô hẩn dược, tô hẩn phía trước cấp triệt lam dược, mỗi ngày đắp ở trên đùi nói, là có thể khởi đến một chút, mềm hóa cái kia huyệt vị ứ đủ. bất quá cuối cùng phương pháp vẫn là chỉ có một, như vậy đó là châm cứu. Phối hợp dược, Cái này Trâm cũng muốn lấy riêng dược, ngâm ít nhất 3 ngày trở lên. Nhìn Triệt Lam, Tô Bẩn ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nói. Triệt Lam, ngươi tin. chương 608 chân thương trị liệu, 2. Tô Bẩn nói còn không có hoàn toàn nói ra, Triệt Lam đó là thập phần kiên định thả tín nhiệm vô cùng mở miệng. Dường như là biết Tô Bẩn muốn hỏi cái gì giống nhau, cặp kia hôn huyết màu làm con ngươi xem nơi này Tô Bẩn, không ẩn chứa bất luận cái gì tạp trước trong đó chính là tín nhiệm, tràn đầy tín nhiệm, cánh môi khẽ nhúc nhích. bởi vậy còn ở vào thành xuân thời kỳ vỡ giọng giọng nói có chút áp trầm thấp, không phải rất êm thay, có chút chói thai, bất quá vẫn là không ảnh hưởng. hắn theo như, lời nói, ta tin, chỉ cần là ngươi nói, triệt lam liền tin tưởng. rất đơn giản một câu, để lộ ra triệt lam sở hữu tâm sự. hắn đôi mắt sáng ngời thấu triệt, không có một chút ít chế lấp. Trực tiếp đem chính mình sở hữu cảm xúc đều bại lộ ở tô huẩn trước mặt, tiếp theo nhìn tô huẩn không nói gì, chính hắn lại là tiếp theo mở miệng tiếp tục nói. Ta có thể nhìn đến ra tới, tiểu ẩn tỷ tỷ, ngươi là một cái thiện lương người, mặc kệ người khác thấy thế nào, ở triệt lam trong lòng, tiểu ẩn tỷ tỷ, thực thiện lương, so rất nhiều giả nhân giả nghĩa người, muốn tốt quá nhiều quá nhiều, giống như là hôm nay, cái kia vương nhiều đóa thập phần giả nhân giả nghĩa, cũng thập phần sẽ lừa gạt người. Đối với ta mà nói, nàng chẳng qua là khoác một tầng thiện lương tối ra, đương nhiên, tiểu ẩn tỷ tỷ ngươi cũng thực ngoan động, ở nào đó sự tình thượng. Hắc cùng Bạch rõ ràng là hai cái đối lập mặt, chính là ta ở ngươi trên người lại là đồng dạng thấy, ở Hắc sau lưng là Bạch, ở Bạch sau lưng là Hắc. Nói xong một đại đoạn nói chỉ sau, Triết Lam cảm xúc rõ ràng càng vì trầm thấp, tựa hồ là nhớ tới cái gì thương tâm sự tình, nguyên bản thấu triệt màu lam con ngươi. Giờ phút này cũng lây dính thượng một tầng băng xương, dường như là muốn đem ai cấp đông lại lên. Thanh âm bắt đầu chuyển biến thành lạnh băng, chết lam không có đi xem Tô Bẩn có ở đây không nghe. Giờ phút này càng như là khuyên thuật, hắn tin tưởng Tô Bẩn, cũng tín nhiệm Tô Bẩn, vì thế liền thực tự nhiên nói. Lúc trước, mẫu thân của ta đã chết, bị đám kia người hại chết, ta thế giới chưa bao giờ từng có hát cám, chính là mẫu thân chết thời điểm, lại nói cho ta, không cần báo thù cũng không cần đi tìm phụ thân, bởi vì chúng ta quá yêu ớt, chúng ta đâu không lại đối phương. Lúc ấy, ta thức ngốc, ta còn không hiểu, ta cho rằng tuần hoàn theo mẫu thân theo như lời nói, hảo hảo che giấu lên, làm một cái trốn tránh ở hắc ám chỗ người, như vậy liền hảo. Liên hảo. Nhưng là sau lại ngươi phát hiện, ngươi tránh ở hắc ám chỗ sâu trong, ngươi bảo hộ không được chính mình để ý người, cũng vô pháp đi bảo hộ chính mình, cho nên ngươi muốn biến tưởng Xưa nay chưa từng có muốn biến cường, chính là lý do đâu. Triệt Lam, ta không tin ta buổi nói chuyện, liền có thể làm người bỗng nhiên thay đổi ý nghĩ trong lòng. Tô Vẩn an tĩnh nghe xong Triệt Lam nói xong, ánh mắt như cũ bình tĩnh, chỉ là đáy mắt chỗ sâu trong có một kia gần sóng. Đương nhiên, Tô Vẩn cố tình giấu kín lên, cũng không có làm Triệt Lam nhìn ra tới, kỳ thật giờ phút này Tô Vẩn là tin tưởng Triệt Lam theo như lời. Bởi vì nàng trước nay liền không có cảm thấy Triệt Lam Lai Lịch sẽ bình thường. Một cái bình thường người, như thế nào sẽ tra không ra, quá vãng hết thảy đâu? Này nguyên bản liền không khoa học. Cho nên, kết quả cùng rõ ràng. Bởi vì ta có một cái phụ thân, đã từng ta thực yêu thực yêu hắn, ta cho rằng hắn đối với sở hữu hết thảy đều là không hiểu rõ, mẫu thân là như vậy yêu hắn, ta cũng là như vậy kính yêu hắn, phụ thân ta, chính là sau lại ta sai rồi? Ta phát hiện ta sai thực thái quá. Ta cùng với mẫu thân sở gặp được sở hữu sự tình, hắn đều biết, hoặc là nói. Sở hữu sự tình, đều là hắn ăn bài. Hiện giờ ta chỉ nghĩ đi hỏi một chút hắn, vì cái gì? Vì cái gì? Chiến lam thanh âm cực kỳ bi thương, dường như là có chút không nghĩ đi tin tưởng, cũng không nghĩ đi kể rõ sự tình, giờ phút này bị nói ra. Màu lam nhạt đôi mắt giờ phút này, màu lam có vẻ có chút ám trầm. Hắn chậm rãi đem con ngươi cấp hơi hơi rũ xuống, lông mi hơi hơi rung động, tựa hồ là không nghĩ muốn cho Tô bọn thấy. Muốn đem chính mình sở hữu hết thảy cấp che giấu lên, đương nhiên giờ phút này, nơi này còn có một người, như vậy đó là Đan Mu thuần. Triệt Lam theo như lời hắn tự nhiên cũng nghe thấy. Lúc này Triệt Lam cũng không có cô kỵ hắn ở chỗ này, đại khái là cam chịu, tin tưởng hắn. Đan vu thuần càng là không nói gì, chỉ là yên lặng từ trên bàn đổ một ly bích loa xuân, nhàn nhạt trà hương tràn ngập ở toàn bộ phòng nhỏ nội, ngọc mãn lâu phòng làm thực hảo, hoàn toàn khép kín thức. Bên ngoài căn bản không thể đủ nghe thấy trong nhà một chút ít thanh âm, nhưng là trong nhà một cái cửa sổ nhỏ mặt trên đơn mặt pha lên lại có thể nhìn đến bên ngoài. Lặng im trong chốc lát, tô ẩn chậm rãi đi tới đan vu thuần bên cạnh, cũng đồng dạng đem đan vu thuần trước mặt chén trà cấp khinh đảo một chút trực tiếp đảo ra một ly bích loa xuân, mùi hương nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ trong nhà, trà hương là an tĩnh, đôi khi, nghe thấy trà hương, nội tâm dường như đều có thể đủ bình tĩnh trở lại. Đem chén trà cấp đoan tới rồi triệt làm trước người, tô ẩn cũng không có nhiều lời, nét chậm rãi đem chén trà đặt ở hắn trước mặt trên bàn, chính mình còn lại là lo chính mình ngồi ở triệt làm bên cạnh, đôi mắt ở lượn lờ trà hương bên trong, có vẻ phá lệ mông lung, làm người phân biệt không ra giờ phút này. Tô ẩn trong mắt cảm xúc là cái gì? Cho nên, Ngươi hẳn là Cường Đại Lên. Cường Đại Lên, Không nhất định có thể làm được sở hữu muốn làm được sự tình, Nhưng là ngươi nếu là nhỏ yếu, Như vậy liền chỉ có bị người nghiền áp phân Thậm chí liền một kia năng lực phản kháng đều không có. Chiến Lam nghe Tô ẩn lời nói, Chầm rãi gật đầu, An tĩnh xuống dưới, Bàn tay đi ra ngoài, Trực tiếp đem chính mình trước mặt chén trà cấp cầm lấy tới, Đoan ở trong tay cảm giác được chén trà trung nước trà ấm áp hắn hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại tới rồi sau đó đem chén trà bưng lên tới đặt ở bên miệng đem mặt trên xương khói đều cấp thổi tan đó là nhợt nhạt nhấm nháp một ngụm chưa từng có hưởng qua trà triệt lam uống có chút nho nhỏ chua xót mày hơi hơi buộc chặt chút hơi hơi liếm một ngụm chính mình cánh ngôi, lại lần nữa hồi vị thời điểm rồi lại phát hiện nguyên bản trà hương chung chua xót biến thành một tia ngọt lành đôi khi trà như nhân sinh Sơ phẩm là lúc luôn là cảm thấy chua xót, tối nghĩa vô cùng, cũng không thói quen, nhưng là đã trải qua khổ nói, lại lần nữa nhấm nháp dư vị, liền sẽ biến thành ngọt lành, đặc biệt là cùng bắt đầu chua xót so sánh với, càng vị ngọt lành, người cũng là như thế này. Tô luận cũng không biết chính mình đến tuột cùng là muốn nói cho Triệt Lam cái gì, nhưng là nghe thấy được Tô luận nói, Triệt Lam lại là trong ánh mắt dần dần rõ ràng sáng tỏ, đem chén trà buông đi, lại một lần. Có chút không xác định hỏi, dường như là đang hỏi Tô ẩn, nhưng là cảm giác lại càng như là đang hỏi chính mình. Ta chân, thật sự có thể hào sao. Có thể dừng một chút, Tô ẩn tiếp theo lại mở miệng, bất quá. Nếu là không thành công, như vậy liền lại vô khỏi hẳn khả năng, ngươi dám đánh cuộc sao. Chương 609 lại là duyên phận. Triệt Lam nghe thấy được Tô ẩn những lời này lúc sau, đó là gật đầu, giờ phút này cảm xúc thực rõ ràng đã khôi phục. Trên mặt lộ ra xem ra nhàn nhạt tươi cười, giờ phút này thế nhưng cho Tô Hoẩn một loại khác cảm giác, dường như thành thục rất nhiều, hắn thanh âm chậm rãi nói ra: "Ta nói rồi ta tin tưởng ngươi, còn nữa nói, lại như thế nào không song trạng huống sẽ có so với ta hiện tại hảo không song sao?" Nói đi, Triệt Lam có chút bất đắc dĩ giật giật chân, rồi sau đó lại lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra nghiêm túc, trong lòng quyết định đã sớm đã hạ hảo. "Kỳ thật ta vẫn luôn che giấu ngươi." Ta thân thế đều không phải là trống giống, đối thủ của ta cũng vô cùng cường đại, phụ thân ta. Hắn là. Triệt Lam mở miệng, đang ở hướng Tô Hẩn nói chuyện, ở sắp nói xong thời điểm, đống nhiên dừng lại. Đương nhiên không phải Triệt Lam không nói, mà là có người tới đánh gây hắn nói chuyện. Giờ phút này bên ngoài đang có người đang liều mạng gõ cửa, thanh âm thập phần vang dội, lực đạo cập đại. Dường như bên trong người không mở cửa, hắn sẽ không chịu bỏ qua. Thực hiện nhiên. Triển Lam nói chính là bị thanh âm này cấp đánh gãy, ngoài cửa tiếng đập cửa. Không, hiện tại đã biến thành đá muôn thanh, kiêu ngạo đến cực điểm, Tô Luẩn mày hơi hơi nhăn lại, Đan Vu thuần cũng là. Không nói đến ngoài cửa đến tụt cùng là ai, nhưng chỉ cần nói, đối phương ở ngoài cửa gõ cửa, Ngọc Mãn lâu người đều không có một chút ít phản ứng. Điểm này, đó là không đạt tiêu chuẩn. Tô Luẩn đành phải thôi, đứng lên tử, lập tức hướng đi cửa chỗ. Đan vu thuần đồng dạng đứng ở tô hẩn bên cạnh, chết lam còn lại là bởi vì chân cẳng không có phương tiện, chỉ có thể đủ ngồi ở tại chỗ, nhìn cửa chỗ, đại khái cũng là muốn nhìn một chút, đến tuột cùng là cái dạng gì người, thế nhưng có thể như vậy đã môn. Thảo, còn không có chờ tô hẩn đi ra phía trước, cũng không có làm mặt khác sự tình gì, môn đã kiên trì không được đối phương đối phương mãnh liệt oanh kích, trực tiếp ẩm ẩm ngã xuống trên mặt đất, nhìn dáng vẻ, đã hoàn toàn báo hỏng tôi vẫn đứng ở tại chỗ, tắc không có lại động, đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa, muốn nhìn xem, đến tột cùng là người nào, như thế tiến vào phòng, chỉ thấy đối phương vô cùng tiêu ngạo, còn không có tới kịp thấy rõ ràng bên trong người, chính là trực tiếp đi vào tới, đầu tiên là đạp một cửa nách, thực hiện nhiên, dẫn đầu chính là một người nam nhân, phía sau đâu còn lại là đi theo rất nhiều ăn mặc màu đen ngắn tay nam nhân, nghiễm nhiên một bộ bảo tiêu bộ dáng, đứng ở nam nhân phía sau. Tả hưu hai sườn, ánh mắt chuyển hướng về phía cái này dẫn đầu nam nhân đâu, chỉ nhìn thấy này ăn mặc thập phần hồng lượng sắc lấm tấm quần áo, tóc còn lại là nhuộm thành một loại màu đỏ, màu rượu đỏ, rõ ràng là như vậy đẹp màu đỏ, chính là cố tình ở cái này nam nhân trên người, lại có vẻ tục tẳng, khó coi, trên cổ còn treo một cái cực đại vòng cổ, phản phất ở hướng toàn thế giới tuyên cáo, ta có tiền, ta rất có tiền, chỉ là có chút kỳ quái địa phương đó là. Người nam nhân này tay, hắn một bàn tay dường như là phế bỏ giống nhau, liền như vậy rũ ở nơi đó, mặt khác một bàn tay nhưng thật ra tốt. Người này đâu, Tô Bẩn thật đúng là chính là nhận thức, có thể nói là một loại thập phần quỷ dị duyên phận. Trước mặt người này, nói như thế nào đâu, Tô Bẩn rất quen thuộc, hơn nữa còn thập phần hảo tâm đưa cho hắn một phần thực tốt lễ vật. ánh mắt rời qua đi, nhìn về phía người nam nhân này cánh tay, cái kia thoạt nhìn, dường như là đã phế bỏ. Rủ xuống cánh tay Người này không phải người khác Đúng là tô ẩn phía trước còn bởi vì phòng là lần trước cái kia phòng Do đó nhớ tới một người Cũng chính là cái kia đàm lương tải Thảo, nơi này là lao tử chuyên trúc phòng Tất cả mọi người biết Các người mấy cái A Cũng dám đoạt lao tử đồ vật Không muốn sống nữa Hắn nói vừa mới rơi xuống Ngược lại liền nhìn về phía trong nhà Thanh âm đống nhiên dừng lại Đôi mắt đỉnh trệ ở tô hẩn trên người 3 giây lúc sau Vừa mới thói quen tính muốn nói, làm nam nhân cút đi, nữ nhân lưu lại thời điểm, đống nhiên. Nhớ tới cái gì? Sắc mặt bắt đầu quỷ dị biến động lên, bắt đầu là rất là thủy nhuận màu đỏ, tới rồi mặt sau còn lại là trở thành một loại nhàn nhạt màu xanh lá, nhàn nhạt màu trắng, trắng bệnh nhăn sắc. Dường như là thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật giống nhau, càng là lui về phía sau vài bước, nửa ngày đều không có nói ra lời nói tới. Lúc này đâu? Đi theo cái này đảm lương tải phía sau bảo tiêu lại không có xem minh bạch đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Phải biết rằng, bọn họ tuy rằng đi theo đảm lương tải bên người không có mấy ngày, lại cũng là biết đến, biết đảm lương tải là một cái bộ dáng gì người. Bởi vì chính mình phụ thân là kinh thành lớn nhất bang phái thanh long bang bang chủ, rất nhiều người cũng không dám treo trọng này. Tự nhiên, cái này đảm lương tải, ngày thường cũng là hoành hành ngang ngược thói quen. Nhưng là hôm nay đâu? Lại cùng di vãng bất đồng, hắn thấy một cái tiểu cô nương liền dọa sắc mặt đại biến, thật giống như thấy cái gì hồng thủy manh thu giống nhau, đáng sợ đến cực điểm, nhưng là cái này đàm lương tải phía sau bảo tiêu đều sôi nổi là hướng tới tô hẩn xem qua đi, vổ cản xù nét trong lòng càng là kỳ quái lên. Rõ ràng là một cái tướng mạo thập phần đáng yêu ngoan ngoan nữ sinh, cặp mắt kia linh khí mười phần, thoạt nhìn vô hại đến cực điểm, hiện giờ khỏe miệng càng là mang theo một mặt nhàn nhạt tươi cười. Nhìn bọn họ, một chút cũng không có cỡ nào đáng sợ mặc dương, bất quá là một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương mà thôi. Đương nhiên, này đó bảo tiêu tuy rằng là như thế tưởng, nhưng là lại đều không có người ta nói ra tới, cũng không có người dám nói ra, chỉ có thể đủ an an tĩnh tĩnh đứng ở một bên, nhìn xem ra tô ẩn còn có đàm lương tài. Như thế nào lại là người đàm lương tài thật là sợ cực kỳ tô ẩn? Chủ yếu là Tô ẩn kia một đầu thủ Pháp thật sự là quá khủng bố, còn không có nhìn ra tới, Tô ẩn là như thế nào động thủ, hắn liền đã trúng chiêu, trực tiếp bị biến thành hiện tại dáng vẻ này, tay không thể đủ động. Lúc ấy về trong nhà, thình rất nhiều danh y xem, đều không có cái gì tác dụng, chỉ miễn cương khôi phục một bàn tay, mà một cái tay khác, còn lại là rát, hoàn toàn cùng phế đi không sai biệt lắm, nghĩ tới nơi này. Đàm Lương Tài trong lòng vô cớ lại là toát ra một cổ vô danh chi hỏa. Nhưng là cân nhắc tới rồi Tô Vẩn khủng bố chỗ sau, rồi lại là từ bỏ, trên mặt biểu tình có vẻ phá lệ cổ quái, có chút khó coi dị thường. Hẳn là ta hỏi ngươi nhà Tô hẩn nhìn Đàm Lương Tài, khỏe mắt hơi hơi dơ lên, khỏe môi treo lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, dần dần đi tới, Đàm Lương Tài còn lại là nhìn Tô Vẩn tới gần liền sợ hãi, không được hướng tới phía sau lui bước dường như là ở lo lắng tô hẩn sẽ lại lần nữa lấy ra nhất nhất căn ngân trầm sau đó ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm trực tiếp đem hắn lại lộng hồi lần trước bộ dáng cái kia thực xin lỗi thực xin lỗi thật sự thực xin lỗi ta không biết bên trong người là người như vậy hảo sao này bữa cơm ta thỉnh không biết người khi nào có thể cho ta đem cái này tay chương 610 trăm người lọ li một đam lương tài đối mặt tô hẩn trực tiếp biểu hiện ra thoái nhượng cảm xúc, thực hiện nhiên hắn vẫn là sợ hãi tốt ẩn, nhưng là chân chính nguyên nhân lại không phải cái kia, mà là hắn cái này tay, lần trước trở về bang phái, bởi vì đôi tay bị người khác phế bỏ, nguyên bản liền căn cơ không xong địa vị, giờ phút này càng là bị nói ra nói vào. Bang phái chung kia một đám mấy lao ra hỏa nhưng đều là ước gì làm hắn cút đi, nghề hà phụ thân hắn, nói chuyện từ trước đến nay ngạnh, nói một không hai, cũng bởi vậy. Tạm thời đem hắn tay sự tình cấp áp xuống đi, nhưng là, cũng nói, chỉ là tạm thời. Cái này tay, một ngày không có hảo, như vậy cái này bằng chủ chi vị cho dù là phụ thân hắn bóp, muốn để lại cho hắn. Cái này tay, liền sẽ trở thành người khác lấy cớ, cũng đồng dạng là một cái ngạnh bị thương. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể phóng mềm khẩu khí, cái này thoái nhượng tự nhiên cũng là mặt ngoài thoái nhượng, nếu là tô ẩn cho hắn bắt tay khôi phục. Hắn tất nhiên là muốn đem sở hữu thù hận cấp trả thù trở về, bất qua ở hiện tại cái này dưới tình huống, lại chỉ có một biện pháp, như vậy chính là nhẫn mại, chỉ có nhẫn mại mới được. Thực xin lỗi. Tô ẩn nhìn cái này đàm lương tại như thế thành thật nói xin lỗi, tự nhiên sẽ không cảm thấy hắn là bởi vì thật sự thực xin lỗi, cho nên mới cùng nàng xin lỗi, hoặc là bởi vì sợ hãi nàng mới có thể như thế, hiện giờ chỉ có một khả năng cái này Đàm Lương tải cánh tay vẫn là rủ xuống, liền thuyết minh. Hắn tìm không thấy nhân vi hắn chuẩn trị trở về, cho nên duy nhất có thể đem hắn tay khôi phục người chỉ có một người này, không phải người khác, đúng là Tô Hổn, chỉ có Tô Hổn mới có thể đủ đem hắn tay khôi phục. Như vậy cầu người, tự nhiên là muốn phóng mềm dáng người. Nghe thấy được Tô Hổn lời nói, cái này Đàm Lương tải vội vàng gật đầu, dường như là đang nói chính mình mới vừa rồi hành động phi thường lỗ mãng. Sau đó giờ phút này ở sám hối giữa Gợi lên khỏe môi Tô huẩn dường như tâm tình đặc biệt hảo Ánh mắt hết sức nghiêm túc Nhìn cái này đàm lương tài sao Trước đôi mắt Thoạt nhìn liền giống như một con đơn thuần tiểu bạch thỏ giống nhau Chỉ là cái này biểu tình ở đàm lương tài trước mắt Lại thập phần khủng bố Thậm chí hái hùng kết vĩa Lần trước tô huẩn đó là như vậy tươi cười Nàng chỉ cần một như vậy cười rộ lên Như vậy liền sẽ phát sinh một chút sự tình Tỉ như nói lần trước Tô ẩn như vậy điểm mỹ tươi cười, đương hắn bị mê hoặc, cho rằng đối phương bất quá là một cái cái gì cũng đều không hiểu phải học sinh là lúc, hắn liền xui xẻo. Xui xẻo kết quả chính là hắn còn có thủ hạ của hắn, toàn bộ là tay tàn phế, trong nháy mắt liền vô pháp khống chế chính mình tay. Đối mặt Tô ẩn như thế biểu tình, đàm lương tài cho dù là trong lòng có chút thấp thỏm bất an, lại vẫn là mở miệng, có chút trần chờ nhìn Tô ẩn sắc mặt, đầu tiên là lắc đầu. Sau đó cảm thấy không đúng, lại gật đầu, vội vàng mở miệng. Đúng đúng đúng. Không sai, ta. Ta này không phải không biết ngài ở bên trong sao, chỉ cần ngươi cho ta bắt tay cấp chuẩn bị cho tốt, nói cho ngươi, chỉ cần là cái gì không quá phận yêu cầu, ta tuyệt đối đều đáp ứng, khẳng định đều đáp ứng, như vậy. Hôm nay đâu, này bữa cơm bị ta cấp biến thành như vậy, như vậy hảo đi, ta bồi thường, ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Cái này tiền ghi tạc ta đói tài khoản thượng. Ở đàm lương tài xem ra, Tô Hẩn có thể nhiều có tiền, bất quá vẫn là một tiểu nha đầu mà thôi. Nhìn trên người quần áo cũng không giống như là cái gì có tiền người. Lúc này đây có thể tới Ngọc Mãn lâu ăn cơm, khẳng định cũng là khó khăn tới. Nơi này tiêu phí tuy giang quý, nhưng là đối với đàm lương tài mà nói vẫn là có thể gánh vác. Quả nhiên, đàm lương tài thấy Tô Hẩn đang nghe thấy hắn nói mời khách thời điểm. Đôi mắt đều có chút tỏa sáng, hấp dẫn, cái này là đàm lương tài ý tưởng, hắn trên mặt biểu tình vội vàng biến hóa mở ra, hướng tới tô ẩn cười cười, tuy rằng cười khó coi, nhưng đại khái là muốn gián tiếp biểu đạt ra bản thân thân thiện đi. Tiếp theo, đàm lương tài đó là tiếp tục mở miệng nói, yên tâm, con người của ta thực phụ trách, chỉ cần người đầu, cho ta đem ta tay cấp chuẩn bị cho tốt, bất quá là một bữa cơm, ta nói cho ngươi. Ngươi làm ta làm chuyện gì, ta đều có thể đủ giúp ngươi làm, ngươi muốn giết ai, muốn giết chết ai. Nghe đàm lương tài nói, tốt ẩn chân chờ, hình như là bị dụ hoặc tới rồi giống nhau, nhìn thoáng qua trên mặt đất nhóm, còn có phòng mặt bàn gì đó, có chút không xác định, lại mang theo vài phần không tin giống nhau, dường như là không tin cái này đàm lương tài có như vậy nhiều tiền. Cái này, ngươi quay rời chúng ta ăn cơm thật sự có thể trực tiếp cho chúng ta for ăn cơm tiền sao. Mời chúng ta ăn sao? Chính là ta còn có bằng hữu. Tô ẩn thanh âm kéo trường, trong thanh âm mang theo vài phần hoài nghi, đây là một loại thực dễ dàng trọc giận người ngư khí, tỉ như hiện tại đàm lương tài chính là bị tô ẩn cấp chọc giận. Nguyên bản tưởng nói thô tục người hà thấy tô ẩn, trong lòng vẫn là ẩn ẩn đối nàng có chút sợ hãi, cố nén mại xuống dưới, dừng một chút, ngược lại, lúc này mới mở miệng. Ta có rất nhiều tiền, ta chính là thanh long bang tương lai bang chủ. Sao có thể sẽ không có tiền, nét ngươi mấy cái bằng hưu mà thôi. Đương nhiên có thể. Chỉ cần. Đàm lương tài tự nhiên là nhớ thương chính mình tay, dù sao đối hắn mà nói, thỉnh vài người ăn một đốn, có thể xài bao nhiêu tiền. Tô ẩn còn lại là nghe thấy được cái này đàm lương tài nói lúc sau, cười khai, trên mặt biểu tình tươi cười chậm rãi nở rộ, dường như là cực kỳ vui vẻ giống nhau, khỏe mắt đều còn cong mà thượng. Tựa hồ thật là bởi vì cái này đàm lương tài theo như lời mời khách mà vui vẻ. Hấu người, đôi khi, Tô Hẩn vẫn là rất vui. Như vậy, người từ từ, ta làm bằng hưu của ta đều tiến vào, người đợi lát nữa nhớ rõ trả tiền, ngàn vạn nhớ rõ trả tiền. Tô Hẩn còn cố ý luôn mãi dặn dò hắn, tựa hồ là sợ hắn sẽ không trả tiền giống nhau. Giờ phút này Tô Hẩn dáng vẻ này ở đàm lương tài xem ra, càng thêm phù hợp chính mình suy đoán. Trước mặt cái này tiểu lõ ly, phòng trừng cũng chính là trừ bỏ ý thuật hảo một chút, mặt khác đều không có, không có tiền khẳng định cũng không thế. Nghĩ tới nơi này, đàm lương tài ánh mắt lộ ra xem ra khinh thường, còn có coi rẻ, đại khái là cảm thấy chính mình thân phận cao nhân nhất đằng đi, chính mình có một loại cảm giác về sự ưu việt, loại này coi rẻ tầm mắt còn có khinh thường tầm mắt, tôi ẩn tự nhiên là cảm giác được, bất quá cũng không có đi quản hán mà là lập tức đi tới đan Vu thuần còn có triệt làm trước người, thực rõ ràng, bọn họ tạm thời còn không có lý giải tốt ẩn vì sao sẽ làm như vậy, ngược lại là tốt ẩn, khỏe miệng gợi, lên một nụ cười. Ở hai người trước người, cố tình đem chính mình thanh âm cấp đẻ thấp, khiến cho nói ra nói, chỉ có bọn họ vài người mới có thể đủ nghe thấy. Tốt ẩn đem ý nghĩ của chính mình nói ra, đổi chi chính là, đan Vu thuần còn có triệt làm hai song có chút kinh ngạc con người cũng không cấm lại một lần nhận thức đến Tô ẩn lại một mặt. Về sau tuyệt đối không thể đủ trong nàng, nếu không như thế nào bị hố còn đếm tiền cũng không biết, đan vu thuần cùng triệt lam hai người yên lặng cấp Tô ẩn đánh một cái nhãn, hố người lọ ly. Chương 611 hố người lọ ly, 2. Tô ẩn tự nhiên là không biết, chính mình mới vừa rồi buổi nói chuyện, đã làm đan vu thuần cùng triệt lam ở trong lòng yên lặng cho nàng đánh thượng một cái nhãn. Hơn nữa nhận định vì là không thể đủ treo chọc đối tượng, một cái không cẩn thận rất có khả năng, đã bị hố còn ở đếm tiền, tỉ như hiện tại trong lòng dâng lên nhàn nhạt coi rẻ thái độ đàm lương tài, chút nào không biết đã bị người nào đó tinh kế. Hiện giờ đàm lương tài ở trong lòng yên lặng đắc ý, đồng thời cũng đang chê cười tô hẩn mắt thấy nông cạn. Đương nhiên này đó đều là ngầm, không dám bày ra bên ngoài đi lên, tô hẩn đâu, tự nhiên phát giác cái này đàm lương tài giờ phút này ý tưởng. Nhưng là lại cái gì đều không có nói, sắc mặt bất biến, đối với đảm lương tài mở miệng. Như vậy liền chờ ta bằng hữu tới. Nửa giờ đi qua. Ngọc mãn lâu nội. Hôm nay nơi này thực náo nhiệt, thậm chí có chút cùng ngày thương bất đồng cảm giác. Vì cái gì đâu, bởi vì người nhiều, người rất nhiều, cơ hội là nguyên bản không ghế lô đều ngồi đầy người. Vì cái gì đâu, bởi vì những người này đều là tô ẩn bằng hữu Đàm lương tài nhìn trước mắt một màn. Đôi mắt đều có chút ngốc lăng, phản phất có chút không thể tin được, thậm chí đều không thể đi tin tưởng chính mình trước mắt một màn này. Đôi mắt trợn to, miệng cũng trưởng thành, thật lâu không thể đủ hoàn hồn. Tại đây một khắc, đàm lương tải khắc sâu nhận thức đến mấy cái câu. Kẻ cơm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được. Bị người hố còn giúp người khác đếm tiền. Rất nhiều câu ở đàm lương tải trong lòng thổi qua, hán vạn lần không ngờ, ở kinh thành hắn ỉ vào chính mình phụ thân, hoành hành ngang ngược. Rất ít có người dám treo chọc hắn, càng đừng nói, như vậy danh mục giấy tờ treo chọc hắn. Nhưng là thực đáng tiếc, hiện giờ trước mặt liền có một cái, đúng là tô vẩn. Trăng trận táo bạo hố hắn, cố tình nhất cảm thấy nghẹn khuất chính là, hắn lược điểm, không, chuẩn xác tới nói, là hắn tay tốt xấu là nắm giữ ở tô vẩn trong tay. Cũng bởi vậy, hắn hiện tại đã cảm giác bị hố chính mình của cải đều mau đã không có lại vẫn là chỉ có thể đủ mánh liệt nhẫn mại ở chính mình trong lòng kia một đoàn hỏa. Không có sai, Tô Bẩn nói bằng hưu đó là những người này, kỳ thật Tô Bẩn cũng không có biết, chỉ là tìm tới góp đủ số, tràn đầy ở cái này ngọc mãn lâu trung, cơ hồ là đã bị người cấp nhét đầy, mỗi một gian phòng, Tô Bẩn đều là cho thượng nhất sang quý tài liệu. Dù sao chính là cái gì quý, liền điểm cái gì, cái này ngọc mãn lâu vốn dĩ chính là nàng, nói như thế tới, hấu người, Trợ người, kiếm tiền, đều cho nhau không chỉ hoan à, lại còn có thập phần hỗ trợ lẫn nhau. Tô ẩn cảm giác được tâm tình thập phần hảo, mặc danh, đại khái là bởi vì hố một người, trong lòng liền có chút vui vẻ, mặc danh vui vẻ, kỳ thật nàng cũng rất thiện lương, rất giúp người làm niềm vui. Người khác vui sướng, chính mình cũng vui sướng sao, khá tốt. Bất quá cũng có bất hảo, như vậy đó là đảm lương tài. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn đi thôi tiền cơm cấp tất cả giao nộp rõ ràng, theo sau liền đi tới tô vẩn phòng, bởi vì một chút mất đi như vậy nhiều tiền tài, hiện giờ có chút không cam lòng, cũng không tình nguyện lên, sắc mặt đều có chút cho đen sắc, người sáng suốt đều biết, hắn thực khó chịu. Trực tiếp đi tới tô vẩn nơi phòng, cái này đàm lương tải trên mặt miễn cưỡng bài trừ một phân tươi cười, thoạt nhìn cười so với khóc còn muốn cùng bố, không, liền cùng khóc không sai biệt lắm. Chỉ là mạnh mẽ đem khỏe miệng hướng về phía trước bước lên tới. Cái kia. Ta cũng mời khách đàm lương tải khi nói chuyện. Cô ý cắn trọng mời khách cái này từ ngữ. Dường như là ở nhắc nhở tô ẩn cái gì, cũng không dám nói quá nhiều. Đầu tiên chính là thử tính dò hỏi một câu. Hy vọng tô ẩn có thể chủ động nói ra. Nhưng là thực đáng tiếc chính là, tô ẩn cái gì cũng không có nói. Thoạt nhìn dường như cũng không minh bạch hắn muốn nói chính là cái gì giống nhau. Ngẳng đầu nhìn về phía sắc mặt thập phần khó coi đàm lương tải, mặt mày trọn trọn, cánh môi khẽ nhúc. Nhích! Làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Tuy rằng trên mặt là nói như vậy, nhưng là tô ẩn đấy lòng là biết, cái này đàm lương tải đến tuột cùng là muốn nói cái gì, tự nhiên là nói khôi phục tay chuyện này, bất quá tô ẩn lại cố ý không có nói ra, ngược lại là chờ đợi đối phương nói ra. Thấy tô ẩn như thế, cái này đàm lương tải tận lực khắc chế chính mình lửa giận. Cắn răng, nếu không phải trước mắt xem ra, chỉ có tôi một người có thể đem hắn tay cấp chuẩn bị cho tốt nói, hắn nơi nào sẽ khách khí như vậy, trực tiếp giết chết lại nói, không, giết chết phía trước vẫn là chính mình sảng một phen sau đó lại giết chết. Trong mắt lẽ từ từ lanh quang, cái này đàm lương tải đã tính toán hảo, hiện tại chính là nhẫn lại, chỉ cần hắn tay hảo, còn sợ làm bất tử nữ nhân này, thu hồi trong mắt lanh quang. Đàm lương tài tận lực đem chính mình cảm xúc cấp bình phục xuống dưới, theo sau một lần nữa nhìn Tô Hẩn, mở miệng nói, là cái dạng này. Ngươi nhìn xem, tay của ta đàm lương tài đơn giản đem chính mình tay cấp dịch tới rồi Tô Hẩn trước mặt, dường như là hy vọng Tô Hẩn có thể thấy. Tô Hẩn cũng xác thật là thấy, nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cái này đàm lương tài tay, còn có sắc mặt của hắn, nhìn thoáng qua lúc sau, bình tĩnh nga một tiếng liền lại là đem ánh mắt cấp chuyển rời đến nơi khác. Đàm Lương tài cuối cùng vẫn là không có cách nào, thập phần dứt khoát mở miệng, đứng ở Tô Giản trước mặt, bất quá chăn đơn vu thuần còn có triệt làm chống đỡ một ít, sắc mặt cứng đờ vô cùng, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, không chút nghi ngờ, hắn nếu là ở dùng một chút sức lực, cơ hồ là có thể đem chính mình hàm răng cấp trực tiếp cắn, thanh âm có vẻ có chút phẫn hận. Hiện tại ta cũng thỉnh các ngươi ăn cơm, cũng bồi thường các ngươi Như vậy ngươi có phải hay không nên cho ta chứa khỏi cái này tay? Tố bẩn còn lại là buông xuống trong tay chén đũa, ở bên cạnh cầm một chương giấy trắng ở khỏe miệng thượng lau chùi một chút, theo sau đâu, đó là nhìn đàm lương tài, trên mặt lộ ra tiêu chí tính tươi cười, cái loại này công nhiên vô hại tươi cười, ánh mắt đơn thuần đến cực điểm. Ta cái gì đều không có nói qua à, cái này mời chúng ta ăn cơm, chỉ là bởi vì ngươi đã hỏng rồi chúng ta phòng môn, sau đó trong lòng băn khoăn, Lúc này mới đưa ra muốn chúng ta ăn cơm, ta khi nào nói qua cái gì tay sự tình. Tô Bẩn nói rất đúng làm như như thế, nàng cũng xác thật là cái gì đều không có nói qua, cũng không có nói ra cái gì tay sự tình, càng không có hứa hẹn phải cho cái này đàm lương tải đi trị liệu tay. Giờ phút này đâu, nghe thấy được Tô Bẩn nói như thế. Đàm lương tải, trực tiếp sắc mặt rốt cuộc duy trì không nổi nữa. Cái kia ánh mắt hoặc nhìn. Liên dường như muốn ở tô vẩn trên người bị bỏng ra một cái động mắt giống nhau, hết sức khủng bố, thoạt nhìn rất là doa người, nhưng là tô vẩn lại hoàn toàn coi như không có thấy, thậm chí một chút phản ứng đều không có, chỉ là bình tĩnh nhìn đối phương, nghiêng đầu, thanh âm mắt lạnh, thập phần dễ nghe. Xin hỏi ngươi ở chỗ này còn có chuyện gì sao? Chương 612 hố người lọ lì, 3. Nghe thấy được tô vẩn những lời này, cái này đàm lương tài sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Dường như là mới hiểu được lại đây, chính mình bị người chơi, mà chơi người của hắn không phải người khác, đúng là trước mắt ngữ nhân này, tố bẩn lời nói lại xác thật làm người không lời gì để nói, tố bẩn thật sự cái gì đều không có đáp ứng. Hiện tại, nhiều lắm là tha thứ hắn đá môn có lỗi mất. ngoa tào, ngươi cái này đàn bà à, lão tử liền ở chỗ này lược hạ lời nói, nói cho ngươi, hôm nay, ngươi chị cũng đến cùng ta chị. Không chỉ cũng đến cùng ta trị liệu, nếu không liền chờ xem, lao tử cũng không phải dễ trọc, lao tử cũng chưa từng có ăn qua loại này mệnh, ngươi nếu là hôm nay không trị liệu, như vậy chờ xem, chúng ta thanh long bang trực tiếp giết chết ngươi, còn có giết chết người nhà của ngươi. Đàm lương tài đã hoàn toàn trang không nổi nữa, trước mắt thoạt nhìn, tố hẩn là không nghĩ phải cho hắn trị liệu tay, như vậy liền chỉ có mạnh bạo, cái này ngạnh, chính là nắm tay, nguyên bản ngày thường. Đàm Lương Tài liền thích lấy chính mình bang phái thế lực đi khi dễ người, người khác cũng không dám phản kháng. Tô Bẩn cái này thoạt nhìn cũng không có cái gì lai lịch nữ nhân, đối phó lên càng là đơn giản. Đàm Lương Tài cắn răng, nhìn Tô Bẩn, trong mắt tản ra âm trầm cùng sắc khí, nhưng là bởi vì biết Tô Bẩn có chút bản lĩnh, cái kia bản lĩnh rất kỳ quái, giờ phút này cũng không có tùy tiện đi tới. Sắc mặt khẽ nhúc nhích, Tô Bẩn nhìn cái này Đàm Lương Tài. Tựa hồ là nghe thấy được hắn theo như lời nói, biểu tình biến động không lớn, thanh đạm vô cùng, nhàn nhạt, nhạt gợi lên chính mình khoai môi, trong mắt quang mang kích động, chỉ là mí mắt hơi hơi xuống phía dưới buông xuống đi xuống, đem trong mắt sở hữu cấp che đậy kín mít, dư lại, có thể thấy, liền chỉ có Tô Huẩn ở hơi hơi rung động lông mi, phát cánh giống nhau rung động. Nhấp môi cánh, Tô Huẩn đem trước mặt bích loa xuân chậm rãi ngã xuống tới, khuyên đảo vào chính mình trước mặt chén trà bên trong, rồi sau đó. Nhàn nhạt xương khói phiêu giật ra tới, khiến cho tô ẩn mặt đều phiếm chứ vài phần mông lung. đem trước mặt chén trà cấp bưng lên tới, tô ẩn nhật nhạt uống một miệng trà hương bốn phía, nhập khẩu lưu hương. Người nhà tô ẩn mở miệng, tạm dừng một chút, đồng nhiên nhớ tới lâm ra, cái kia không xem như người nhà người nhà, trong tay ly hơi hơi buộc chặt, rồi sau đó lại lần nữa nhầm nháp một hớp nước trà. Uy hiếp của ngươi, đối ta cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp. Ngươi nếu là còn tưởng như vậy đi xuống, ta không ngại, lại đem ngươi một cái khác tay cấp phế bỏ. Nói xong, Tô Hẩn đôi mắt nhìn về phía cái này đàm lương tải cánh tay, ý cười trên khỏe môi tràn đẩy tràn ra tới, không giống uy hiếp lời nói, kỳ thật uy hiếp cảm giác lớn hơn nữa, ít nhất trước mặt đàm lương Tài sắc thật đã chịu uy hiếp, cũng đồng dạng cảm giác được một tia sợ hãi. Hắn tin tưởng Tô Hẩn sẽ lại lần nữa phế bỏ hắn tay, trong lòng mơ hồ có chút sợ hãi, nuốt một ngụm nước miếng. Đang muốn nói chuyện thời điểm, Đan Vu Thuần tiến lên, đứng ở tô ẩn bên cạnh, nguyên bản ôn nhuận biểu tình. Giờ phút này trở nên có chút lánh khốc, từng câu từng chữ mở miệng, trong thanh âm lộ ra một loại áp lực. Nàng không phải ngươi có thể đi khi dễ. Đan Vu Thuần nói thanh âm cũng không lớn, lại cũng phá lệ tình nhĩ, nghe khiến cho cái này đảm lương tải trên mặt biểu tình đó là một trận vặt mèo, Trận tròn mắt nhìn Đan Vu Thuần, vừa mới muốn mở miệng nói, ngươi là cái thứ gì? cũng dám ở chỗ này nhúng tay quản chuyện này, chẳng lẽ là không nghĩ muốn mệnh. Nhưng là những lời này, ở đôi mắt thấy đan vu thuần kia một khắc, đồng nhiên liền tạp ở hết hầu bên trong. Đầu tiên đâu, là bởi vì đan vu thuần đặc thù khí chất, tuy rằng hắn ngày thường ở tô ẩn trước mặt có vẻ không có gì, nhưng là trên thực tế, ở rất nhiều thời điểm, là mang theo một loại áp chế người khí chẳng. Loại này khí chẳng sẽ khiến cho người khác vô hình trung lùn một đoạn, Đại khái là hàng năm thân ở ở thương giới bên trong sở hình thành khí chết. Nhìn Đan Vu Thuần, Đàm Lương Tài tuy rằng là trong lúc nhất thời bị kinh sợ ở, nhưng là lại vẫn là cực kỳ mau khôi phục, nhìn Đan Vu Thuần ăn mặc, thoạt nhìn hẳn là không phải người thường. Bất quá, Đàm Lương Tài lại là cười lạnh nhìn Đan Vu Thuần mở miệng nói, "Ngươi tưởng anh hùng cứu mỹ nhân?" Lão tử nói cho ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách, chờ, các ngươi ở chỗ này chờ. Đàm lương tài nhìn tô ẩn dáng vẻ này, thực rõ ràng chính là, không nghĩ phải cho hắn trị liệu hảo cái này tay, giờ phút này lại nghĩ tới nguyên bản bang phái chung người đối chính mình liền rất là nhiều phê bình kín đáo, hiện tại càng là vẫn luôn lấy cái này tay vấn đề đi bức bách phụ thân hắn, đem bang chủ vị trí cấp nhường ra đi, không kế thừa mà là năng giả cư thượng. Tưởng tượng đến nơi đây, đàm lương tài liền hận ngứa rằng, bất quá hiện giờ xem ra, có chút phiền phước. Như vậy chính là người nam nhân này, không biết là cái gì địa vị, nhưng là có thể cảm giác ra tới chính là, không đơn giản, cũng không hảo đi đối phó, nghĩ tới nơi này, đàm lương Tài quyết định xuất động bang phái người, phụ thân hắn là cho hắn một ít quyền lực, có thể điều động bang phái nội người. Các ngươi, các người đi cho ta nói cho bang chủ, nét đem cái này ngọc mãn lâu cấp vây quanh, trước mắt này ba người đợi lát nữa đều không chuẩn đi ra ngoài. Trực tiếp mang đi bang phái đảm lương tài hướng tới chính mình thủ hạ mở miệng, trực tiếp là làm này thông chi bang chủ, cũng chính là phụ thân hắn. Theo sau, trên mặt mang theo vài phần bừa bãi tươi cười, nhìn Tô Hưởng, thanh âm có vẻ có chút đắc ý, dường như nắm chắc thắng lợi, hoặc là nói, muốn đem Tô Hưởng cấp tra tấn thảm đạm. Một người, vài người là không đối phó được Tô Hưởng, cũng đối với nàng cái kia thủ pháp khó lòng phòng bị, như vậy mấy ngàn người đâu, bọn họ lại lợi hại cũng chỉ là có ba người mà thôi, cũng chỉ có ba người mà thôi, sao có thể đối phó hắn đâu? Đàm Lương Tài nói rơi xuống lúc sau, thủ hạ của hắn liền lập tức hướng tới bên ngoài chạy đi, nhìn dáng vẻ là muốn đi gọi điện thoại thông tri, gọi tới Thanh Long Bang lực lượng, đem cái này Ngọc Mãn lâu cấp vây quanh. Hoán Hận đi tới tô hửn trước mặt, đôi mắt nhìn tô hửn còn có chênh lam, Đan Vu Thuần, ba người hiện lên vài phần âm ngoan cùng đắc ý, trong mắt lại lần nữa xuất hiện vài phần râm quang. Lôi kéo miệng, đó là mở miệng nói. Lao tử nói cho ngươi, hôm nay, các ngươi liền ở chuẩn bị nằm đi ra ngoài đi. Ngươi nhìn xem ngươi, lớn lên cỡ nào đáng yêu khuôn mặt nhỏ a, ta đối nữ nhân rất thương yêu. Ngươi nếu là đâu, hôm nay cho ta chuẩn bị cho tốt tay, hảo hảo hầu hạ ta đâu, ta nha. Còn có thể đủ buông thang ngươi, làm ngươi hảo quá một ít. Nói cách khác, đàm lương tài nói không có nói xong, kéo dài quá sau âm. Nhưng là ý tứ đã thực rõ ràng, như vậy chính là, nếu Tô Bẩn không từ nói, hắn còn lại là làm Tô Bẩn nằm đi ra ngoài. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, Tô Bẩn nhìn cái này đàm lương tài giờ phút này đang ở đắc ý khuôn mặt, đang muốn nói chuyện thời điểm. Điện thoại vang lên tới xem ra, cầm lấy di động vừa thấy, thế nhưng là hướng diệt viện đánh tới. Ui! Cũng xa ca ca! Tiểu Bẩn, ngươi ở nơi nào? Đợi lát nữa chúng ta trực tiếp đi tiếp ngươi đi! Chương 613 hố người lọ lì, 4. Tô Bẩn đang nghe thấy điện thoại kia một đầu hướng diệt viễn lời nói, có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua chính mình trước mặt tình huống cái kia đàm lương tải đứng ở chỗ nào, phía sau đâu, tới người càng ngày càng nhiều, ngoài cửa cũng như cũ quay chung quanh một vòng người, trực tiếp đem cái này ngọc mãn lâu cấp vây kín mít, từ bên ngoài xem ra, là hết sức khủng bố. Này đó tới người sao, trên người ăn mặc quần áo đều thập phần thống nhất, Toàn vì màu đen ngắn tay, lộ ra chính mình cánh tay, ở mỗi người cánh tay mặt trên, đều có một cái thực rõ ràng hình xăm, hình xăm văn chứ một cái màu xanh lá long, bất quá liền tính đều là văn long, cái này long hình thái bộ dáng lại không giống nhau. Có long, thuật nhìn dương nhanh muốn bớt, rất là có uy thế, có long đầu, còn lại là phun ra nuốt vào mây mù, thuật nhìn dường như là muốn bay lượn cửu thiên, tóm lại có rất nhiều hình thái. Đại khái cái này cũng có thể dùng để phân chia bọn họ bang phái chung người phân thuộc về cái nào đường. Một cái đại bang phái, tổng vẫn là phải có một ít chế độ cùng phân phối. Bất quá này đó đều không phải trước mắt chú ý trọng điểm. Trọng điểm là nhất thời nửa khác, đại khái nàng cũng ra không được. Nhìn dáng vẻ, chỉ có thể đủ ở chỗ này. Thoạt nhìn, trận thế thật đúng là không nhỏ. Có chút bất đắc dĩ, tô ẩn trên mặt phìm chứ một chút bất đắc dĩ à? Bất quá cũng không có sợ hãi. Dũ mi mắt, lông mi hơi hơi rung động, cánh môi rất nhỏ nhép lại rất nhỏ dơ lên, môi sắc đỏ tươi, dây lát, lại là nâng lên đôi mắt, nhìn về phía cái này đàm lương tài, tựa hồ là ở cân nhắc, nhẹ nhàng nhíu lại mày, dường như có chút bất đắc di u sầu. Cũng xa ca ca, ta hiện tại khả năng có chút việc sẽ chỉ hoan yêu cầu xử lý, gặp điểm phiền thoái, cho nên, tôi vẫn nói chuyện phiền thoái tình, chỉ tự nhiên là hiện giờ trước mặt cái này đàm lương tài. Hắn đã mang theo người đem nơi này đều cấp vây quanh, như vậy lời nói, nàng không đem cái này đảm lương tài cấp giải quyết rất nói, hôm nay chỉ sợ là rất khó đi ra ngoài nơi này. Chuyện phiền toái tình Cái gì chuyện phiền toái tình? Hướng diệt viện thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc, đồng dạng có chút lo lắng, bởi vì tô hẩn nói là phiền toái sự tình, như vậy tất nhiên là cực kỳ phiền toái sự tình, một chốc một lát vô pháp thoát thân. Hắn há mộm Vừa mới muốn tiếp tục dò hỏi Tô Vẩn là sự tình gì thời điểm, đống nhiên bên người mấy cái huynh đệ toát ra đầu, một đám xuất hiện ở di động bên cạnh, điện thoại nội dung, bọn họ đều dựng chứ lô thai ngay đầu, giờ phút này nghe thấy được Tô Vẩn nói ra hiện phiền thoái, tự nhiên là muốn hỏi cái rõ ràng không thể có thể để cho người khác khi dễ bọn họ muội muội Nghĩ đến đây, một đám mở miệng hỏi Tô Vẩn, thanh âm đều đều phiếm chứ quan tâm, Tô Vẩn trong lòng hơi hơi phiếm chứ một tia ấm áp vừa mới muốn nói cho bọn họ không có việc gì, chính mình có thể giải quyết thời điểm. Trước mặt đàm lương tài lại hết sức khó chịu, khó chịu là bởi vì giờ phút này Tô Huẩn thái độ, dường như là ở coi rẻ hắn giống nhau, đã bị vây quanh, thế nhưng một chút phản ứng đều không có, liền một chút ít sợ hãi đều không có. Giờ phút này ở Tô Huẩn còn ở giảng điện thoại thời điểm, không có chú ý hắn, trực tiếp tiến lên, lớn tiếng hướng tới điện thoại kia đầu giống đi, tựa hồ là ở khiêu khích giống nhau, Ở hắn xem ra, Tô Bản Kaka sợ cũng không có gì địa vị đi, liền tính là có cái gì sao địa vị, có thể so đến quá bọn họ Thanh Long Bang sao? Như thế nghĩ, hắn trực tiếp lớn tiếng mở miệng. "Lão tử nói cho các ngươi, các ngươi là nàng ca, ca sao? Hiện tại nàng đã ở ta vây quanh dưới, các ngươi liền trở cho nàng nhặt sắc đi, nói cho các ngươi, lão tử là Thanh Long Bang tương lai bang chủ, các ngươi chẳng lẽ còn đấu quá lão tử?" Nói xong những lời này, Cái này đàm lương tải bị chính mình nước miếng cấp sặc, dừng một chút, lúc này mới lại là tiếp theo mở miệng ớn, dường như là không tin tô ẩn kaka sẽ đến.